Nàng như thế nào đã quên, hoa phi kia nữ nhân không đầu góc, liền tính muốn đem những cái đó sự nói cho lệ phi cũng là không phải không có khả năng. Mà đem này hết thể thu hết đáy mắt lệ phi, khỏe miệng ý cười liền càng sâu vài phần. Xem ra, nàng đoán được quả nhiên không có sai. Lệ phi. Hoàng hậu mở miệng khi âm điệu gần như không thể phát hiện mà run lên một chút, bất quá thực mau nàng liền chấn định xuống dưới, nhàn nhạt mà chiều lệ phi trên người đầu đi thoáng nhìn. Còn ngươi hơi hơi mị lên, bổn cung biết ngươi mấy năm nay không nơi nương tựa, vẫn luôn là dựa vào hoa phi ở sau lưng giúp ngươi. Hiện tại hoa phi không có, ngươi nhật tử nhất định sẽ không hảo quá. Hoàng hậu khẽ than thở nhấp một miệng trà, như vậy bi thương ánh mắt, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy nàng là đánh đáy lòng động dung. Mọi người đều là này hậu cung đáng thương nữ nhân, sau này ngươi nếu gặp nạ, liền tới tìm bổn cung, bổn cung nhất định chỉ mình có khả năng giúp đỡ ngươi điểm nhi. Cũng coi như là an ủi hoa phi trên trời có linh thiêng. An ủi, trên trời có linh thiêng. Lệ phi bởi vì nàng cuối cùng một câu chọn một chút lông mày. 614 chương 614 hắn còn phải nghĩ lại xử lý như thế nào. Ngự thư phòng. Hoàng thượng, ngài phía trước công đạo về mạc thiếu huyên ở kinh thành kết giao quá những người đó danh sách, vi thần đã sửa sang lại ra tới. Long ỷ phía dưới, thẳng tắp đứng hai cái nam nhân, một cái quân hàng tiêu. Một cái trương tiến, tầm mắt lại đều không biết giải rắc mà dừng ở nơi nào. Mà cái thứ ba, còn lại là đang ở nói chuyện cố thuyên, hắn sở dĩ không cần suy xét nên xem nơi nào, hoàn toàn là bởi vì hắn cung thân. Cố thuyên thực buồn bực, vì cái gì mỗi lần đều là hắn tới làm loại sự tình này. Tiếp theo, hắn khẳng định cũng đương cái phủi tay trường quài, mặc kệ việc này nhi. Nửa ngày không nghe thấy đế vương mở miệng. Ngự thư phòng chỉ có từng tiếng thực nhẹ khấu đánh mặt bản thanh âm ở vang. Cố thuyên nghĩ nghĩ, lại vững vàng thanh âm tiếp tục nói, nếu là hoàng thượng muốn gặp bọn họ nói, vi thần đã phái người thông chi quá, ngày mai hẳn là liền nhưng. Hiện tại đi. Cố thuyên sửng sốt một chút, ngước mắt thẳng tắp mà nhìn về phía đế vương. Nhưng thấy đế vương thẳng tắp thân ảnh ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc ních, tựa hồ vừa rồi căn bản không có mở miệng qua giống nhau. Hiện tại. Hắn không nghe lầm đi. Như vậy hấp tấp, quân hàn tiêu thấy hắn chỉ lo phát ngốc lại không hề răng, vội vàng cho hắn xử cái ánh mắt, ngươi ngốc nhà Hoàng Huynh cùng ngươi nói chuyện đâu. Cố thuyên lúc này mới y có điều sẽ, vội vàng gật đầu, là, vi thần này liền đi an bài. Nói xong lúc sau, lôi kéo quân hàn tiêu cùng hắn một đạo đi rồi. Trương Tiến vốn Dĩ tưởng trực tiếp cáo lui, chính là do dự một chút, đã bị đế vương nhìn ra manh mối. Đành phải từ đầu trí cuối mà đem hắn cùng Hoa Phi ngày ấy nói chuyện nội dung đủ số đăng báo. Đương nhiên, còn có hắn trong lòng những cái đó suy đoán, bỏ bất đi Hoa Phi ôm hắn cái nào phân đoạn. Hoàng thượng, vi thần biết ác ý suy đoán Hoàng hậu là tội lớn, nếu là Hoàng thượng trách tội, vi thần nguyện ý bị phạt. Chỉ là việc này sau lương rốt cuộc còn có ai tham dự, vi thần đáp ứng rồi Hoa Phi nương nương, nhất định sẽ điều tra rõ. Ngoài dự đoán mà... Đế vương đối hắn nửa câu đầu lời nói nhưng thật ra không có gì quá lớn phản ứng, cũng không có muốn trừng phạt hắn ý tứ, chẳng qua nghe được cuối cùng, tuấn lãng đỉnh mày không khỏi chọn một chút, đáp ứng rồi hòa phi. Trương Tiến xấu hổ, không nghĩ tới đế vương sẽ năm cái này. Hồi hoàng thượng, đó là một cái sắp chết người cuối cùng thỉnh cầu, cũng là một cái không tính vô tội lại rất có khả năng bị người hám hại giả di nguyện. vi thần thân là đại lý tự khanh, Tự nhiên muốn điều tra do chính mình sở chịu đựng sở hữu hoan án, nếu không vi thần sẽ cảm thấy. Đế vương hừ cười, đánh gây hắn nói, chấm bất quá hỏi một câu, ngươi không cần vội vã tỏ lòng trung thành. Cười như không cười ánh mắt xem đến trương tiến trên mặt nóng lên. Thật là, điên rồi. Xem ra đến mau đi tìm cái nữ nhân thành thân mới được, nếu không lần tới nếu là lại bị người ôm một chút liền loạn thành như vậy, hắn dứt khoát không sống. Đế vương cũng không hề làm khó dễ hắn, Trầm ngâm nói, hoa phi là trừng phạt đúng tội không sai, nhưng không đại biểu chuyện này sẽ bởi vì hoa phi chết liền như vậy qua đi. Nếu ngươi muốn cha, vậy cha, còn phải cho chấm cha ra cái kết quả tới. Chẳng qua, nếu thật là hoàng hậu, hắn còn phải nghĩ lại xử lý như thế nào, mới hảo. Đế vương ánh mắt một ngừng, ngay sau đó lại bổ sung nói, hiện tại ngươi là tả tướng bên kia người. Vừa lúc có có thể quang minh chính đại đứng ở hoàng hậu mặt đối lập tự tin, minh mạch sao? Là, vi thần chắc chắn không phụ hoàng thượng sở vọng. Liền ở trương tiến nói xong lời này lúc sau không bao lâu, cố thuyên liền mang theo một chúng kinh thành các thiếu gia đã trở lại. Trương tiến thật sự không nghĩ tham dự chuyện này, mỗi khi nghe đoan vương già cùng cố thuyên nói lên thời điểm, liền sẽ may mắn đế vương không có đem việc này giao cho chính mình. Cho nên giờ phút này, Hán cơ hồ là gấp không chờ nổi mà rời đi. 615 chương 615 hết thảy đều là ngươi tự cho là đúng mà suy đoán. Thảo dân tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn Tuế vạn Tuế vạn vạn thuế. Mọi người tiếng hô to một mảnh. Quân hàn tiêu cùng cố thuyên từng người đứng ở một bên, không nói lời nào, liền như vậy chờ đế vương mở miệng hỏi chuyện. Giờ phút này bọn họ trong lòng duy nhất ý tưởng, chính là đế vương hỏi ra tới kết quả không cần cùng bọn họ đoán trước kém quá nhiều. Ân, đứng lên đi. Đế vương nhàn nhạt mà mở miệng nói. Tiếp theo câu lại là thẳng bức chủ đề, Mạc Thiếu Huyên. Sinh thời, các ngươi đều cùng hắn nhận thức. Phía dưới rất nhiều người đều là lần đầu tiên thấy đế vương, không khỏi trong lòng khẩn trương, cho nên đều không có nghe rõ. Đế vương đang nói đến sinh thời cái này từ thời điểm, hơi hơi tạm dừng một chút. Hồi hoàng thượng, nhận thức. Nghe đồn hắn có một cái vong thê, chuyện này, các ngươi đều biết không. Giọng nói rơi xuống lúc sau, Quân hàng Tiêu cùng Cố thuyên hô hấp rõ ràng cản trở một chút, lặng lặng mà chờ những người đó trả lời. Hình như là có nghe nói qua chuyện này a, Mạc đại nhân giống như thực yêu hắn vong thê đâu. Thế nhưng có loại sự tình này, xem Mạc đại nhân bên người nhiều như vậy nữ nhân chuyển động, ta còn tưởng rằng hắn không có thành quá thân a. Nam nhân thành quá thân có cái gì vội vàng, huống chi nhân già thê tử đều đã chết. Nói đến cũng tiếng lối, quen biết lâu như vậy Mặc đại nhân thế nhưng tuổi còn trẻ liền đi bồi hắn vong thê. Mọi người mồm năm miệng mười, lộ ra lại là cùng cái tin tức, mặc thiếu huyên có một cái vong thê. Đế vương sắc mặt so chi mới vừa rồi nhiều vài phần âm trầm, môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái lạnh băng thẳng tóc, sắc bén tầm mắt thẳng tóc dừng ở mọi người trên mặt. Về vong thê chuyện này, các ngươi lại là như thế nào biết đến? Mọi người bị thanh em này kinh khởi một trận sợ hãi. Hồi hoàng thượng, nói đến cũng khéo. Mạc Đại Nhân bên người lúc ban đầu là không có nữ nhân, bởi vì chúng ta đưa đi nữ nhân hắn tất cả đều không hài lòng. Chỉ là sau lại có một hồi, Thảo Dân trong lúc vô y ở hắn thư phòng thấy được một trường nữ tử bức họa, chỉ đương đó là Mạc Đại Nhân trong lòng người kia, liền treo chọc hai câu. Lại không nghĩ Mạc Đại Nhân đột nhiên liền đã phát hỏa, thiếu chút nữa bóp chết Thảo Dân. Chờ Mạc Đại Nhân tức giận tiêu lúc sau, Thảo Dân mới nghe được hắn tự nhủ nói một câu nàng lĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại. Bị người này như vậy vừa nói, cố thuyên cũng nhớ tới như vậy một bức họa tồn tại. Đã từng, hắn còn bởi vì kêu bức hỏa mà hướng đế vương đưa ra muốn thiển quý phi đi mạc thiếu huyên trong phủ trộm điểm đồ vật. Nghĩ đến đây, cố thuyên không khỏi ngượng ngùng, ngầm đầu nhìn đế vương liếc mắt một cái. Lại thấy đế vương mới vừa rồi đã lạnh lùng gương mặt hiện tại càng tựa bao phủ một tầng xương lạnh, đông lạnh đến người thất vọng buồn lòng tấu xương. Đế vương lại ở lâu dài trầm mặc lúc sau mị mắt cười lạnh, kia nói cách khác, hắn chưa từng có chính miệng thừa nhận hắn thành quá thân. Hết thể đều là ngươi tự cho là đúng mà suy đoán. Phía dưới người nọ cứng đờ. Nguyên bản đế vương đưa bọn họ những người này triệu tiến cung tới cũng đã rất kỳ quái. Nếu là hỏi một ít khác sự còn hảo, cố tình hỏi vẫn là mạc đại nhân vong thế sự, này thực sự là... Quá quỷ dị! Hoàng thượng, Thảo dân! Trực tiếp trả lời trong vấn đề là hoàng thượng, là thảo dân sai. Không nên ở không có làm rõ ràng trạng huống thời điểm liền đem loại sự tình này lung tung tuyên dương, chẳng qua bất quá, sau lại Mạc đại nhân cũng nghe nói chuyện này, lại trước nay không có liền sửa đúng quá. Hơn nữa sau lại, thảo dân cấp Mạc đại nhân tìm nữ nhân, đều là dựa theo ánh mắt cùng kia trên bức họa nữ tử gần tới, dần dần mà Mạc đại nhân cũng đều tiếp nhận rồi. Cho nên sau lại, thảo dân liền cảm thấy Hắn không có nói thêm gì nữa, ý tứ cũng đã thực minh bạch. 616 chương 616 hiện tại nàng bên người chỉ có hắn một người. Nhưng mà đế vương Lý Giải Thiên lại cùng mọi người Lý Giải không quá giống nhau. Tất cả mọi người cảm thấy, mặc Thiếu Uyên như vậy không sửa đúng, ước chừng chính là đại biểu cam chịu ý tứ. Nếu không, vì cái gì đâu? Ai sẽ vô duyên vô cớ mà nói chính mình đã có cái thê tử, hơn nữa vẫn là chết. Như vậy đen đuổi sự tình. Không phải cố ý bôi đen chính mình sao? Chính là quân mặc ảnh lại từ mới vừa rồi người kia trong miệng đã biết một sự kiện, về vong thề, đều không phải là mạc thiếu huyên chính miệng đối ngoại tuyên bố, chỉ là có như vậy một đám muốn lấy lòng người, tự tiện suy đoán, tung tin vị cuối cùng biến thành hôm nay như vậy cục diện. Cho nên, hắn không tin. Có lẽ chờ tương lai một ngày nào đó tìm được mạc thiếu huyên, cái này phủ định đáp án có thể từ mạc thiếu huyên chính miệng cho hắn. Hảo các người đều trở về đi. quân mặt ảnh hướng tới phía dưới người bày một chút tay, trên mặt biểu tình nói không rõ là mất mát vẫn là không sao cả, đảo không giống lúc ban đầu thời điểm như vậy lạnh lùng căng chặt, đạm nhiên đôi lông mày khỏe mắt chi gian lại phảng phất nhiều vài tia thoải mái. Rõ ràng chỉ là nghe những người này nói cũng không minh sắc nói, trong lòng căng chặt kia căn huyền lại dường như hơi hơi bông ra. Chỉ cho là đã hỏi tới chính mình muốn đáp án, lại có lẽ... Kỳ thật hắn đều cũng không phải như vậy để ý. Mặc kệ hắn vật nhỏ qua đi cùng Mạc Thiếu Huyên là cái dạng gì quan hệ, ít nhất hiện tại nàng bên người chỉ có hắn một người, như vậy là đủ rồi. Hắn có thể không so đo quá khứ của nàng, mặc kệ là cái gì. Phía dưới những cái đó bị gọi tới hỏi như vậy mấy vấn đề người một mảnh mờ mịt Ngay cả quân hàng tiêu cùng Cố Thuyên cũng ở liếc nhau lúc sau hai mặt nhìn nhau, không nhiều lý giải đế vương trong lòng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Kìa sắp mặt, vừa mới vẫn là tháng chạp sương lạnh, hiện tại như thế nào lại không thể hiểu được mà biến hào đâu. Ngự thư phòng mọi người rời đi, quân hàn tiêu rời đi phía trước bị gọi lại. mơ mịt mà quay đầu nhìn nhà mình Hoàng Huynh, quân hàng tiêu còn tưởng rằng hắn là đối tiểu Hoàng Tẩu vấn đề còn có cái gì không xác định, không khỏi bày ra một bức trưởng giả tư thái tới, lời nói thấm tiếng nói, Hoàng Huynh, tuy rằng hôm nay kết quả tương đương với không có kết quả, Nhưng ngài cũng không cần quá lo lắng. Liên tinh tiểu hoàng tẩu trước kia thật là mạc thiếu huyên thế tử, hiện tại nàng không phải cũng là hoàng huynh người sao. Hướng chi, một nữ nhân có hay không thất trình, hoàng huynh không có khả năng đến bây giờ mới biết được đi. Nếu là trong sạch chi thân, mặt khắc cũng liền không như vậy quan trọng. Quân hàng tiêu, người muốn chết sao? Quân mặc ảnh sắc mặt tối sầm, cùng với chào phúng miệng lưỡi một tiếng cười lạnh, ai nói với ngươi cái này? Quân hàng tiêu sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, hoàng huynh, thân đệ này không phải xem ngài lòng có tích tụ, cho nên liền tưởng an ủi an ủi ngài sao. Dùng đến như vậy không lưu tình chút nào mà đả kích hắn sao. Đáp lại hắn, chính là đế vương càng trầm sắc mặt cùng một đạo không lưu tình chút nào mà trần thuật xứng đáng hai chữ ánh mắt. Khu nặng nghề mà ho khan một tiếng tới che giấu chính mình xấu hổ, quân hàng tiêu nắm tay còn để ở bên ngôi, ngượng ngùng hỏi, hoàng huynh. Kêu ngài rốt cuộc tưởng cùng thần đệ nói cái gì. Không biết vì sao, từ Hoàng Huynh lạnh lạnh trong ánh mắt, hắn nhìn ra một kia không quá thân thiện nguy hiểm ý vị. Long vi sự, ngươi cho châm thành thật công đạo. Một câu, đột nhiên làm quân hàng tiêu trong lòng lộn bộ một chút. Thưa dạ há mộm, quân hàn tiêu trong mắt hiện lên một tia thất thần. Hoàng Huynh, các ngươi chỉ gian cảm tình như thế nào chấm không nhúng tay, cũng không kêu thời gian dỗi đi quảng, nhưng Long vi là chính ngươi tuyển. Hiện tại không cần nói cho chớm, ngươi không biết nàng đi đâu nhi. 617 chương 617 có như vậy một cái trước mắt, trái tim cùng hô hấp sụp đỉnh. Từ tránh nóng sơn trang lần đó bắt đầu, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Nguyên bản hắn đối Long Vi cũng không có gì quan tâm tất yếu, rốt cuộc đây là đoàn Vương phủ gia sự, chính là vật nhỏ đối Long Vi để ý cùng lần lượt hỏi cập, làm hắn không có cách nào tiếp tục đối chuyện này ngẩn mặt làm ngơ. Cuối cùng là phải biết rằng Không bằng thừa dịp cơ hội này hỏi rõ ràng. Ở như vậy quá mức trắng ra chất vấn dưới, quân hàn tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không biết nàng đi đâu nhi mấy chữ này mắt lấy một loại quỷ dị phương thức ở hắn đáy lòng phát sinh, lan tràn, đâm vào hắn từng đợt hô hấp đều khó chịu. Cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, Hoàng Huynh, thần đệ xác thật không biết nàng đi đâu vậy. Ai sẽ nghi đến, một cái thành thân nữ nhân, có một ngày sẽ đột nhiên biến mất đâu. Ước chừng là nhìn ra hắn cũng đồng dạng không dễ chịu, quân mặc ảnh không có lại cố tình khó xử hắn, chỉ là túc một chút giữa mày. Như thế nào mất tích? Chính mình đi, vẫn là bị người bắt đi. Nếu là bắt đi, thân đệ đến nỗi liền tìm cá nhân đều như thế lén lút sao Quân hàng tiêu tươi cười liền càng khổ, trong cổ họng như là đổ cây hoàng liên, khó chịu đến cực điểm. Được rồi, Châm đã biết. Quân mặc ảnh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Châm sẽ phái người giúp ngươi cùng đi tìm. Bất quá sau khi tìm được, nhân ra có chịu hay không trở về, vậy phải nói cách khác. Là, đà tạ hoàng huynh. Quân hàn tiêu cảm kích lại nhàn nhạt địa đạo như vậy một tiếng, trong lòng nhưng không khỏi cười lạnh. Còn phải nói cách khác. Nếu như bị hắn tìm được nữ nhân kia, liền tính là chói cũng muốn đem nàng chói về tới, chỗ nào còn dung đến nàng chính mình làm chủ. Nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Quân mặc ảnh đại khái liền đoán được hắn suy nghĩ cái gì, bất quá cũng không có vết trần, chỉ nhàn nhạt mà dặn dò một câu. Nếu là lần tới thiện thiện hỏi tới, ngươi liền đẩy nói Long Vi thân thể không hảo không có không, đừng kêu nàng nhọc lòng. Quân hàng tiêu gật gật đầu. Liền tính Hoàng Huynh không như vậy dặn do, quân hàng tiêu cũng không dám đem chuyện này nói cho kia tiểu cô nại nại a Đó là cỡ nào bưu hán một cái tồn tại, liền Hoàng Huynh đều bị nàng ăn đến gắt đao. Nếu là biết Long Vi không rên một tiếng mà biến mất, còn không chừng như thế nào đem hắn lột ra rút gần đâu. Đến lúc đó Hoàng Huynh lại che chở, kia hắn còn không được ăn không hết gói đem đi. Là, thân đệ minh bạch. Quân Hàn tiêu rời khỏi sau, không bao lâu, quân mặc ảnh liền đi Phượng ương cung. Đi đến cửa cung vừa lúc liền nhìn đến Phượng Thiển cười ngâm ngâm mà đưa Vân Lạc ra tới, mỏng đi thủy hồng sắc váy dài sấn đến nàng càng thêm tươi đẹp động lòng người. Sán lạn tươi cười đủ để bốn mùa sinh hoa. Phất tay cáo biệt, lại ở Vân Lạc đi rồi hai bước mà nàng xoay người sau này thời điểm, dưới chân đột nhiên một cái lào đảo. Một tiếng không tính thực vang kinh hô, đem Vân Lạc tầm mắt một lần nữa kéo lại, xoay người xem nàng. Ánh mắt mới vừa một chạm đến nàng lung lay sắp đổ sắp ngã xuống thân mình, hắn sắp mặt một liền, đột nhiên nhặt bước liền phải tiến lên. Lại ở đôi tay sắp muốn đem nàng tiếp được thời điểm. Đông dưng bị một cổ mạnh mẽ đẩy ra, cơ hồ là mang theo một cổ không quan tâm vội vàng ở bên trong. Thiền thiền. Ngay sau đó, liền nhìn đến kia nhỏ sinh thân hình bị một đạo minh hoàng gắt gao ôm vào trong lực. Phương thiền lúc ấy là đột nhiên choáng váng một chút, trước mắt tối sầm, cả người liền thiếu chút nữa ngã quỵ. Chờ đến nàng phản ứng lại đây, toàn bộ thân thể tựa hồ đã không thể tránh né mà muốn cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc. Có như vậy một cái trước mắt, Trái tim cùng hô hấp sậu đỉnh, nàng sát mặt đống chốc trắng bệnh. Nhưng mà giờ phút này cảm nhận được này quen thuộc ôm ấp, môi mỏng run vài hạ, nàng mới rốt cuộc phản ứng lại đây, không có việc gì. Quân mặc ảnh xuất hiện, còn tiếp được nàng. Ta! Nhìn nàng ủy ủy khuất khuất liền lời nói đều nói không nên lời bộ dáng, quân mặc ảnh dâng lên tức giận lập tức tiêu hơn phân nửa. 618 chương 618 người là châm người, tự nhiên cũng là hàn quân. Người cái gì? Hắn vẫn là ngữ khí không tốt, hẹp dài mắt Phượng hiếp lại, trừng mắt Phượng Thiển, không biết chính mình hiện tại tình huống như thế nào sao. Còn ra tới chạy loạn. Phượng Thiển bị hắn ánh mắt hù một chút, nếu máu, nhỏ giọng nói, ta liền đưa đưa vân lạc. Nhân ra mỗi ngày không chối từ vất vả chạy tới cho nàng bắt mạnh, liền tính là căn cứ vào lễ phép, nàng cũng đến đưa tặng người ra mới được a Nếu là làm Đông Dương tới đưa, kia cũng quá không thành ý. Hùng chi nàng trước kia chưa từng phát sinh quá như vậy đột nhiên bựng một chút chẳng uống, vừa rồi vậy hoàn toàn là cái ngoại ý muốn sao. Chính là nhìn nam nhân than đen sắc mặt, Phượng Thiển tới rồi bên miệng nói vẫn là không cốt khí mà nuốt đi xuống. Hảo ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Loại này thời điểm tuyệt đối không thể rảo biện không thể la lối khóc lóc, ngoan ngoắn nhận sai mới là giải quyết vấn đề duy nhất biện pháp. Vẫn lạc đứng ở một bên nhìn hai người chi gian không coi ai ra gì đối thoại. Tựa hồ căn bản dung không giới người thứ ba, ánh mắt thu một chút, tiến lên không người nói, Hoàng thượng, nương nương vừa rồi hẳn là đột nhiên độc khí công tâm, đều không phải là không thể đi lại. Sau này nương nương nếu là nghĩ ra được, chỉ cần làm người đi theo đỡ là được. Ơn, người về trước đi. Quân mặc ảnh không chút khách khí ngầm lệnh đuổi khách, đem phượng thiển lại hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo, chậm trực tiếp một tay đem nàng ôm lên, xài bước mà chiều trong phòng đi đến. Sợ tới mức Phượng Thiển vội vàng gắt gao ôm cổ hắn không dám phóng. Mãi cho đến nội điện quân mặc ảnh đem nàng đặt ngồi ở trên giường thời điểm, Phượng Thiển vẫn là không bông tay, liền làm quân mặc ảnh chỉ có thể không lưng túi người ghé vào nàng trước mặt, ánh mắt lạnh lạnh mà lướt nàng. Bông ra. Cứ việc so chi mới vừa rồi đã hảo rất nhiều, trầm túc trong giọng nói vẫn là rảo một tia rất nhỏ lửa giận. Phượng Thiển run lên một chút, không phóng. Bung ra lúc này, thanh âm cũng nhẹ càng nhiều đã là bất đắc dĩ. Phượng tiền lại co rún lại một chút, không cần, không bỏ. Nàng liền tư thế này dùng sức tún hắn một phen, đem trước mặt nam nhân kéo hướng chính mình, ta đều nhận sai. Người xem vân lạc không cũng nói sao, ta không phải không thể đi ra ngoài, chẳng qua độc khí công tâm loại sự tình này ta trước đây cũng không thể biết trước ra. Lần tới nhất định làm đông dương cùng nhau, được không? quân mặc ảnh thiếu chút nữa liền áp đến trên người nàng, May mà đôi tay kịp thời trống ở ván giường thượng, sắc mặt rồi lại đen vài phần. Bất quá hai người hiện tại dựa đến thân cận quá, thế cho nên Phượng Thiển đã nhìn không tới trên mặt hắn biểu tình, còn ngây ngô mà cười đến vẻ mặt sáng lạ, tự cho là gian kế thực hiện được. Vừa rồi đi ra ngoài làm gì? Đưa vân lạc. quân mặt ảnh tay đã bắt lấy nàng bả vai, làm bộ liền phải đem nàng kéo ra, chính là do dự một chút, vẫn là không có tiếp tục tiếp được đi động tác cũng không chờ Phượng Thiển trả lời, giống như là biết nàng đáp án giống nhau, hắn lạnh lùng mà hừ một tiếng, dùng đến ngươi tự mình đi. Phượng Thiển gật đầu, kêu nhưng không. Nhân ra 5 lần 7 lượt đã cứu ta, a ta đó là lễ phép cảm tạ Một bức đương nhiên bộ dáng tức giận đến quân mặc ảnh nhịn không được cười lạnh. Quân thần chi gian, không cần lễ phép, cũng không cần cảm tạng. Ngươi là quân hắn là thần, nhưng ta lại không phải hắn quân. Phượng Thiển chủ động buông hắn ra, Tũ khí lông mày hơi hơi ninh khởi. Nếu hắn không tới, chúng ta căn bản không biết có như vậy một người có thể giúp chúng ta, chẳng lẽ cảm tạ hắn không phải hẳn là sao? Quân mặc ảnh ánh mắt tối sầm một chút, gắt gao mà ngưng nhìn chầm chầm nàng nhìn thật lâu sau, nhỏ bé cánh môi hơi hơi một hiên, ngươi là chấm người tự nhiên cũng là hắn quân. Quả thực chính là vô cớ gây rối Phượng thiền biểu môi, không nghĩ lại cùng hắn thảo luận vấn đề này. 619 chương 619 ngươi quả nhiên tới. Hào đi, ngươi muốn như vậy tưởng ta cũng không có biện pháp. Nàng bất đắc dĩ gật đầu, như là vì hắn cường thế mà thỏa hiệp, nếu ngươi không thích, lần tới ta không ra đi. quân mặc ảnh nhìn nàng ngoan ngoan nhu thuận khuôn mặt nhỏ, khó được không có cùng hắn cãi cỏ lâu như vậy. Nhưng hắn biết rõ, cũng không phải bởi vì nàng nội tâm tán thành hắn cách nói. Thở dài, thiền thiền. Chấm vừa rồi nếu là không ở hắn ánh mắt lập lòe một chút, rời đi tầm mắt, nghĩ nghĩ, lại trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thanh âm trầm thấp mang theo một kia không được tự nhiên, như vậy ôm ngươi chính là hắn. Chỉ kém một bước, nếu là hắn không có đẩy ra vân lạc, như vậy ôm nàng chính là vân lạc. Chẳng sợ bọn họ chi gian không có bất luận cái gì quan hệ, hắn cũng không thích bất luận cái gì nam nhân tiếp cận hắn vật nhỏ. Tiếp theo, chẳng sợ có đông dương ở bằng vào một nữ tử sức lực cũng không nhất định có thể đỡ lấy nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất một cái đã có thể cho nàng an toàn cũng không bị nam nhân khác đụng tới mảy may biện pháp, chính là trực tiếp từ căn nguyên thượng quét dọn loại này nguy hiểm tồn tại. Một trận đã lâu trầm mặc ở trong điện không ngừng lan tràn. Qua thật lâu, lâu đến quân mặc ảnh cho rằng chuyện này chỉ có thể như vậy phiên thiên thời điểm, trên lưng đột nhiên bị người vỗ nhẹ nhẹ hai hạ. Phượng Thiền tránh ra hắn ôm ấp vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngon trỏ ở ngực hắn nặng nghề mà chọc vài cái, quân mặt ảnh, ngươi người này như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi. Đỏ bừng môi mỏng nhẹ xúc, lại là tức giận lại là buồn cười. Mắt thấy nam nhân sắc mặt tối sầm, tựa muốn phát tác, nàng lại vội vàng bổ nhào vào trong lòng ngực hắn đi. Hảo, ta đã biết. Không nói ngươi, không cười ngươi. Lời tuy như thế, khoe miệng kia mặt tươi cười lại sáng lạn đến giống đóa hoa nhi giống nhau, dấu ở nam nhân rộng lớn ngực quân mặc ảnh trong lòng hơi bực, ngữ khí bất thiện mở miệng, sau này chấm ở thời điểm, ngươi nếu nghĩ ra đi, chấm bồi ngươi. Hảo, hảo, còn dám nói không cười, rõ ràng liền thanh âm cũng lộ ra một cổ hết sức vui mừng kính nhi Nhỏ bé cánh môi nhẹ nhàng nhấp một chút, quân mặc ảnh buộc chặt ôm ấp, đem kêu mềm như bông nhỏ gầy thân mình khóa lại trong lòng ngực, hình như có một loại đem nàng dung nhập cốt tủy xúc động. Ngoại ôm một tòa biệt viện ngoại, Một thân mặc lam sắc áo gấm nam tử khắp nơi nhìn xung quanh một chút, xác nhận không người lúc sau, thả người nhảy vào kia tòa tường cao chốt vót sân. Trong viện cảnh vật không có chút nào biến hóa, vẫn là kia quen thuộc bộ dáng. Theo trong trí nhớ lộ tuyến, hắn đi nhanh hướng thư phòng phương hướng mà đi. Vẫn luôn đi đến mục đích địa, trên đường cũng không có đụng tới nửa cái chặn lại người. Nhưng cứ việc trong lòng biết không thích hợp, có lẽ mai phục tại này người đã sớm chờ hắn chui đầu vô lưới. Hắn cũng như cũ không chút do dự đem chính mình bại lộ dưới ánh mặt trời, dứt khoát kiên quyết mà đẩy ra kia phiên môn. Kéo kẹt một tiếng, bên trong không có một bóng người. Ngắn ngủi ngây người lúc sau, vội vàng đem phía sau môn dấu thượng. Trong thư phòng vẫn là trước sau như một sạch sẽ, hẳn là thường có người tới quét thước, ngay cả những cái đó bài trí cũng không có biến quá. Sắc bén ánh mắt đảo qua trong phòng sở hữu đồ vật, hắn tiến lên vài bước, Đem sở hưu hắn cảm thấy khả năng tàng đồ vật địa phương toàn bộ phiên một lần. Tranh chữ mặt sau, bình hoa bên trong, án thư, giá sách. Hết thể không có. Có lẽ nơi nào có ám cách. Như vậy nghĩ, hắn lại tinh tế xem xét nổi lên trong thư phòng những cái đó nhưng di động, không thể di động đồ vật. Cuối cùng nhíu lại mi đem trên án thư kêu nghiên mực thúc đẩy một chút. Quả nhiên, phía sau bồi tranh rời đi, lộ ra một cái nho nhỏ ám cách. Bên trong phóng tất cả đều là chút chai lọ vại bình. Trong lòng vui vẻ, đang muốn lấy lấy, phía sau môn phanh một tiếng bị người đẩy ra. Mạc Thiếu Huyên, người quả như tới. 620 chương 620 người 12 phải cùng ta nháo đến này một bước sau. Trong phòng Mạc Lam sắc thân ảnh rõ ràng chấn động. Thời gian phản phất có như vậy 2 giây yên lặng, ai cũng không có mở miệng. Sau một lát, Mạc Thiếu Huyên khỏe miệng một câu chậm rãi chuyển qua, lưu phòng. Đã lâu không thấy. Lưu Phong cũng cười, lại là trào phúng mà lại lạnh như băng mà cười, ý cười không đạt đáy mắt. Sắc thật là đã lâu không thấy, nếu không phải vì ngươi trong tay vài thứ kia, ngươi tính toán trốn đến khi nào mới xuất hiện. Khi nói chuyện, chầm lanh ánh mắt dừng ở mạc thiếu huyên trong tay những cái đó chai lọ vại bình mặt trên. Thật không nghĩ tới, đường đường mạc đại nhân, hiện tại liền trộm đồ vật cũng học xong. Mạc thiếu huyên sắc mặt hơi đổi, cười lạnh nói. Liền tính ta trộm đồ vật, kia cũng là bị các người bước. Chúng ta bước. Lưu phong tử soang mũi phát ra một tiếng thật mạnh hử cười, không chút nào che giấu cái loại này châm chọc ánh mắt, ngươi nên sẽ không còn tưởng nói, ngay cả ngươi lúc trước giả chết, cũng là chúng ta bước ngươi đi. Chẳng lẽ không phải? Ngươi dám nói cùng các ngươi một chút quan hệ đều không có. Mặc thiếu huyên ánh mắt đột nhiên gian lạnh léo như lao nếu không phải các ngươi lúc trước. Trong lòng ngực châm hừng hực lửa giận, chính là hắn không có ở đem nói đi xuống. Liên tính hắn nói, giống Lưu Phong như vậy không liên quan người cũng sẽ không lý giải tâm tình của hắn, kêu cần gì phải lãng phí miệng lưỡi. Chẳng qua, mặc dù hắn không nói, Lưu Phong cũng minh bạch hắn ý tứ. Tươi cười chung chảo phúng lại không có chút nào hạ thấp, suy nhiên hỏi, cho nên đây là người phản bội chủ thượng lý do. Ta không có phản bội chủ thượng. Nếu là phản bội... Hôm nay liền sẽ không lấy như vậy tư thái xuất hiện ở người trước mặt. Ngày đó cũng sẽ không lấy như vậy chật vật phương thức rời đi. Tâm mắt ở hắn phía sau đình chú vài giây, mặc thiếu bên hoán quá mức tới, ý vị không rõ mà câu một chút môi, Lưu Phong, làm ta đi ra ngoài. Ta không nghĩ cùng ngươi đậu thủ, ngươi rất rõ ràng, ngươi đánh không lại ta. Lưu Phong lắc đầu liền cười. Người nam nhân này, thật sự vẫn là trước sau như một tự phụ ngươi cho rằng chỉ có ta một người. Lưu Phong mở cửa, dứt khoát cho hắn tránh ra một cái nói, bên ngoài đều là chúng ta người, ở ngươi bước vào nơi này phía trước, nên minh bạch điểm này. Quá bất địch chúng, thung chi ngươi còn muốn mang đi mấy thứ này, ngươi thật sự cảm thấy chính mình có thể toàn thân mà lùi sao. Đừng nói nhảm nữa. Mặc thiếu huyên lạnh lùng mà ném xuống như vậy một câu, đem sở hữu đồ vật toàn bộ trang ở chính mình vặt áo, một cái phi thân liền sông ra ngoài. Mặc làm sắc bào rác giống như nổ tung nước biển giống nhau không người có thể chở. To như vậy trong viện, cung tiễn thủ tứ phía mai phục một chi chi tên bắn lén từ bốn phương tám hướng chiều hắn phong tới. Đều là chuyên nghiệp cung tiễn thủ, sẽ không thương cập lưu phong cái này vô tội người, cho nên đánh nhau bên trong. Mặc thiếu huyên trừ bỏ muốn tránh đi lưu phong chiêu thức, còn không không ngừng tránh lẽ những cái đó thai bay vạ gió. Lúc ban đầu thời điểm, Mặc thiếu huyên ứng phó thật sự nhẹ nhàng cũng không ham chiến, chỉ nghĩ mau chóng thoát thân. Nhưng Lưu Phong Võ công tuy rằng không bằng hắn, triền người bản lĩnh nhưng thật ra hảo thật sự, phàm là hắn quay người lại, Lưu Phong liền nhất định có thể lấy từ sau tập kích đem hắn lưu lại, như thế vòng đi vòng lại vài lần lúc sau, mặc thiếu huyên dần dần thể lực chống đỡ hết nổi lên. Lưu Phong, ngươi ta từ trước quan hệ không tệ, ngươi một hai phải cùng ta nháo đến này một bước sau. Lưu Phong ánh mắt trật lué, chủ thượng muốn gặp ngươi, ta cũng không có cách nào. Chờ ta đem sự tình giải quyết, ta sẽ tự mình đi thấy chủ thượng. Nhưng là hôm nay, ta cần thiết rời đi. Không có khả năng. Hai người ai cũng không chịu thoái nhượng, đánh đến khó xá khó phân. Đến cuối cùng Mạc Thiếu Huyên rốt cuộc tìm một cái cơ hội, một cái lắc mình tránh đi lưu phong công kích, hướng viện ngoại phi thân đi ra ngoài. 621 chương 621 Vượng Thiển này rốt cuộc là có ý tứ gì? Lưu Phong đuổi theo thời điểm, từng nghĩ tới có lẽ hôm nay sẽ như vậy làm mạc thiếu huyên chạy thoát cũng không nhất định, chính là đống nhân gian, tầm mắt liền ngừng ở trên mặt đất cái kia sứ men xanh bình nhỏ mặt trên. Giữa mày vui vẻ, Lưu Phong la lớn, mạc thiếu huyên, ngươi thật sự phải đi. Trên mặt đất thứ này không nghĩ muốn, thấy mạc thiếu huyên thân hình một đốn, lại không có dừng lại xu thế, Lưu Phong tiếp tục cố gắng, xem ngươi cầm nhiều như vậy khẳng định là tính toán trở về về sau lại phân biệt cái nào là giải dục đi. Nếu vừa vặn rơi trên mặt đất này bình chính là đâu? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, bỏ lỡ hôm nay, ngươi liền không còn có cơ hội bắt được ngươi muốn đổ vật. Mặc thiếu huyên cơ hội liền phải lao ra chúng đây, ngay vậy, rốt cuộc vẫn là xoay người phản trở về, gầm nhẹ một tiếng, đê tiện còn không phải theo ngươi học. Lưu Phong lúc này là thật sự muốn cười. Đem trong tay bình nhỏ ném cho bên người một người, chầm quát một tiếng, cùng nhau thượng. Trong viện mọi người vừa lên, tường cao thượng tên bắn lén như cũ liên tiếp không ngừng. Nửa nén hương công phu lúc sau, mặc thiếu huyên rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi, ở đoạt cái kia sứ men xanh bình nhỏ thời điểm, bị một chi tên bắn lén bắn trúng. Phượng Ương Cung Phượng Thiền nghe người ta thông báo nói lệ phi cầu kiến thời điểm, sửng sốt một chút, cho rằng chính mình nghe lầm. Nếu là huyển tần còn có khả năng, lệ phi như thế nào sẽ chủ động tới tìm nàng? Nương nương, ngài sẽ không muốn gặp nàng đi. Nhìn Phượng Thiển hình như có buông lòng bộ ráng, đông dương cố ý khoa trương mà kinh hô một tiếng, không chút nào che giấu đối lệ phi chẳng ghét. Phượng Thiển cười, đây chính là ở Phượng ương cùng tới tới lui lui nhiều người như vậy, ngươi còn sợ nàng đối ta thế nào sao? Nương nương, loại người này ngài liền không thể cho nàng bất luận cái gì tiếp cận ngài cơ hội. Đông Dương không cho là đúng mà căm giận nói, nô tỉ xem nàng lần này tới, khẳng định là bất an hào tâm. Hào hào hào, không thấy, không thấy. Phượng Thiện vội vàng ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp, dù sao vốn dĩ cũng chỉ là đậu đậu nha đầu này. Còn không có tới kịp làm tiểu thái dám đi ra ngoài đáp lời, lại có người tiến bảo, nương nương, huyển tần nương nương cầu kiến. Phượng Thiện, ngừng đầu cùng Đông Dương hai mặt nhìn nhau một trận nhi, làm sao bây giờ? Hai cái đều không thấy. Đông Dương tức giận đến rậm một chút chân, nương nương nếu là muốn gặp lệ phi, vậy thấy đi. Không có nói đến huyển tần, xem ra nha đầu này đối huyển tần cũng là không chán ghét. Phượng Thiền cười đến mi mắt con con, tức giận cái gì nha. Cùng các nàng so sánh với, đương nhiên vẫn là ta bảo bối Đông Dương tương đối quan trọng. Nàng sơ sơ cằm, dôi tay hướng Đông Dương mu bàn tay thượng cũng sờ soạn một phen, cả kinh Đông Dương trận mắt há hốt mồm Trên mặt một mảnh đỏ bừng. Hảo, các người đi ra ngoài đáp lời, làm nguyện tần tiến vào. Đến nỗi lệ phi, liền nói ta thân thể không thoải mái, không thấy. Tiểu thai giám. Kia hai người nhi đều ở cửa chờ làm cho lệ phi mặt thỉnh nguyện tần tiến vào, như vậy thật sự hảo sao. Sự thật chứng minh, như vậy đương nhiên là không tốt. Nghe được tiểu Thái giám hồi báo kết quả, nguyện tần vẽ mặt trinh lăng. Nàng còn tưởng rằng lệ phi sẽ cùng chính mình cùng nhau bị mời vào đi, hoặc là cùng nhau bị khuyên trở về, như thế nào cũng liêu không đến sẽ là cái dạng này kết quả. Lệ phi cũng có như vậy trong nháy mắt ngây người, chỉ đương chính mình ngại lầm. Nhưng mà ngắn ngủi ngây người qua đi, trên mặt đông dưng liền hiện lên một tia xanh trắng đan xen dấu vết, suýt nữa liền cấp hỏa công tâm, một hơi không để đi lên. Phượng thiền này rốt cuộc là có ý tứ gì? Liền tinh chán ghét chính mình. Nhưng như thế rõ ràng cự tuyệt, căn bản là liền nửa điểm bên ngoài thượng thể diện cũng không có cho nàng lưu A. 622 chương 622 như thế nào liền bối rối. Hai căn móng tay ở lòng bàn tay đứt gãy, tay đứt ruột xót đau lại so với không được giờ phút này khuất đủ. Lệ phi nô lực tễ một kia dịu dàng tươi cười ra tới, thật sự thực dịu dàng, lại vô cớ làm nhân tâm sinh lần đầu ra một kia hắn ý. Huyền tân nhìn nàng nói thanh hảo xoay người rời đi bóng dáng. Bất an mà túc một chút giữa mày. Đãi đi đến nội điện nhìn thấy Phượng Thiển thời điểm, huyển tần trong lòng mạc danh mà trào ra một tia cảm động, tuy rằng loại này cảm động thành lập ở lệ phi thống khổ phía trên. Nhớ tới ngày đó này một cái nho nhỏ tiệp dư hôm nay lại đã thành một người dưới vạn người phía trên quý phi, nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị, chỉ nhớ rõ kia một lần, bởi vì một mâm nho nhỏ tỏi nhuyễn hải sâm, nàng còn bị phạt tan chay hồi lâu. Ban đầu thời điểm cũng hoạt quá, hoan trách quá, bất quá hiện tại nghĩ đến, may mắn khi đó liền không có đúc thành lớn hơn nữa sai. Thần thiếp cấp nương nương thình an. Huyền tần cung cung kính kính mà hành lễ. Phượng thiền khuôn mặt nhỏ liền bởi vì nàng những lời này suy sụp một chút, nữ môi bất mạng đoán giận nói, lại không phải lần đầu tiên tới, như thế nào mỗi lần đều khách khí như vậy đâu. Đông Dương vội đổ ly trà cấp huyền tần, cười nói, huyền tần nương nương đừng khách khí. Chúng ta nương nương tại đây trong cung kết bạn người cũng không nhiều lắm, cùng ngài thượng xem như quan hệ không tồi. Nếu ngài mỗi lần đều như vậy giữ lễ thiết, chúng ta nương nương sẽ không được tự nhiên. Là, thần thiếp đã biết, huyện tần trung quy vẫn là không có khả năng làm được giống người A ta ai như vậy, phượng thiển cũng liền tùy nàng đi. Tiếp nhận Đông Dương truyền đặt trà, huyện tần do dự một chút, trần chờ nói, thần thiếp hôm nay chính là đến xem nương nương, lại không nghĩ sẽ gặp phải lệ phi. Nếu là cho nương nương mang đến bối rối, thần thiếp trước tiên ở nơi này cáo tội. Phượng Thiển kinh ngạc nhìn nàng, gặp phải lệ phi như thế nào liền bối rối. Huyền tần hơi hơi xấu hổ, nương nương nguyên bản xác thật có thể dùng thân thể không khỏe qua lại tuyên nàng, bất quá lại làm thần thiếp vào được. Nga, cái này A Phượng Thiển chẳng hề để ý mà vây vây tay. Ta vốn dĩ liền thân thể không khỏe à, ngươi xem ta như bây giờ nhi, chẳng lẽ như là thực tốt sao? Nàng chỉ chỉ chính mình bụng, này thân hình khổng lồ, sắp liền lộ đều không tiện đi rồi. Húng chi, nàng còn trúng độc đâu? Nói là thân thể không khỏe như thế nào liền không đúng rồi. Thấy huyển tần tựa hồ càng nghe càng tự trách bộ dáng, phượng thiển nhìn đông dương liếc mắt một cái, trực tiếp cười tủn tìm nói, thật không có gì nha, chẳng lẽ ta thấy không thấy ai còn không được tự do? Thân thiếp không phải ý tứ này. Huyển tần vội vàng biện giải, nếu nương nương cảm thấy hảo. Liên Hảo. Phượng Tiền gật gật đầu, cũng liền không hề để nảy cha nhi. Nói thật ra, nàng không quá sẽ củng hộ cung phi tần ở chung, này vẫn là nàng lần đầu tiên bình tâm tĩnh khí mà tiếp thu một cái hậu cung nữ nhân, chỉ vì nàng ở cái này nữ nhân trong ánh mắt nhìn không tới ghen ghét. Cho nên cho dù là người này muốn mượn nàng được đến càng nhiều quyền thế, tiền tài, nàng cũng không có như vậy để ý. Trong cung này, trừ bỏ quân mặc ảnh là không thể nhường cho người khác mảy may mặt khác nàng đều không sao cả. Huyền tần cũng xác thật chính là đơn thuần mà đến xem Phượng Thiển nói trong chốc lát lời nói, dặn dò một ít thai phụ nên chú ý hạng mục công việc, tuy rằng nàng biết mấy thứ này tự nhiên không cần nàng ngọc lòng, bất quá đây cũng là nàng một phần tâm ý. Cứ như vậy bình tĩnh mà qua đi mấy ngày, Phượng Thiển đối một ngày này sự căn bản là không có để ở trong lòng, cơ hồ đều mau đã quên. Lại không nghĩ, nàng vô tâm cử chỉ sẽ tạo thành như vậy hậu quả. Lấy một loại vô pháp trốn tránh phương thức xuất hiện ở nàng trước mặt. 623 chương 623 nàng về sau còn muốn hay không làm người. Sau giờ ngọ dương quang vừa lúc, vạn dặm không mây, mềm mại thanh phong hơi phất gương mặt, từng đợt ấm nhu tới rồi tâm khảm nhi đi. Phượng Thiển tới ngự hoa viên là nghĩ ra được hóng gió đi lại một chút, rốt cuộc thời gian dài hoa ở trên giường cũng bất lợi với sinh sản, cho nên đương quân mặc ảnh nói muốn ôm nàng thời điểm, Phượng Thiển chết sống không đồng ý. Thật vất vả có một cơ hội có thể đi một chút, nếu là còn làm ngươi ôm đi, kia cùng ta trực tiếp ở trong sân trúng gió phơi nắng có cái gì khác nhau nha. Tắp đi một chút cái miệng nhỏ, khẽ cắn cánh môi bộ dáng rừng ở nam nhân trong ánh mắt chính là nhu nhược đáng thương. Nhận người mê người hoặc nhân tiểu yêu tinh quân mặc ảnh đen nhánh ánh mắt châm xuống, có vẻ càng thêm ám sắc thâm thúy, lộ ra một cổ không thể ngăn cản mị lực ở nàng bên thai nhẹ ngữ, vật nhỏ. Ngươi hiện tại liền dốc hết sức mà liêu chấm đi, chờ ngươi sinh xong hải tử. Câu nói kế tiếp hắn không có nói thêm gì nữa, Phượng Thiển lại bị hắn khàn khàn trầm thấp ngự khí dọa ra một trận mồ hôi lạnh, hảo tưởng phản bác một câu liêu ngươi mội à, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm hảo sao. Vô tội nhường nào! Bất quá xuất khẩu nói chung quy là muốn chuyển cái cong nhi biến hóa một chút, nàng khẽ cười nói, sinh xong hải tử còn phải ở cứ đâu. Hơn nữa... Nàng nói sinh quá hải tử nữ nhân không thể quá kịch liệt vận động, nếu không sẽ đối thân thể không tốt. Trấn mắt nói dối. Quân Mặc Ảnh cười như không cười mà ngó nàng liếc mắt một cái, ở cứ cũng liền thôi, nhưng nửa câu sau, chấm như thế nào chưa từng nghe qua loại này lý luận. Phượng Thiện nghiêm trang làm như có thật mà nói cho hắn, "Ừm, tuy rằng ngươi là hoàng đế thực ghê gớm, độc quá thư khẳng định cũng so với ta ăn qua cơm nhiều." Bất quá đối với nữ nhân sinh song hải tử lúc sau tình huống, ngươi khả năng liền không phải như vậy hiểu biết. Rốt cuộc nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ngươi đường đường hoàng đế bệ hạ, hiểu biết cái loại này đồ vật làm gì đâu, đúng không? Kiên nhẫn mà nghe nàng nói xong cũng không có đánh gãy chỉ là đến cuối cùng thời điểm rốt cuộc nhịn không được chọn một chút đuôi lông mày, môi mỏng biên ngậm một tia đạm cười, loại sự tình này không cần ngươi nhọc lòng, chấm sẽ tự đi hỏi thai ý hề. Phượng Thiền khỏe miệng run rẩy hóa ra nàng nói như vậy nửa ngày đều nói vô ích. Nàng không chút nghi ngờ, này lưu manh bản chất nam nhân xác thật là hỏi đến xuất khẩu loại này lời nói. Bất quá! Hắn như vậy vừa hỏi, nàng về sau còn muốn hay không làm người A? Đang muốn phản bác nói điểm cái gì, tầng tầng hoa trong rừng một đạo màu thủy lam thân ảnh liền lấy một loại kỳ quái phương thức hấp dẫn nàng ánh mắt. Nói là kỳ quái, bởi vì người nọ hoàn toàn là ngồi dưới đất. Tóc dài dối tung trên vai, hờ khép khuôn mặt thấy không rõ thần sắc của nàng. Cái kia tư thế, thức khuất đủ, đặc biệt nàng bên người còn đứng vài cái nha đầu, nhưng không ai tiến lên nâng một phen. Thậm chí trên cao nhìn xuống, như là bệ nghẽ. Lệ phi nương nương, còn muốn cho chúng ta đỡ ngại. Cũng thật đương chính mình là này trong cung chủ tử, không gặp chúng ta trong tay đều cầm đồ vật sao. Chính là nói nha, lúc trước hoa phi nương nương còn ở thời điểm. Ngài liền cả ngày ở bên người nàng cùng nàng bên người nha hoàn kém dường như, hiện giờ Hoa phi nương nương người không có, ngài có phải hay không liền cái có thể đầu nhập vào chủ tử cũng tìm không thấy. Cũng quá bôi nhỏ nha hoàn này Từ Nhi, chỗ nào có nhanh như vậy liền chuyển đầu nàng người nha hoàn. Các ngươi là không biết, nghe nói Lệ phi nương nương hồn qua còn chạy Phượng ương cung đi đâu, nhưng Nghệ Hà nhân ra Thiển Quý phi thấy Huyền Tần lại không muốn thấy nàng a. Thay đổi là ta cũng không muốn a. Thiền quý phi là ai? Kia chính là lục cung thịnh sủng quý phi nương nương. Làm gì muốn gặp như vậy cái không được sủng ái lại vô quyền vô thế người a Nghe được cuối cùng hai câu, phượng thiền sắc mặt bỗng dưng trắng một chút. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng cá nhân hỉ ác sẽ cho lệ phi mang đến như vậy trực tiếp hậu quả. 624 chương 624 nhưng mà này hết thể lại là bởi vì phượng thiền. Nàng trước nay liền vô tình đã thương người. Càng đừng nói là cho ai năng kham, chỉ là đơn thuần mà không nghĩ ở vừa mới cùng lệ phi xảo xong lúc sau lại đi tiếp kế nàng, làm đến cùng hai người chi rằng cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Như vậy quá dôi trá. Chính là nàng không nghĩ tới, hắn không thấy, dừng ở mọi người trong mắt chính là khinh thường lệ phi thậm chí xa lánh người này ý tứ, thế cho nên hiện tại ngay cả tùy tùy tiện tiện mấy cái cung nữ đều có thể bắt nạt một cái phi tử. Phượng Thiền Cao Mày Tâm Theo bản năng mà muốn đi qua đi, mu bàn tay thượng lại bỗng dưng ấm áp. Nào nào, ngoái đầu nhìn lại ngầm đầu, vừa lúc đối thượng nam nhân căng thẳng hầm dưới, lạnh lùng giữa mày tựa hiện lên một tia không vui. Không đợi nàng phản ứng lại đây, quân mặc ảnh đã bọc nàng tay nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay dắt nàng đi phía trước đi đến. Cái nào cung nô tài, như vậy không quý củ, các ngươi chủ tử chính là như vậy giáo của các ngươi. Sau lưng chuyển đến nam nhân lạnh băng thanh âm dọa tới rồi các nàng, Phượng Thiển nhìn đến kia mấy cái mới vừa rồi còn đem sống lưng đĩnh đến thẳng tắp tiểu cung nữ giờ phút này đều cứng đờ thân hình, một bộ dọa phá gan không biết như thế nào cho phải bộ dáng. Cảm thụ được ngu bàn tay thượng ấm áp hòa hợp độ ấm, Phượng Thiển trong lòng hơi định, thư lạnh một tiếng nói, quả nhiên là không quy củ, nghe thấy hoàng thượng tới cũng không biết hành lễ, làm đứng ở chỗ đó liền tính. Xem ra các ngươi chủ tử đại để cũng không đem hoàng thượng để vào mắt đi. Nàng từ quân mặc ảnh trong lòng bàn tay rút về chính mình tay, đi qua đi nâng dậy lệ phi, động tác tiến hành đến một nửa, liền nghe được liên tiếp không ngừng đầu gối kịch liệt va chạm mặt đất thanh nhầm văng lên, kia mấy cái tiểu cung nữ một đám xoay người quỳ xuống, sắc mặt sớm đã tái nhật như tờ giấy, run run rảy rảy một câu cũng giảng không ra. Nơi nào còn có vừa rồi trào phúng lệ phi khi lộ ra cái loại này miệng lươi sắc bén bộ dáng Hoàng! Hoàng thượng, thiển quý phi! Nô tỷ, nô tỷ không dám! Đáng thương người tất có này đáng giận chỗ, Phượng Thiển đã không kêu tâm tình đi đồng tình các nàng. Cắn một chút môi, thủ đoạn lại đột nhiên bị người bắt lấy, Phượng Thiển còn không có hoàn toàn đem lệ phi nâng dậy tới, đã bị nam nhân để lại không cho động, một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Ngược lại nhữ lại mày dùng một cái tay khác đi kéo lệ phi. Không tính ôn nhu thậm chí có chút thô bạo lại làm lệ phi nháy mắt đỏ hốc mắt. Nay vẫn là nàng tiến cung nhiều năm như vậy, đầu một hồi ly đế vương như vậy gần. Nhưng mà này hết thể lại là bởi vì Phượng Thiển. Nếu không phải Phượng Thiển đi tới lỡ nàng, nàng không chút nghi ngờ đế vương sẽ làm nàng trước ngồi ở nơi này. Sau đó tùy tiện tìm vài người lại đây đem nàng nâng dậy tới, nửa điểm tình cảm cũng sẽ không ràng. Đa tạ hoàng thượng, đa tạ thiển quý phi. Lệ phi hồng hốc mắt nói như vậy một câu, liền túi đầu rũ mi mắt không dám lại xem bọn họ, làm như không muốn bị bọn họ nhìn đến chính mình như thế chật vật bộ dáng. Lại ở đế vương buông ra nàng khoảnh khắc, đống dưng một tiếng không thể ước chế mà đau thở ra tới, thân mình lung lay sắp đổ, mắt thấy lại muốn nát xuống, phượng thiển tay mắt lanh lẹ vội vàng bắt lấy nàng cánh tay làm nàng mượn lực ở trên người mình, như thế nào? Lệ Phi lại là xấu hổ lại là ấy náy hổ thẹn, hồi nương nương, thần thiếp có thể là chân uy. Phượng Thiền nhìn thoáng qua bên cạnh nam nhân, lại thấy hắn thờ ơ mà đứng ở nơi đó, đối thượng nàng tầm mắt, mới tùy tiện chỉ hai cái quỳ trên mặt đất cung nữ, các ngươi hai cái, lại đây đỡ lệ Phi hồi cung. Hiển nhiên đã không có lại lần nữa tự mình động thủ y tứ. Lệ Phi mi mắt run lên, con môi cười khổ. Các ngươi chủ tử là cái nào? Thẳng đến lệ phi bị người đỡ lấy, Phượng Thiền rốt cuộc không xuống dưới lạnh lùng hỏi. Nô Tỷ Nô Tỷ là liêu tần nương nương chỗ đó người. Nô Tỷ từng là thân phi nương nương chỗ đó, hiện tại còn không có một lần nữa phân phối cấp cái nào chủ tử. Nô Tỷ là hoàng hậu nương nương trong cung. Phượng Thiền mỹ mắt cười lạnh, không đợi nàng mở miệng, hoàn ở nàng bên hông tay lại hơi hơi xử lực. 625 chương 625 các người có thể lăn. ngoái đầu nhìn lại Nhưng thấy quân mặc ảnh chiều nàng lắc lắc đầu Nhất thời khó hiểu Chỉ là một lát trinh lăng Nam nhân trầm lánh đến không trộn lẫn chút nào Cảm tình tiếng nói liền ở bên thai vang lên Chấm mặc kệ các ngươi là cái nào cùng Ở chấm nơi này Vĩnh viễn không có gì pháp không trách chúng Phạm vào sai nên phạt Liền tính là long ngâm cung cùng phượng y cung người cũng sẽ không ngoại lệ Nói tới đây Hắn tạm dừng một chút Sắc bên ánh mắt đảo qua trước mặt Những cái đó chẳng phân biệt tôn ti tiểu cung nữ Nhưng thấy các nàng sắc mặt đều đã là trắng bệnh một mảnh, cười lạnh một tiếng, lại ngay sau đó nói, trở về lúc sau chính mình đi tính sự phòng lãnh phạt. Nếu là lại có lần sau, chấm sẽ làm các ngươi liền lãnh phạt cơ hội cũng không có, nghe được. Là, tiểu cung nữ nhóm run bần bật, tạ hoàng thượng Long Ân, tạ thiển Quý Phi. Hai cái cung nữ đỡ lệ phi chẩm rãi trở về đi, dư lại sôi nổi chạy hướng kính sự phòng phương hướng. Phượng Thiện nhìn các nàng bóng dáng khẽ thở dài một hơi, bị quân mặc ảnh nhìn ra nàng trong lòng không thoải mái, đem nàng ôm càng chặt hơn một chút, thấp giọng an ủi nói, thiện thiện, không phải ngươi sai. Hắn một tay như cũng là ôm nàng tư thế bất biến, một cái tay khác ôn nhu lại không được xế vào mà bẻ quá nàng lược hiện mờ mị khuôn mặt nhỏ, ngươi chỉ là không nghĩ thấy nàng, không cần bởi vì hôm nay sự tình liền miễn cưỡng chính mình làm ngươi không muốn làm. Sau này cũng là như thế. Nhưng phàm là ngươi thích, đều có thể làm, phàm là ngươi không mừng, đều không cần miễn tưởng. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều có chấm bồi ngươi. Hắn không có nói, này đó nàng thích sự tình lại là với lý không hợp không thể làm, phàm phất chính là tự nhiên mà vậy mà tin tưởng, nàng thích sự tình không có khả năng là cái loại này thương thiên hại lý. Rốt cuộc, hắn vật nhỏ như vậy thì lương. Phượng Thiền Lông mày lại bởi vì hắn lời này ninh đến càng sâu. Nàng đã không có gì muốn, người nam nhân này đã đem cái gì đều cho nàng. Nếu nói còn có khác, như vậy nàng hy vọng, lục cung vô phi. Không phải nàng lòng thăm mà ngại như bây giờ sủng quan lục cung hiện trạng còn chưa đủ, mà là nàng không nghĩ lại nhìn đến hôm nay trường hợp như vậy. Chính là như vậy yêu cầu, muốn nàng như thế nào mở miệng. Phượng Thiền nhắm mắt, thấp thấp mà cười mở miệng, hảo à, vì không cô phụ hoàng thượng kỳ vọng nàng cười ngâm ngâm mà liệt khai miệng. Mi mắt cong cong mà ngước mắt nhìn chăm chú trước mặt cao lớn nam nhân, trong lòng ấm áp, thần thiếp sau này nhất định càng thêm tùy hứng, sớm càng nhiều thai họa ra tới muốn ngại giúp ta giải quyết. Nói xong, lập tức đâm tiến trong lòng ngực hắn. Quân mặc ảnh mỉm cười sắc mặt hơi đổi, vội vàng hơi lui một bước, lỗ mãng. Đâm hỏng rồi bụng làm sao bây giờ? Phương Thiền dựa vào trong lòng ngực hắn đi môi, chỗ nào dễ dàng như vậy liền hỏng rồi. ân ta nói ta lần sau nhất định cẩn thận, sẽ không lại như vậy lỗ mãng. Lệ Phi bị người đỡ trở lại chính mình cửa cung, liền trực tiếp giải khai kêu cung nữ hai người tay. Hảo, các ngươi có thể lăn. Hai cái tiểu cung nữ vâng vâng dạ dạ mà ứng thanh đúng vậy, vội vàng liền phải xoay người, lại bị Lệ Phi đột nhiên gọi lại, từ từ. Lệ Phi đột nhiên meo lại mắt cười như không cười mà nhìn các nàng, tấm mắt ở hai người chi gian bồi hồi vài hạng. Vừa rồi câu kêu bảng hoa phi hiện tại lại sửa đầu hắn chủ là ai nói? Ngươi, vẫn là ngươi. Hai cái tiểu cung nữ bị nàng ánh mắt quét đến một cái giật mình, bùm một tiếng quy xuống. Nương nương thứ tội, nương nương tha mạng A Là ngài nói, làm bọn nô tỷ có bao nhiêu khó nghe liền mắng đến nhiều khó nghe, nô tỷ. Nô tỷ chỉ là vâng theo nương nương phân phó A 626 chương 626 nguyên lai đế vương liền thích như vậy nữ nhân. Hôn trướng đổ vật. Buồn cung làm ngươi mắng ngươi liền mắng. Lệ phi trên mặt sớm đã đã không có mới vừa rồi đáng thương cùng réo rất thảm thiết. Giờ phút này dư lại chỉ có chua ngoa cùng phẫn nộ, cả khuôn mặt hết sức vật mẹo. Nếu là các ngươi trong lòng không có nghĩ tới này đó, sao có thể đường trường như vậy nhanh nhẹn mà liền mắng ra tới. Nàng lạnh lùng mà cười nhẹ, xâm hàn lạnh tiếng cười giống như quỷ mị. Cả ngày đi theo Hoa Phi bên người liền cùng cái nha hoàn dường như. Ân. Nói bổn cung là nha hoàn còn bôi nhỏ nha hoàn cái này từ, Ân. Nương nương, không phải, nô tỳ thật sự không phải cố ý. Nô tỳ trong lòng tuyệt đối không phải như vậy tưởng. Này, này. Câm miệng. Buồn cung làm ngươi nói chuyện sao? Lệ Phi chợt thu tươi cười, lại là phẫn nộ lại là bi thương. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, này đó nha hoàn chính là như vậy tưởng. Vô quyền vô thế vô sủng, nhưng còn không phải là nàng miêu tả chân thật. Nếu không phải nàng đầu phục hoàng hậu, nếu không phải hoàng hậu hiện tại phù hộ nàng, như vậy hôm nay trận này diễn có lẽ liền thật sự không phải một tuần kịch đơn giản như vậy. Tựa như qua đi không đầu nhập vào hoa phi trước kia, nàng quá còn không phải là như vậy nhầm người bắt nạt sinh hoạt. Chịu đủ rồi, nàng thật sự chịu đủ rồi. Từ nay về sau, nếu lại có người dám nụt nàng nửa phần, Nàng nhất định phải kêu người nọ gấp bội còn tới Hung hăng mà thô xuyễn mấy hơi thở Lệ phi dơ tay thong thả ung dung mà nhổ xuống trên đầu một cây thon dài cây châm Ở kia hai người trước mặt lung lay vài hạ Yên tâm, buồn cung không đánh các ngươi Nếu là gọi người nhìn đến các ngươi hảo hảo mà tiến vào Đi ra ngoài thời điểm lại thiếu cánh tay thiếu chân Người khác nên thấy thế nào buồn cung đâu Hôm nay trận này diễn, chẳng phải liền bạch bạch lãng phí Hai cái tiểu cung nữ sắc mặt lại không có bởi vì nàng những lời này mà có nửa phần chuyển biến tốt đẹp, bởi vì kia căn cây châm giờ phút này tựa như một phen đau nhọn dường như ở các nàng trước mặt tới tới lui lui địa chấn, sợ tới mức các nàng trái tim đều cơ hồ muốn ngảy ra. Ngay sau đó, liền ở các nàng một người một tiếng đau tiếng hô, hai người ra đầu bị lợi vật cắt qua, rồi lại bởi vì không chế được lực đạo, chỉ thấy miệng vết thương cùng vết máu, không thấy đỏ tươi máu tươi chạy xuống. Hai người gắt gao cắn nhà mới cố nén không có hẻ răng, thậm chí không dám dối tay đi che chính mình ra đầu. Không tội, đây mới là các ngươi thân là nô tải nên có thái độ. Lệ phi câu môi cười nhạt, đi thôi. Hoàng thượng vừa rồi phân phó, muốn các ngươi đi kính sự phòng lánh phạt, cũng đừng quên. Là, đà tạ nương nương. Hai người như được đại xá mà xoay người lào đảo chạy đi ra ngoài. Đà tạ nương nương. Nàng như vậy đối với các nàng. Các nàng lại chỉ có thể cung cung kính kính mà đối nàng nói một tiếng đa tạ. Đây là quyền thế A. Cỡ nào thật đáng buồn, cỡ nào buồn cười, rồi lại trói lội mà vắt ngang ở nơi đó không dung người bỏ qua. Tựa như nàng đối phượng thiện, rõ ràng ở trong lòng hận đến ngỡ răng, lại không thể không ở đối phương cố làm ra vẻ đỡ nàng thời điểm nói một tiếng tạ. Nhìn cỡ nào cảm động lòng người một màn A, rõ ràng chính mình còn hoài hài từ đâu. Lại không màng thân thể của mình tránh ra đế vương tay lại đây đó nàng, tựa như một cái thiện lương không dành thế sự tiểu cô nương, suýt nữa ngay cả nàng cũng muốn bị đã lừa gặt đi. Chính là nàng còn có lý trí, nàng tin tưởng nhớ rõ trước đó vài ngày phượng Thiển là như thế nào làm cho huyền tần cùng nô tài mặt nhục nhãn nàng. Cho nên nàng đồng dạng rất rõ ràng, phượng thiện sở dĩ như thế bất quá là tưởng ở đế vương trước mặt trang một bộ lương thiện ôn nhu, thiện giải nhân ý bộ dáng. Đặc biệt là ở những cái đó cung nữ nói nói vậy về sau, Phượng Thiển đương nhiên không muốn làm đế vương xem nhẹ đi. Nguyên lai like đế vương liền thích như vậy nữ nhân phải không? Hảo à, còn không phải là chàng sao, nàng cũng sẽ a Liền xem ai chàng đến quá ai hảo. 627 chương 627 người không nên như thế thả lỏng cảnh giác. Ơm ưu, ẩm ước, chuột kiến không ngừng, khắp nơi hôn tạm mốc mèo rơm dạ cùng rêu xanh ăn mòn hơi thở thực truyền thống một cái điệu lao. Mặc thiếu huyên nuốt ở nơi này đã mấy ngày lâu, nhưng chủ thượng không có tới gặp quá hắn. Rõ ràng Lưu Phong nói chủ thượng muốn gặp hắn, nhưng hiện tại, rồi lại rõ ràng là muốn lượng hắn. Bên môi gợi lên một tia cười khổ, Mặc thiếu huyên không biết lần thứ mấy đánh giá nổi lên trước mắt cái này nhà tù. Đột nhiên, đưa một tiếng, thật lớn thiết khóa bị người từ bên ngoài mở ra, một tia ánh mặt trời thấu nhập. Lưu Phong đi đến. An cơm. Lưu Phong dẫn theo cái hộp đồ ăn, ngươi đã mấy ngày không ăn cái gì, như vậy đi xuống chỉ sợ ngươi còn không có nhìn thấy chủ thượng, cũng đã thành cái đói chết quỷ. Nhìn Mạc Thiếu Huyên hai chân bị xiềng xích trói trụ bộ dáng, Lưu Phong trong lòng cũng có chút chua sót, thay đổi ai cũng không muốn nhìn thấy ngày xưa bạn tốt biến thành dáng vẻ này, ngươi yên tâm đi, chủ thượng gặp qua ngươi về sau, ngươi liền sẽ không đại ở chỗ này. Đến lúc đó ngươi ngẫm lại rõ ràng, không cần lại nói lung tung, biết không? Chủ thượng tính toán khi nào thấy ta. Mặc thiếu huyên rốt cuộc phá lệ mà rỗi tay đi tiếp kia hộp đồ ăn. Lưu Phong trong lòng vui vẻ, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, chủ thượng gần đây khả năng tương đối vội Bất quá sẽ không làm ngươi chờ bao lâu, rốt cuộc chủ thượng tìm ngươi thời gian lâu như vậy. Mặc thiếu huyên ý vị không rõ mà con con ngôi, Lưu Phong. Ấn! Ngươi không nên như thế thả lỏng cảnh giác. Vừa dứt lời, Lưu Phong sắc mặt vừa mới tới kịp biến đổi. Cổ liền đông dưng bị kia siềng xích chế trụ Trên mặt đông chốc bởi vì thiếu oxy mà phiếm ra hoặc thanh hoặc tím hoặc hồng nhan sắp tới Mặc Mặc thiếu huyên Ngươi muốn làm gì Ta muốn làm gì còn không rõ Trách chỉ trách ngươi hôm nay không nên như thế đại ý Cũng không cho đem ta ngày ấy trộm được đồ vật an tâm lưu tại ta trên người Ngươi không phải nói ta vừa đi liền khả năng bỏ lỡ duy nhất bắt được giải dược cơ hội sao Chỉ tiếp hiện tại giải dược đã ở ta trên người. Đây cũng là hắn đã nhiều ngày nghiên cứu ngày đó trộm được đồ vật khi phát hiện, sớm biết rằng ngày ấy không nên nhất thời do dự, nếu là trực tiếp rời đi, còn không phải làm theo có thể bắt được giải dược. Đều do này đáng chết Lưu Phong. Lại cứ này đáng chết còn không biết tốt xấu mà mắng. Mạc Thiếu Huyên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi hiện tại nếu là chạy đi, chủ thượng sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Thiếu Huyên suy nhiên cười. Sớm tại ta lúc trước giả chết thời điểm Cũng đã làm tốt cái này chuẩn bị Ta vĩnh viễn đều sẽ không phản bội chủ thượng Chính là hắn không có nói thêm gì nữa Ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy Đen nhánh mặc đồng trung hình như có một mặt sương ngủ mặt không đi ám trầm Tứ lưu phong trên người lục soát ra trên chân kia xích sắt chìa khóa Chạy nhanh mở ra chính mình trên người duy nhất chói buộc Điểm hắn huyệt đạo Nửa canh giờ lúc sau huyệt đạo sẽ tự động cải bỏ Hôm nay sự Nếu là chủ thượng trách phạt Xem như ta thực xin lỗi ngươi. Nói xong, đón bên ngoài như lửa dương Quang cũng không quay đầu lại mà rời đi. Đầu thu dương Quang cùng hạ mạt cơ hồ không có bất luận cái gì khác biệt. Phong là ấm, nội điện độ ấm cũng là ấm, giờ này khác này, còn hoàn toàn cảm thụ không đến thu lạnh lẽo. Phương Thiền ngồi ở kia thật dài trên giường, thân mình nửa hoài, tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ xu nhìn bên ngoài những cái đó sán lạn nở rộ hoa nhi. Nhưng mà, chỉ là nháy mắt công phu. Phượng Thiển đầu góc căn bản còn không có phản ứng lại đây, cửa sổ đột nhiên đã bị người đóng lại. Trước mặt trường thân Ngọc Lập nhưng còn không phải là Mạc Thiếu Yên. Chỉ là một đoạn thời gian không thấy, sắc mặt của hắn tựa hồ có chút tái nhợt, chỉ có khỏe miệng kia mặt tươi cười bất biến. Nghe nói ngày mai thêm càng. Nghe nói ngày mai còn có đoạt lâu, đoạt lâu tháng thư tệ ha. Các mội tử đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon sờ sờ đại. 628 chương 628 cái này dược, có thể giúp ngươi. Lúc ban đầu trinh lăng qua đi, Phượng Thiển mắt trợn trắng, gần như tức muốn hộp máu mà trừng mắt hắn, mặc thiếu huyên, ngươi như thế nào lại tới nữa? Thật sự cho rằng ta không dám làm người tới bắt ngươi có phải hay không? Tiểu thất, ngươi sẽ không. Trước mặt nam nhân làm như chắc chắn mà gợi lên khỏe môi, đôi lông mảy khỏe mắt lại lộ ra hắn từng có quá kia cổ tà khí. Chậm dài hướng tới Phượng Thiển đi dạo tới, ngươi nếu thật muốn bắt ta, hiện tại nên lừa tiếng. Người tới. Mặc thiếu huyên sắc mặt biến đổi, ở nàng cái thứ nhất tự xuất khẩu thời điểm, vội vàng dôi tay cái ở miệng nàng thượng lấp kín. Thế cho nên cái thứ hai người tự cũng đã nhẹ đến cơ hồ nghe không thấy, chỉ còn lại có nàng dầm gì thanh ở đằng kia quen quẩn. Mặc thiếu huyên thở dài, ngươi tính tình này, thật sự là hắn bất đắc dĩ mà lấp đầu. Rõ ràng là buồn cười rồi lại vô cớ nhiễm một tia cô đơn, ta đại thật xa cực cực khổ khổ chạy tới xem ngươi, ngươi cứ như vậy đối ta. Phượng Thiền bị hắn che miệng không thể mở miệng, đành phải hung hăng chừng hắn. Từ nàng trong ánh mắt, Mạc Thiếu Huyên phản phất thấy được ta không hiếm lạ bốn cái chữ to. Phượng Thiền hung hăng giấy rủa vài cái cũng chưa có thể từ hắn ôn hòa mà cường ngạnh gông cùng siềng xích hạ dãy rủa ra tới, chỉ có một quyền một quyền rừng ở nàng gần trong gang tất nước thượng. Rốt cuộc ở nàng gõ đến hai cái nắm tay đều đều tê dại thời điểm, nam nhân chọn đuôi lông mày mở miệng, hảo hảo, giống lần trước như vậy, ta bùng ra, ngươi không được đều, ơn. Phượng Thiền một chút cũng không nghĩ thỏa hiệp, trời biết nàng có bao nhiêu không vui nhìn đến người nam nhân này. Minh sắc mà biết bọn họ chi gian có quan hệ, cố tình này nam nhân lại không chịu nói kia quan hệ đến tổn cùng là cái gì, càng đừng nói là đem nàng muốn biết thân thế, qua đi cùng nhau nói cho nàng. Cho nên nàng không nghĩ cùng này nam nhân có nửa điểm liên lụy. Nhưng cuối cùng tức giận mà đang hắn nửa ngày, Phượng Thiển vẫn là không thể không thỏa hiệp, chỉ vì nhớ tới thượng một lần hắn nói những lời này đó. Hắn sẽ nghĩ cách bảo nàng hài tử không việc gì. Cho nên hắn hôm nay tới, Phượng Thiển vừa muốn gật đầu xem hắn rốt cuộc muốn làm gì, cửa lại đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa, nương nương, nương nương ngài vừa mới có phải hay không kêu nô tỉ. Đợi trong chốc lát không nghe được bên trong truyền đến thanh âm, Đông Dương suýt nữa liền phải phá cửa mà vào. Phượng Tiễn một phen chụp bay mạc thiếu nguyên tay, hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, mới quay đầu lại nói, "Ta đang ngủ đâu Đông Dương, ngươi đừng tổng lo lắng ta xảy ra chuyện gì nhi. Muốn thực sự có chuyện này, ta sẽ tiêu ngươi, yên tâm đi." Nếu là cẩn thận nghe, không khó phát hiện nàng giờ phút này ngữ điệu chung mang theo một tia u dung. Cũng may Đông Dương cũng không có làm nghĩ nhiều. Ơn một tiếng, lại dặn dò hai câu có việc nhất định phải kêu nàng liền đi rồi. Tiểu thất Mạc Thiếu Huyên cười cười. Phương Thiền mỏi mệt lại vô lực mà đỡ một chút thái dương. Mạc Thiếu Huyên, thượng một lần là hoàng gia tránh nóng sân trang. Lúc này đây trực tiếp chạy tới hoàng cung. Ngươi là tưởng nói cho ta, ngươi có bao nhiêu thông tin bản lĩnh có thể ở chỗ này quay lại tự do sao? Không phải. Mạc Thiếu Huyên khó được nghiêm túc mà riêu một chút đầu. Còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi đã nói nói sao? Hắn rôi tay đem trong lòng bàn tay đồ vật cho nàng đưa qua đi, trên người của ngươi hoa rơi say, hiện tại còn không có hoàn toàn giải rớt đi. Cái này dược, có thể giúp ngươi. Phượng Thiền sửng sốt. Do dự một chút, tiếp nhận đi, độ ấm lại lại như thế phòng tay, không biết hắn nắm bao lâu. Bọn họ cùng ta nói, hoa rơi say là không có giải dược. Phượng Thiền vuông xuống mi mắt, nhấp một chút môi Cảm xúc so chi mới vừa rồi đã là bình tĩnh không ít. Giây lát, nàng ngước mắt thiên lặng nhìn hắn. 629 chương 629 ta sẽ không liên lụy ngươi. Ngươi như vậy một người, đột nhiên đem giải dược đưa đến ta trước mặt, muốn ta như thế nào tin tưởng. Giọng nói rơi xuống thời điểm, nàng liền chú ý tới mạc thiếu huyên nguyên bản liền lộ ra không bình thường suy yếu sắc mặt càng trắng vài phần. Ta như vậy một người. Mạc thiếu huyên hãy còn con môi cười khổ. Tiểu thất, ngươi như vậy thiện lương, vì sao cố tình đối với ta thời điểm, một hai phải như thế tàn nhẫn. Tuy rằng hắn cũng biết, hắn xác thật không phải người tốt. Đối với hiện tại nàng tới nói, mặc thiếu huyên người này bất quá chính là cái nịnh thần, đồng dạng mà, cũng là cái giả chết khi quân đạo phạm. Nàng chán ghét hắn, đương nhiên. Khoe miệng độ cung càng thâm, trong lòng chua suốt càng trầm, mặc thiếu huyên nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng là không nhịn xuống dối tay sờ sờ nàng phát đỉnh. Chỉ một chút, ở nàng quay đầu đi trốn rất phía trước, hắn cũng đã bắt tay thu trở về. Ngươi có thể không tin ta, bất quá đây là ngươi duy nhất cơ hội. Tiểu thất, vị kia vân đại tướng quân cũng không có năm chắc hoàn toàn bảo đảm ngươi hài tử bình yên vô sự không phải sao. Một khi đã như vậy, ngươi sao không tin ta một hồi. Phượng Thiền không phải không tin, một phần vạn cơ hội nàng đều nguyện ý nếm thử, chính là mạc thiếu huyên chi với nàng, thật sự hoàn hoàn toàn toàn là một cái người xa lạ. Muốn nàng như thế nào lý giải, cái này nhìn như một lòng giúp nàng người xác thật chính là thiệt tình thực lòng đâu. Nàng không thể lấy chính mình hài tử làm tiền đặc cược Như vậy đi mạc thiếu huyên nhìn ra nàng trong lòng những cái đó lo lắng, không có thở dài, mỉm cười nói, ngươi có thể cầm ta này dược đi cấp thái y để nhìn xem, liền tính bọn họ vô pháp phân biệt này có phải hay không hoa rơi say giải dược, ít nhất cũng có thể xác nhận này dược đến tuột cùng có thể hay không đối với ngươi thân thể có hại. Đúng không? Phượng Thiền môi nhẹ nhàng mấp máy một chút, mặc. Mặc thiếu huyên cười khẽ lắc đầu đánh gãy nàng lời nói, nếu là ngươi không tin được thai ý thì hoặc là sợ hoàng thượng biết chuyện này. Vân đại tướng quân không phải mỗi ngày tới cấp ngươi xem bệnh sao. Ngươi cũng có thể thỉnh hắn giúp ngươi nhìn xem. Phượng Thiền dần dần thu nạp ngón tay, đem mặc thiếu huyên cho nàng cái kia bình nhỏ chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay. Trên mặt dần dần rút đi mới vừa rồi hoài nghi không tín nhiệm lạnh băng. Hiện lên nửa là cảm kích nửa là khó hiểu cảm xúc làm trên mặt nàng thần sắc thoạt nhìn có chút mơ mịt, nhưng lúc này lại liền lời nói cũng không biết nói như thế nào, hoàn toàn không mở miệng được. Đại nhân! Đại nhân ngươi có chuyện gì sao? Đông Dương cô nương, chúng ta vừa rồi gặp gỡ một cái thích khách, thấy hắn tựa hồn là hướng cái này phương hướng chạy tới. Phượng Thiển là nghe được bên ngoài truyền đến đối thoại thanh mới bỗng Dương phục hồi tinh thần lại. Câu nói kê tiếp nàng cũng không nghe rõ. Chỉ vội vàng ngẩn đầu nhìn mạc thiếu huyên liếc mắt một cái, vừa lúc đối thượng hắn khẽ biến sắc mặt. Nhưng mà nhận thấy được nàng ánh mắt quay đầu lại xem nàng thời điểm, hắn chỉ trấn ăn cười, yên tâm tiểu thất, ta sẽ không liên lụy ngươi. Mắt thấy hắn liền phải từ cửa sổ bên kia lao ra đi, phượng thiển theo bản năng mà kéo lại hắn tay áo pháo, thấp mắng, ngươi điên rồi sao? Hiện tại đi ra ngoài, ngươi là tưởng chui đầu vô lưới. Thấy hắn ánh mắt sáng ngời, Đôi lông mày khỏe mắt hình như có một mặt vui mừng hiện lên, Phượng Thiển lập tức sai khai tầm mắt, cười lạnh nói: "Đừng cho là ta là ở giúp ngươi, chẳng qua ngươi hiện tại đi ra ngoài cũng sẽ bị người bắt lấy, đến lúc đó nhân gian nói thích khách là ở Phượng Hương cung bắt lấy, ta đây mười há mồm cũng giải thích không rõ." Nhưng Mạc Thiếu Uyên lại như là không nghe hiểu nàng lời nói giống nhau, cười đến cùng đóa hoa nhi dường như, "Tiểu thất, ngươi chính là như vậy mạnh miệng mềm lòng." Phượng Thiển mắt trợn trắng, Chỉ vào giường phía dưới nói, trôn trồ đó đi. Ngan thủ quá dễ dàng bị người lục soát ra tới. 630 chương 630 người cái này kêu không có việc gì. Mạc Thiếu Yên xấu hổ khó xử mà nhìn nàng một cái. Phượng Thiển Tưởng cũng biết vị này mạc đại nhân khả năng không trải qua máy khoan đế như vậy rất phân chuyện này. Không khỏi buồn cười. Sắc lạnh rất rõ ràng khuôn mặt nhỏ thượng rút đi vài phần âm u, nhiều vài phần nhẫn lại cười. Còn không mau đi. Nếu là thật bị bắt, ta liền cùng người ta nói ngươi hiếp bức ta. Mặc thiếu yên nghe xong nàng lời nói, hung hăng méo một chút giữa mày, trần trờ nửa ngày, rốt cuộc ở tiếng đập cửa vang lên thời điểm, cắn răng như nàng nguyện. Phượng thiền những mày, cười đến gian trá. Kỳ thật bên ngoài những người đó liền tính ra, lại chỗ nào dám thật sự điều tra này nhà ở. Nói không khách khí điểm nhi, nơi này tương đương với đế vương tẩm cung được chứ. Vào đi. Phượng thiền thanh thanh giọng nói. Điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, thực mau liền thay bình tĩnh mà nghiêm túc bộ dáng. Vừa thấy chính là này, đàn đeo đao thị vệ đầu lĩnh người đi đến Phượng Thiện trước mặt, cung kính mà hành lễ, "Quý phi nương nương cát tưởng." "Ân, ta vừa rồi nghe các ngươi ở bên ngoài nói chuyện, trong cung xuất hiện thích khách." "Là, nương nương." Thuộc hạ nhìn đến thích khách hướng phượng Ương cung phương hướng tới, không biết nương nương có từng chú ý tới cái gì tình huống dị thường. Phượng Thiện chớp chớp mắt, "Ta mới vừa tỉnh lại." không gặp cái gì khả nghi người hoặc chuyện này. Phượng Ương Cung cũng liền lớn như vậy điểm địa phương, có thể hay không là kia giảo hoặc thích khách mượn Phượng Ương Cung làm miệng hộ, sau đó lại chạy tới địa phương khác. Nói tới đây, nàng sắc mặt hơi đổi, làm như lo lắng khẩn chứng nói, ngươi mau đi nơi khác nhìn xem đi, cũng đừng làm cho những người khác ra chuyện gì, cũng đừng làm cho kia giảo hoặc thích khách trốn thoát. Là, thuộc hạ Minh Bạch, người nọ tự nhiên sẽ không hoài nghi Phượng Tiền nói. Xoay người liền cáo lui, bất quá trong lòng không khỏi thổn thức, phượng ương cung cũng liền lớn như vậy điểm nhi địa phương. Này thật là thật vậy chăng? Đông Dương nhìn thoáng qua kia nhắm chặt cửa sổ, mày nhữ một chút. Ở những cái đó thì vệ đi ra ngoài về sau, không khỏi hầu nghi hỏi, nương nương như thế nào chính mình lên đem cửa sổ đóng. Nếu là cảm thấy gió lớn không thoải mái, lần tới trực tiếp gọi nộ tỷ tiến vào chính là. Ngài hiện tại thân mình không có phương tiện, vạn nhất. Phượng Thiền xấu hổ, đành phải nói gần nói xa, ngươi nhà đầu này đều mau thành bà quản gia. Nàng vây vây tay, được rồi mau đi ra đi. Nếu là lại có người tới, nhớ rõ thay ta ngăn đón điểm nhi. Ta còn chưa ngủ tình đâu, đã bị các ngươi cấp rảo, thật phiên nhân. Là là là, nô Tỳ hiểu được. Nương nương ngài hảo hảo nghỉ ngơi, nô tì đi ra ngoài thế ngài xem. Bất quá ngài ngàn vạn đường lại chính mình đứng dậy, tốt không? Thấy Phượng Thiển gật đầu đồng ý, Đông Dương mới yên tâm rời đi. Mặc thiếu huyên, ngươi có thể ra tới. Phượng Thiển nhẹ giọng nói. Không ai ứng. Phượng Thiển ngây người một chút, chẳng lẽ đã chạy. Nghĩ lại tưởng tượng, lại rắc không có khả năng à, liền tại đây trong phòng, chẳng lẽ đột nhiên chạy cá nhân nàng còn có thể không biết sao. Mặc. Một chữ vừa mới xuất khẩu, dương phía dưới kia đạo nhân ảnh rốt cuộc cho nàng một chút phản ứng, nhanh chóng xoay người ra tới. Nhưng mà hắn như vậy, lại đem Phượng Thiển hoảng sợ. Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt trắng bệnh, môi mỏng thượng huyết sắc mất hết, mồ hôi lạnh ròng ròng, hình như quỷ mị. Không có việc gì. Vừa dứt lời, Phượng Thiển liền nhìn đến trước mặt này cao dài thân hình hung hăng lung lay một chút, cơ hồ liền phải té ngã. Ngươi cái này kêu không có việc gì. Phượng Thiển trầm rộng mắng một câu. Tiểu thất, ta đi trước, lần sau gặp mặt cũng không biết là khi nào. chính Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo, thậm chí không thể có cùng Phượng Thiển hảo hảo nói cá biệt, bước chân lão đảo vọt tới bên cửa sổ. Dưng hình ảnh ở Phượng Thiển trong tầm mắt cuối cùng một màn, chính là hắn đốt ngón tay trắng bệnh đem tia cửa sổ cho nàng khép lại nháy mắt. 631 chương 631 người biết chấm tìm người làm gì. Nếu nói mạc thiếu huyên đời này còn có cái gì không bỏ xuống được người hoặc sự, cũng chỉ thừa kia một kiện. Cho nên đương hắn lung lay mà rời đi hoàng cung lúc sau thậm chí không có tính toán phải về đến cái kia biệt viện đi chất vấn bọn họ vì cái gì đối hắn hạ độc đơn giản chính là vì phòng ngừa hắn chạy trốn, muốn cho hắn trở về tìm bọn họ thôi. Hiện tại, hắn cũng không có như vậy muốn trở về. Nơi đó đã phá hủy hắn sở hữu hy vọng, hắn không nghĩ lại trở về. Nghiêng ngả lào đảo đồi hồi ở đầu đường, cũng không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc ở một cái hẻm nhỏ chỗ sâu trong bị người chặn đường đi. Mặc thiếu huyên. Cùng ta trở về đi. Lưu Phong nhìn hắn ánh mắt gần như thương hại. Hắn đã theo người nam nhân này một đường, chính là đối phương tựa hồ cũng không có phải đi về ý tứ, hắn chỉ có thể hiện thân. Nếu là người nam nhân này không chịu, hắn cũng không ngại cường ngạnh mà đem này mang về, dù sao hiện tại Mạc Thiếu Duyên cũng không phải đối thủ của hắn. Kế tiếp mấy ngày nay, Lệ Phi thường thường tới Phượng Hương Cung tìm Phượng Thiện. Mà trải qua tận mắt nhìn thấy đến Lệ Phi tao ngộ kia một ngày, Phượng Thiển cũng không có lại đối lệ phi biểu hiện ra như vậy mãnh liệt yêu ghét, phàm là đối phương tới, tuy rằng Tổng cảm thấy không lời gì để nói, còn là sẽ làm Đông Dương lấy nước trà chiêu đãi. Quân mặc ảnh biết chuyện này về sau, không tỏ ý kiến mà chọn một chút mi, chẳng không phải cùng ngươi đã nói sao, không cần miễn cưỡng chính mình làm không thích sự. Hắn biết vật nhỏ này tính tình, nếu là đối một người sinh ra không tốt lắm ấn tượng đầu tiên, vậy rất khó làm nàng đổi mới. Trừ phi là đã xảy ra đặc biệt làm nàng cảm xúc sự, hoặc là nàng phát hiện chính mình từ trước nhìn lầm rồi. Nhưng là thực hiển nhiên, lệ phi bản thân liền không phải có thể làm vật nhỏ này thích loại hình. Giống Long Vi như vậy đảo còn có khả năng, nhưng lệ phi, vật nhỏ sở dĩ có thể tiếp thu nàng hoàn toàn là xuất phát từ ấy này đi. Không có không thích a Phượng tiền thật hoài nghi này, nam nhân là muốn đem nàng quán thành không biết trời cao đất dày bộ dáng mới vừa lòng. Nàng nháy mắt vẻ mặt thuần nhiên nói, dù sao chỉ là một chén trà nhỏ, nàng nếu thích, ta liền thỉnh nàng uống bái. Đây là một chén trà nhỏ vấn đề sao? quân mặc ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hơi khúc ngón trỏ thổi lên nàng cái mũi. Nàng nếu thật thích nơi này trà, cho nàng chính là. Nhưng mỗi ngày bị nàng phiên nhiễu, thiển thiển không cảm thấy ồn nào Phượng thiển biên cười biên vùng vây rối tay đi cào hắn, quân mặc ảnh, ngươi khẳng định là ghen ghét. Ta cả ngày bồi nàng lãng phí thời gian, liền không thể cùng ngươi ở một hối, cho nên ngươi ghen ghét. Biết liền hảo. Khuôn mặt ảnh hư lạnh một tiếng, thấp chú nói. Phượng Thiển nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp thừa nhận, ngẩn người mới lại lần nữa khôi phục gương mặt tươi cười. Hiện tại không chỉ là nam nhân giấm ngươi muốn ăn, liền nữ nhân đều như vậy đúng không? Hừ. Khó được thấy hắn như vậy mặt đỏ ngạo kiểu bộ dáng. Phượng Thiển đang muốn trêu gẹo hai câu, bên ngoài thông báo. Lệ Phi lại tới nữa, với lúc quân mặc ảnh còn có việc xử lý, vì thế ánh mắt một ngừng trực tiếp xoay người, hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay cũng đừng thấy những cái đó không liên quan người. Phượng Thiền lập tức không từ hắn nói phản ứng lại đây, thẳng đến sau lại đợi nửa ngày không gặp Lệ Phi tiến vào, mới biết được hắn ý tứ. Lệ Phi là bị hắn ngăn lại, lúc ấy quân mặc ảnh chỉ nói một câu, cùng chấm ra tới. Vì thế hướng nội điện đi đến một nửa Lệ Phi lòng tràn đầy vui mừng. Chỉ cho là chính mình mấy ngày nay ở đế vương trước mặt rốt cuộc có một tia tồn tại cảm, chẳng sợ không sủng hạnh, đế vương cùng nàng trò chuyện cũng là tốt nha. Đi theo đế vương một đường đi đến ngự hoa viên, Lệ phi cũng không xin hỏi cái gì vấn đề, chỉ chờ đế vương trước mở miệng. Rốt cuộc, đế vương xoay người thời điểm, thậm chí không có bình lưu lý đức thông, nói thẳng, ngươi biết chấm tìm ngươi làm gì? Đoạt lâu liền ở tấu chương phía dưới tầng lầu, sofa 19 29, 49, 69, 79, 89, mỗi người 100 thư tệ, 101, 171, 201, 271, mỗi người 500 thư tệ, 500 lâu nếu là có người soát đến, 1.000 thư tệ. Nếu cùng cá nhân cướp được hai cái lâu, liền đi xuống hoán lại một cái tầng lầu, không lặp lại phát thưởng lệ. Hôm nay sẽ thêm càng, ta không quên, ta thật không quên. 632 chương 632. Nhất định sẽ làm người hối hận sống ở trên đời này. Lệ Phi tưởng lắp đầu, nàng là thật không biết, nhưng là sự tình tựa hồ cùng nàng trong tưởng tượng không quá giống nhau, nàng không phải Hoa Phi, sẽ không như vậy không nhãn lực thấy nhi, cho nên đương đế vương là như vậy sắc mặt thời điểm, nàng cũng đã rất rõ ràng, đế vương tuyệt đối không phải muốn cùng nàng ôn thanh tế ngữ nói cái gì lời ố hiếm. Hoàng thượng có chuyện gì, trực tiếp phân phó chính là Nàng con môi cười nhạt, ngụ ý chính là đế vương không cần cố ý đem nàng tìm ra, mới vừa rồi ở phượng ương cung là có thể nói. Chấm chỉ là không nghĩ làm nàng nghe được. Một tiếng cười lạnh, đánh vỡ lệ phi trong lòng kia ti chỉ có mong đợi. Không phải vì cho nàng lưu mặt mũi mà là vì nhìn trung phượng thiện ý tưởng thôi. Ngắm lại cũng là, nếu là phải cho nàng lưu mặt mũi đế vương liền sẽ không lựa chọn làm cho Lý Đức thông mặt. Có lẽ cũng không phải cố tình nụ nhã. Chỉ là không kia thời gian rỗi tới chiếu cố nàng cảm thụ. Lệ phi hơi hơi cắn môi, có chút nan kham mà cứng đờ sống lưng, ánh mắt lập lệ tầm mắt cũng hoàn toàn không thẳng tóc mà chăm chú vào đế vương trên mặt. Đế vương ánh mắt trầm xuống, thâm thuy ánh mắt rừng ở bên người nàng kia cây cũng không cao lớn trên cây. Nói thẳng, ngày ấy ngự hoa viên phát sinh kia hết thảy, chớ mặc kệ là thật là giả, cũng mặc kệ có phải hay không thật sự trùng hợp như vậy liền xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng thiện lương không đại biểu chấm cũng sẽ đối với người trả giá ngang nhau lương thiện. Không chút khách khí câu chữ tạp hướng lệ phi, đế vương môi mỏng ngậm đạm nhiên mà lạnh leo độ cung, sắc mặt một mảnh chấm lãnh. Hắn trong lòng minh bạch, cũng không phải hắn vật nhỏ buồn cho nên không biết này đó, chỉ là lệ phi còn không có chân chính thương tổn quá nàng, cho nên chẳng sợ chỉ có một chút ít cơ hội, nàng cũng không muốn bởi vì nàng chính mình hành động đi thương tổn người khác. Nàng nhìn như chán ghét này hậu cung mỗi người, Trên thực tế, lại là nhất sẽ không chủ động hại người kia một cái. Không cần nương nàng kia một tia ấy nãy, ý đồ tiếp cận hoặc thương tổn nàng, nếu không, chấm nhất định sẽ làm ngươi hối hận sống ở trên đời này. Lệ Phi ngực run lên, cường cười thanh âm run rẩy nói, "Hoàng thượng, thần thiếp nhớ kỹ nương nương ngày ấy đỡ thần thiếp một phen. Tích thủy tri ân chúng tuyên báo, mấy ngày nay, thần thiếp đơn thuần mà chỉ là tưởng cảm kích nương nương mà thôi. Nếu là hoàng thượng không tin, thần thiếp Ngươi như thế nào? Lại không đi quấy giày nàng sao? Đế vương mắt lạnh cười nhạo, chấm tin hay không không quan trọng, chỉ là chấm vừa rồi lời nói ngươi tốt nhất nhớ rõ. Đem ngươi trong đầu, chẳng sợ chỉ có một chút ít dơ bẩn ý niệm, cũng nhân lúc còn sớm cho chấm quẳng đi. từng câu từng chữ, giống như ma âm giống nhau ở bên thai quánh quẩn, kéo dài không thôi. Lệ phi sắc mặt trắng bệnh mà đứng ở tại chỗ, thẳng đến đế vương thân ảnh đi rồi rất xa mắt còn không phải không tự chủ được mà bị kêu một mảnh minh hoàng sờ soạn, thật lâu vô pháp thu hồi. Nàng không yêu a Nàng rõ ràng liền không yêu, cho tới nay nàng muốn cũng chỉ là người khác nhìn lên mà thôi. Đến nỗi đế vương, nàng chưa bao giờ hảo tưởng quá. Chính là vì cái gì, nghe được đế vương nói những lời này, vẫn là như vậy khổ sở, đau đến trùy tâm. Phượng Thiền xem như cái thứ gì? Dựa vào cái gì trên đời này sở hữu hảo tất cả đều về phượng Thiển một người, sở hữu cực khổ lại muốn cho mặt khác nhiều như vậy người cùng nhau thừa nhận. Còn có Lý Đức Thông. Lý Đức Thông trước khi đi Đạm Mạc thân ảnh đồng dạng thành nàng trước mắt vứt đi không được các mộng. Không có cười nhạo không có chế nhạo, chính là đồng dạng mà, cũng không có giống đối với phượng Thiển thời điểm như vậy cung kính cùng kiêm tốn. Bất quá là cái nô tài mà thôi, nàng tốt xấu cũng là cái nương nương. Dựa vào cái gì kia cẩu nô tải như thế công khai mà từ nàng trước mặt đi qua, lại liền một cái lễ đều không được. Rõ ràng chính là khinh thường nàng. 633 chương 633 chơi giả thần giả quỷ này một bộ. Rời đi ngự hoa viên, lệ phi cũng không có trực tiếp hồi chính mình trong cung, xoay mấy cái vòng nhi lúc sau đi phượng y hề cung. Hoàng hậu hiện tại nhất không nghĩ thấy chính là người này. Có nhược điểm bị người nắm ở trong tay thật sự là một kiện quá bất ức bất quá sự, cả ngày làm cái gì đều phải cẩn thận cẩn thận. Rõ ràng nàng mới là hoàng hậu, hiện tại lại đến nghe một cái nho nhỏ phi tử bài bố, làm nàng như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Loại cảm giác này cùng phượng Thiển đẻ ở nàng trên đầu cũng là không giống nhau. Nếu là phượng Thiển kia nhiều lắm chính là nhân đế vương sùng ái mới có thể như thế. Nhưng lệ phi liền không giống nhau, nói chuyện khi nhìn như cung kính. Trong lòng lại không biết ở đánh cái gì tính toán. Nhất ghê tờ người chính là, nếu Lệ phi đưa ra cái gì quá mức yêu cầu, nàng còn không thể không đáp ứng, nếu không Hoa phi chuyện đó liền cực khả năng bị rũ ra tới. Tưởng tượng đến này đó, hoàng hậu liền tức giận đến trái tim đều đau, trong tay trung trả cơ hồ phải bị nàng bóp nát. Lệ phi tiến vào thời điểm nhìn đến nàng bộ dáng này, nhíu một chút mi, thần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Nương nương đây là, làm sao vậy? không có gì. Hoàng hậu nhẹ nhàng mà đem chung trà gắt xuống, giữa máy bay nhanh mà hiện lên một kia không kiên nhẫn, dây lắt lướt qua, hôm nay tới tìm bột cung, lại là nơi nào xảy ra chuyện nhi. Mấy ngày nay nhưng phàm là lệ phi tới tìm nàng, vậy nhất định là cái nào không có mắt lại đắc tội nữ nhân này. Rõ ràng từ trước chính là cái phụ thuộc mới có thể sống nữ nhân, hiện tại lại liền một chút ít thủy khuất cũng chịu không nổi thậm chí nghĩ dùng gấp 10 lần gấp trăm lần ác độc thủ đoạn đòi lại tới. Nói là ác độc, thật sự nửa điểm đều không quá. Phàm là gặp qua cái loại này xử lý phương thức người, đều sẽ bị cái loại này tàn khốc thủ đoạn làm sợ, không biết còn tưởng rằng nữ nhân này là hình phạt kèm theo trong phòng đi ra chấp hành giả. Cho nên nói vật cực tất phản, quả nhiên là không có sai. Kỳ thật như vậy cực đoan xử lý phương thức, lại làm sao chính là tốt. Người khác nói là cho lệ phi mặt mũi Trên thực tế còn không phải xem ở nàng cái này hoàng hậu trên mặt. Chỉ tiếc, có chút người quá buồn, phân không rõ này đó, còn thế nào cũng phải vinh váo tự đắc mà làm một ít không có ý nghĩa sự. Cái này nhìn như thông minh nữ nhân, trên thực tế, so hoa phi hảo không đến chạy đi đâu. Cái gọi là vật họp theo loài, đại để chính là như thế. Nương nương nói cái gì, thật giống như thần thiếp tìm ngải chính là vì làm ngải cấp thần thiếp giải quyết phiền toái dường như. Lệ Phi đạm đạm cười. Hoàng hậu những mày, cho nên ngươi ý tứ, hôm nay chỉ là đơn thuần mà đến xem buồn cung. Giờ khắc này, nàng trong lòng tưởng chính là, cái gì đều mặc kệ, chỉ cần lệ Phi dám gật đầu, nàng liền dám trực tiếp đem người vành đi ra ngoài. Lệ Phi thần sắc hơi hơi cứng lại, tránh đi nàng vấn đề, nương nương còn nhớ rõ, hoa Phi sinh thời cùng ngài nói chuyện những cái đó nội dung. Hoàng hậu đông chốc mị mắt, đáy mắt xẹt qua sắc lạnh, Ngươi cả ngày cùng buồn cung nhắc tới hoa phi, sẽ làm buồn cung cảm thấy ngươi rất muốn đi bồi nàng. Lệ phi chấn động. Nương nương đây là có ý tứ gì? Buồn cung có ý tứ gì ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hoàng hậu sắc mặt nhàn nhạt không có pháp hồng, trên người tẩm tập khí lạnh lại là không dung bỏ qua. Mấy ngày nay buồn cung giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi không những không biết cảm kích, còn muốn cùng buồn cung chơi giả thần giả quỷ này một bộ. Lệ phi lánh ngẩn người, đột nhiên liền cười. Hóa ra hoàng hậu là cảm thấy nàng lại muốn bắt kia sự kiện tới uy hiếp. Bất quá cứ như vậy, lệ phi liền càng xác định, giả truyền thánh chỉ kia sự kiện, hoàng hậu nhất định có phân thăm dự, nếu không sẽ không nhậm nàng muốn làm gì thì làm, càng sẽ không có như vậy mãnh liệt phản ứng. Hôm nay đoạt lâu danh sách, 500 lâu quỷ môn quan trước sướng thơ hội y, 1.000 thứ tệ, 271, 272, lâu niệm không dạy nổi cũ. 201 lâu cây hoa anh đảo hạ đẹp nhất ước định, 171 lâu tiểu anh, 101 lâu làm nền, 500 thư tệ. 89, 91, lâu mờ giờ 79, 103, lâu nhàn, 69 lâu chen, 49 lâu cố gia huy, 29 lâu tiểu thư già dai, 19 lâu chiêm đài giận tiêu quân nhạc, sofa viên, phân biệt 100 thư tệ. Trở lên mội tử không ở trong đàn. Liên ở tấu trương phía dưới lưu lại quờ, quờ hoặc là thêm bê đàn, đàn hào 276169724. Thư tệ ngày mai thống nhất phát. 634 chương 634 kia gì sầu nhào lộn phượng thiện. Nương nương, này ngài liền thật sự hiểu lầm. Lệ phi che môi âm âm cười, ra vẻ thuần nhiên ánh mắt làm nhân tâm thẳng sợ, thần thiếp hiện tại muốn cho ngài nhớ tới, cũng không phải là hoa phi nương nương mà là hoa phi nương nương ngày ấy vì ngài phân tích quá tình thế nha. Hoàng hậu không nói một lời mà lướt nàng. Rốt cuộc là đương nhiều năm như vậy hoàng hậu người, tuy rằng mỗi người đều nói hoàng hậu mềm yếu, cũng thật tới rồi loại này thời điểm, nên có khí thế cùng khí chất vẫn phải có. Đặc biệt đối với lệ phi như vậy cái hàng 5 triệu người khi dễ, hoàn toàn đủ dùng. Nàng không hỏi cái gì tình thế, lệ phi đành phải chính mình đi xuống tiếp, cũng không cảm thấy xấu hổ. Chỉ là ánh mắt đã không dám lại đối với nàng. Phượng Thiền như bây giờ nổi bật, nương nương thật sự yên tâm tử nàng như vậy đi xuống. Lệ Phi thử thăm giò nói, đợi cho nàng trong bụng hài tử sinh hạ tới, nếu là cái hoàng tử, vậy có thể là đông lan thái tử A nương nương sẽ không sợ, đến lúc đó ngài liền một cái mẫu hậu danh nhi cũng gánh không thượng. Hoàng hậu đồng tử mấy không thể tra mà co rụt lại. Nàng đống nhiên phát hiện, lệ Phi nữ nhân này so chi hoa Phi vẫn là càng tốt hơn. Ít nhất hoa phi lúc ấy nói đến nói đi cũng chỉ là khơi màu nàng trong lòng ghen ghét phẫn hận, giờ phút này lệ phi này ngắn ngủn nói mấy câu, lại vừa lúc chọc chúng nàng trong lòng nhất sợ hại nhất không dám đụng vào cái kia điểm. Ngươi hiện tại cùng buồn cung nói này đó làm gì? Hoàng hậu nhẹ dương mắt sao nhìn nàng một cái? Buồn cung nói ngươi phải đi hoa phi đường xưa ngươi còn không tin, lúc trước nàng chính là bởi vì nói những lời này, lại là một ít thương tổn phượng thiền sự cuối cùng mới có thể rơi vào như vậy kết cục. Hiện giờ ngươi lại chuyện xưa nhắc lại, đến tuột cùng là ý gì, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Cho nên hoàng hậu nương nương tính toán khoanh tay đứng nhìn. Hoàng hậu lắc lắc đầu. Cái gì kêu khoanh tay đứng nhìn? Buồn cung xem ngươi đáng thương đã giúp ngươi nhiều như vậy, hiện tại trong cung cái nào nô tải đối với ngươi không phải cung cung kính kính, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Lệ phi, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Ngươi đã quên chính mình ước nguyện ban đầu chỉ là muốn tìm một cây có thể dựa, có thể cho ngươi không hề bị người khi dễ đại thụ sao. Hiện tại này đó ngươi hết thể có, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không đủ, này đó đều không đủ. Lệ Phi đột nhiên phát điên mà gầm nhẹ một tiếng. Giống xong lúc sau mới kinh ngạc phát hiện chính mình này vẫn là làm cho hoàng hậu mặt, nếu là một chút trước mặt đều không cho hoàng hậu lưu, sợ là muốn tao ương Chỉ là nàng trong lòng thật sự không bỏ xuống được. Phượng thiện như vậy đối nàng, nàng sao có thể giống như trước giống nhau cùng cái không có việc gì người dường như. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp thất lễ. Lệ phi thật sâu mà hít một hơi, mới miễn cương chấn định xuống dưới. Nếu là ngài muốn khuyên thần thiếp nói, thần thiếp chỉ có thể nói, ngài vẫn là từ bỏ đi. Thần thiếp biết, ngài nhất định sẽ giúp thần thiếp, bất luận là xuất phát từ cái nào nguyên nhân. Một phương diện là hoàng hậu đối phượng thiện. Nàng cũng không tin không có bất luận cái gì ghen ghét tâm tình. Về phương diện khác là hoa phi sự, hoàng hậu không dám cư như vậy từ chính mình làm bậy, bởi vì chính mình nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, liền nhất định sẽ đem ngày ấy sự đúng sự thật bẩm bao đế vương, đến lúc đó hoàng hậu vị trí, đã có thể càng thêm ngồi không xong Thâm thủy ánh mắt dừng ở trên người nàng thật lâu sau, hoàng hậu đột nhiên ý vị không rõ mà cười một tiếng, ngươi muốn buồn cung như thế nào giúp ngươi? Nương, nương Lệ Phi sắc mặt vui vẻ. Thân thiếp hiện giờ đang ở tìm cơ hội tiếp cận Phượng Thiển. Ngày ấy thân Phi chúng độc hoa Phi thân chết sự. Thân thiếp tổng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nếu là có thể thừa dịp cơ hội này bộ ra điểm cái gì, kia gì sầu nhào lộn Phượng Thiển. Giống như rất có đạo lý. Hoàng hậu gật gật đầu, lại chỉ là một mặt mà cười. Đen kịt con ngươi sâu không thấy đáy. 635 chương 635 nương nương vì sao phải gạt hoàng thượng. Sáng sớm hôm sau, thừa dịp quân mặc ảnh ở ngự thư phòng nghị sự thời điểm, Phượng Thiển chạy nhanh đem mạc thiếu huyên cho nàng Dược đem ra, nhưng lập tức lại không dám trực tiếp ném đến Vân Lạc trước mặt, sợ hắn hỏi chính mình này Dược là từ đâu mà đến. Rồi rắm nửa ngày, liền Vân Lạc đều nhìn ra nàng không thích hợp, hơi ninh mi liếc nàng liếc mắt một cái, nương nương làm sao vậy? Phượng Thiển méo trong lòng bàn tay bình nhỏ, rút lên, đột nhiên ngượng ngủ cười, Vân Lạc, ngươi giúp ta cái vội được không? Nương nương trực tiếp phân phó chính là, không không không, không phải phân phó, là thỉnh cầu, tuyệt đối thỉnh cầu. Phượng Thiển đáng thương hề hề mà cắn môi, gian nan nói, vân lạc, chuyện này rất quan trọng, nhưng ngươi có thể hay không không nói cho hoàng thượng. Sở dĩ cầu được gian nan, là bởi vì Phượng Thiển cảm thấy vân lạc người này thoạt nhìn không chút cầu thả, không giống như là sẽ nói dối khi quân cái loại này. Cho nên nàng thỉnh cầu không thể nghi ngờ là phải vì làm khó người khác ra. Nhưng nếu là không bằng này, nàng lại thật sự không biết như thế nào cùng quân mặc ảnh mở miệng nói, nàng giải dược là mạc thiếu viên cấp. Nếu giải dược là thật sự, kia mặc kệ nàng cùng mạc thiếu viên trước kia nhận thức cũng không, đều xem như thiếu người nọ một cái thật lớn nhân tình. Dưới tình huống như thế, nàng không cảm thấy chính mình có thể hiên ngang lẫm liệt thật sự làm người đi bắt hắn. Không quan hệ mà khác, chỉ là vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn loại sự tình này, nàng làm không tới. Cho nên nàng đều không phải là cố ý lừa gạt, chỉ là không nghĩ việc nhỏ hóa đại. Nương nương vì sao phải gạt hoàng thượng? Vân Lạc ánh mắt ngưng ngưng, thế nhưng không có hỏi trước là chuyện gì, ngược lại là hỏi như vậy cái vấn đề. Bởi vì không nghĩ đem sự tình náo đại. Phượng Thiền nhìn hắn đôi mắt, đúng sự thật bẩm báo. Chuyện gì? Trong mắt sau một lát, Vân Lạc hỏi như vậy một câu. Phượng Thiền trong mắt tức khắc hiện lên một mặt vui mừng. Hiến vật quý dường như đem đổ vật lấy ra tới dơ lên trước mặt hắn, giúp ta nhìn xem, cái này có phải hay không hoa rơi say giải dược. Vân Lạc xứng sốt, tiếp nhận nàng truyền đạt đồ vật, may mà kia cái chai dược không ngừng một viên, hắn liền tùy ý đổ một viên ra tới, đặt ở trước mắt nhìn kỹ, lại dùng ngón tay đem này vê khai lúc sau tế nghe thấy kia hương vị. Tuy rằng vẻ mặt của hắn Phập Phồng luôn là rất nhỏ, Phượng Thiển vẫn là từ kia việc nhỏ không đáng kể biến hóa trông được ra hắn kinh ngạc. Thế nào? Ở hắn nghiên cứu nửa ngày lúc sau, Phượng Thiển vẻ mặt chờ mong đến nhìn hắn. Là hoa rơi say giải dược. Vân Lạc ánh mắt tiệm tùng, tuy rằng trên mặt vẫn là nhàn nhạt không có nửa điểm biểu tình, chính là Phượng Thiển rõ ràng có thể cảm nhận được ở chung mấy ngày nay, hắn đã không giống lúc ban đầu như vậy lạnh như băng khó có thể tiếp cận. Phượng Thiển lúc này rốt cuộc sung sướng mà rắt khoe miệng, cảm ơn ngươi Vân Lạc, ngươi đáp ứng quá thay ta bảo mật, nhưng ngàn vạn đừng nói lỡ miệng a ta đây liền cùng hoàng thượng nói, ta độc là ngươi giải, được không? Lũng đồng tiền như hoa. Vẫn lạc nhạt nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái, đen nhánh mặc đồng càng thêm trầm thoại, cười như không cười. Nương nương vừa rồi chỉ nói là mạ tướng không cần nói cho hoàng thượng, nhưng chưa nói muốn cho mạ tướng lửa gạt hoàng thượng. Cái gì lửa gạt ta? Phượng thiền không vui nghe thấy cái này từ, ngươi đừng nói như vậy khó nghe được không? Nàng chỉ là không biết nên như thế nào giải thích. Vừa không muốn cho quân mạc ảnh hiểu lầm, cũng không nghĩ làm mạc thiếu viên bởi vậy gặp nạn, cho nên mới sẽ mâu thuẫn mà lựa chọn như vậy cách làm. Buồn bực mà đem kêu bình nhỏ dược đổ một viên ra tới, trực tiếp không cần thủy liền nuốt đi xuống, sau đó đem kêu bình hướng vân lạc trước mặt một gác, phiết biểu môi nói, đây là ngươi phong khẩu phí. Ngươi chỗ đó khẳng định còn không có đi. Không cần cảm tạ, đều đưa ngươi, hảo hảo nghiên cứu. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, Mơ hồ chung thế nhưng nhìn đến vân lạc khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến nàng quen thuộc nam nhân thanh âm, nghiên cứu cái gì? Rốt cuộc ở không điểm trước thêm càng xong Nga cũng. 636 chương 636 thân ái, người như thế nào một chút cũng không cao hứng. Phượng thiện trái tim như là lỡ một nhịp, một cái giật mình liền đắp lên vân lạc hồng thuốc. Thấy quân mặc ảnh tiến vào. Liên với ha hả mà cùng cái không có việc gì người dường như chiều hắn răng hai tay, nghiên cứu như thế nào làm chúng ta tích bảo bảo lại bạch lại gầy lại khỏe mạnh. quân mặc ảnh ý cười cứng đờ. Bảo bảo, ước chừng chính là bảo bối đi. Nói bọn họ hài tử là bảo bối, tự nhiên không có sai. Chính là, đi qua đi ôm nàng, giống thường lui tới như vậy ôn nhu mà xoa xoa nàng đầu, vì cái gì là lại bạch lại gầy. Tuy rằng này trong cung còn không có quá hài tử, nhưng hắn không đến mức liền điểm này cơ bản thưởng thức đều không có. Phàm là có người chúc phúc sắp lâm buồn nữ nhân, kia nhất định là nói sinh ra tới hài tử lại bạch lại béo, chỗ nào có người sẽ nói lại bạch lại gầy. Gây liên không cần giảm béo nha. Phượng Thiển vừa rồi chỉ lo phân tán này nam nhân lực chú ý, hiện tại mới nhớ tới vân lạc còn ở chỗ này tức khác liền vì chính mình không biết xấu hổ cầu ôm một cái hành vi xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng. Phong lên mà giúp nhẹ giọng nói, không phải nói muốn sinh một nữ hài tử sao. Nữ hài tử không thể quá béo. Vì tránh cho về sau phiền thoái, đương nhiên là hiện tại trực tiếp sinh một cái gầy gầy ra tới liền hảo A. quân mặc ảnh nheo lại mắt Phượng, trong mắt hiện lên nguy hiểm quan mang, ngươi khiến cho Vân Lạc giúp ngươi nghiên cứu cái này. Phượng thiền sử suốt, Không biết chính mình đột nhiên là chỗ nào đắc tội hắn, vẻ mặt mờ mịt mà chớp chớp mắt, ân, không sai biệt lắm đi. Bận tâm người ngoài ở đây, quân mặc ảnh néo néo giữa mày, sinh sôi nhịn xuống muốn đem nàng hảo hảo giáo dục một đốn xúc động, đối vân lạc nói, đừng nghe nàng bậy bạc. Về sau nàng hỏi lại ngươi loại sự tình này, không cần phản ứng nàng. Vân lạc nhìn hai người một cái xấu hổ và giận giữ mờ mịt một cái bất đắc dĩ sủng nịch bộ dáng, túi đầu, là... Mặt tướng minh bạch. Tạm dừng một chút, tầm mắt từ hai người trên người thu hồi, hắn lại nói, Hoàng thượng, nương nương trên người hoa rơi say đã giải, hài tử cũng bình yên vô sự. Dư lại về hài tử sự, mặt tướng tuy cũng hiểu một ít ra lông, trung quy không có tận sức nghiên cứu quá. Cho nên ngày mai khởi, mặt tướng liền không tới. Hắn cũng không phải ở xin chỉ thị, chỉ là thực minh sắc mà trần thuật một sự thật. Khuôn mặt ảnh trên mặt trừ bỏ ban đầu nghe được hoa rơi say đã giải thời điểm hiện lên một tia kinh ngạc cùng vui sướng. Sau lại liền không có cái gì đại pháp phồng. Thâm ngưng tầm mắt dừng lại ở phượng thiện trên người không có hoạt động, nhàn nhạt, nhạt mà ân một tiếng. Nhưng thật ra phượng thiện, nghe vậy hơi hơi một xá. Vẫn là người này, giống như thật sự rất mạnh miệng mềm lòng. Mỗi lần đều không nói giúp nàng, mỗi lần lại đều sẽ thế nàng che lấp qua đi. Vẫn lạc. Nàng thu tươi cười trịnh trọng mở miệng, thời gian dài như vậy tới nay đều ở phiền toái ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Còn có hôm nay giải dược cũng là, thật sự cảm ơn. Đặc biệt nhắc tới hôm nay giải dược, nàng tin tưởng vân lạc sẽ minh bạch nàng ý tứ. Nương nương không cần khách khí. Vân lạc thu thập hồng thuốc, liền nói, hoàng thượng, mặt tướng cáo lui. Hắn đi rồi về sau, quân mặc ảnh mới vui mừng lộ dọ trên nét mặt điệu biểu hiện ra hắn cao hứng, khỏe miệng gợi lên. Treo một mạt liễm diễm độ cung. Lại không đợi hắn mở miệng, Phượng Thiển liền lập tức khoanh lại cổ hắn, mắng một ngụm tiểu bạch nha không ngừng cười. Thân ái, ngươi như thế nào một chút cũng không cao hứng nha. Không nghe được con của chúng ta đã bình yên vô sự sao. Hiện tại độc giải, hắn không bao giờ sẽ có việc. Chờ hắn sinh ra thời điểm, thật sự chính là một cái khỏe mạnh hải tử. Thân ái, tuy rằng chưa từng nghe qua loại này xưng hô, Bất quá quân mặc ảnh mới sẽ không so đo nhiều như vậy, cái này từ nghe đi lên sắc thật là không tội a. 637 chương 637 thái tử, chư quân. Ân, khỏe mạnh, chấm tự nhiên cao hứng. Chính là quân mặc ảnh thực rõ ràng đến cảm nhận được, hắn vui sướng càng có rất nhiều nơi phát ra với nàng cao hứng. Nhớ không rõ có bao nhiêu lâu không thấy được quá nàng như vậy sáng lạn sinh hoa tươi cười, từ vật nhỏ biết chính mình dư độc chưa thanh lúc sau. Vẫn luôn đều ở vào một loại không quá thích hợp trạng thái Chẳng sợ nàng vẫn là sẽ cười Nhưng tựa như là bị tầng tầng sương mụ che khuất giống nhau Hiện tại hảo, rốt cuộc hảo Chỉ cần nàng cao hứng, vậy cái gì cũng tốt quân mặc ảnh không cấm suy nghĩ Sau này đứa nhỏ này nếu là biết hắn như bây giờ Có thể hay không cảm thấy hắn này phụ hoàng đương đến quá không xứng trước Tưởng cái gì đâu Cao hứng ngươi cũng sẽ không cười a Mềm mềm mại mại tay nhỏ phùng hắn mặt, ở hắn nguyên bản ưu nhãm mà liễm diễm độ cùng cơ sở thượng lại kéo kéo. Phượng Thiện là thật sự cao hưng à, miệng đều mò mai đến bầu trời đi, thân ái ngươi lớn lên xoái, như thế nào đều đẹp. Không cần học những cái đó khuê các chung cô nương ra cười không lộ răng, thật sự. quân mặc ảnh. Hắn kia cũng tiêu cười không lộ răng sao. Rõ ràng chính là vật nhỏ này chính mình cười đến quá không quý củ. Phượng Thiện nhìn hắn đột nhiên đen hai tốc sắc mặt. Chạy nhanh nói sang chuyện khác, lấy lòng đến cười nói, quân mặc ảnh, thừa dịp hôm nay cái này rất tốt nhật tử, ngươi cấp ta nữ nhi khởi cái tên được không? Hiện tại, quân mặc ảnh ngây ra một lúc, như vậy cấp làm cái gì? Thông thường hoàng gia hài tử, đều là sinh ra lúc sau một tháng, mới có thể ban danh cũng nhớ nhập ra phả. Ở kia phía trước, đều là kêu nhũ danh. Vật nhỏ này không hiểu biết đông lan tập tục, bất quá liền tính nàng hiểu biết. Phòng trừng vẫn là sẽ quân lấy hắn thế nào cũng phải đem danh nhi lấy không thể, cho nên quân mặc ảnh dứt khoát cũng liền không cùng nàng nói này đó khôn sáo quý củ. Bởi vì hôm nay cao hứng nha, lớn như vậy tốt nhật tử, nương này vẫn may, con của chúng ta về sau nhất định phát đại tài. Phát đại tài. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tinh khó rời. Quân mặc ảnh méo méo giữa mày, thực nghiêm túc hỏi nàng, kia thiển thiển hy vọng con của chúng ta gọi là gì? Phong ấm. Phượng ấm. Quân mặc ảnh nguy hiểm mà nheo lại hẹp dài mắt. Phượng Thiền vừa thấy liền biết hắn hiểu lầm, liên tục lắc đầu, là thanh phong phong, không phải Phượng Thiền Phượng. Quân phong đoán, dễ nghe sao? Người nào đó sắc mặt lúc này mới khôi phục vài phần. Phượng Thiền thầm mắng một tiếng theo kiệt, liền tính cùng nàng họ lại làm sao vậy? Hảo, nếu là nữ hải, liền kêu quân phong đoán. Quân mặc ảnh không đành lòng Phật nàng ý, hú hổ tên này cũng xác thật không tồi. Gió mát phất mặt, ấm nhập nhân tâm Nếu là nam hài đâu? Hắn lại hỏi Phượng thiền ra vẻ yêu thương mà thở dài Quân mặc ảnh, ngươi quả nhiên vẫn là thích nam Hải A Nam nhân câu môi cười nhạt Vốt nàng phát đỉnh như là hống tiểu hài tử giống nhau nói Ngốc đồ vật, ngươi nếu thích Sinh mười cái tăm cái nữ Hải cũng có thể Hiện tại này một thai là nam hay nữ chấm cũng đều thích Bất quá về sau Chúng ta chung quy là đến muốn cái nam Hải tử Nếu không, tiêu chấm đem đông lan thiên hạ giao cho ai đi. Ấm áp hòa hợp bầu không khí nháy mắt bị hắn này một câu đánh vỡ. Không, có lẽ cảm thấy bị đánh vỡ chỉ có Phượng Thiển, bởi vì trước mặt nam nhân vẫn là vẻ mặt đương nhiên, chút nào bất giác không thích hợp. Nhưng Phượng Thiển là thật sự bị khiếp sợ tới rồi. Trước kia nàng chỉ là theo bản năng mà không muốn hắn cùng nữ nhân khác có bất luận cái gì liên quan, chính là Thái Tử, Chữ Quân. Mấy vấn đề này nàng thật sự là liền tưởng đều không có nghĩ tới. Hiện tại lại bị hắn lấy như vậy phương thức nhắc tới, dùng phượng thiển nói tới nói, thực sự là đem nàng hoành cái ngoại tiêu lý nột Như thế nào đều ở dục sinh nghiết, biểu cấp hà, thực mau liền cho các người sinh. Đơn cái nam Hải nữ hài hào đâu, vẫn là long phượng thai đâu, vẫn là song bảo thai đâu, làm ta dối dám một chút. 638 chương 638 chủ thượng muốn cho ta giải thích cái gì? Làm sao vậy? Bị nàng vẻ mặt xét đánh quá biểu tình sung sướng đến, khuôn mặc ảnh nhéo nàng khuôn mặt nhỏ một bên đậu nàng một bên hỏi. Phượng thiền lông mày gắt gao ninh thành một cái kết, bắt lấy hắn tay không cho hắn động, nhưng nghẹn nửa ngày, nàng lại không biết nói cái gì. Hắn đều đã nói như vậy, nếu là lại đối này có gì dị nghị không khỏi quá làm ra vẻ, chỉ là lập tức ném cho nàng như vậy kính bạo một tin tức vẫn là làm nàng lập tức rất khó phản ứng lại đây à. Nếu là lời này bị hậu cung này đó nữ nhân nghe được, nàng về sau nhật tử liền thật đến như đi trên băng hòng đi. Bất quá phượng thiển không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại có như vậy một kia buồn cười. Thở phao nhẹ nhõm, chậm rãi cũng không hề dối rắm những việc này, lắc đầu cười nhạt, không như thế nào. Đột nhiên lại như là nhớ tới cái gì, nàng hiếp híp mắt, ngươi vừa rồi nói cái gì. Xin 10 cái 8 cái nữ hải nhi. Nếu là nàng không nghe lầm. Hắn sắc thật nói như vậy. Quân mặc ảnh cũng không phủ nhận, chỉ cười như không cười mà chọn một chút mi, phản phất như là đang hỏi nàng, liền tính nói lại như thế nào. Phượng tiền mắt trợn trắng, ngươi nhưng thật ra thật sẽ tưởng. Nhiều như vậy hoa hoa, ngươi cho ta là heo mẹ sao? Quân mặc ảnh cười đến sùng nịnh, heo mẹ cũng không quan hệ, chấm đều giống nhau thích. Nàng có thể nói nàng không thích sao? Nếu là thật sinh xong 10 cái 8 cái, Kêu nàng phỏng trừng cũng không cần đi ra ngoài gặp người. Phượng tiền thực sáng suốt mà quyết định không hề cùng hắn thảo luận vấn đề này, nếu không này nam nhân vạn nhất cọng dây thần kinh nào không đối thật sự muốn nàng sinh nhiều như vậy, kia nàng liền xong đời. Nàng cười tủn tìm nói, ta đầu hóc không tốt, nam hải tên nghị không ra giao cho ngươi. Nhi tử nếu là biết ngươi như vậy có lệ, về sau khẳng định không yêu ngươi. Chỗ nào có, tên là muốn cùng với hắn cả đời. Ta chính là vì không có lệ, cho nên mới làm người tưởng A. Phượng Thiền đúng lý hợp tình mà hừ hai tiếng, nếu không ta cho hắn nổi lên cái khó nghe tên, hắn mới thật sự không yêu ta đâu. quân mặc ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất đắc gì nói, vậy cho chấm mấy ngày thời gian, làm chấm không có lệ mà hảo hảo suy nghĩ một chút. Mặc thiếu huyên tỉnh lại thời điểm, cho rằng chính mình sẽ trở lại cái kia địa lao, ít nhất hai tay hai chân hẳn là bị trói Nhưng mà ra ngoài hắn dự kiến chính là, mở mắt ra nhìn đến đệ nhất dạng đồ vật, thế nhưng là giường màn đỉnh, sau đó hắn giật mình, phát hiện chính mình trên người một thân nhẹ. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc, hắn thật dài mà thở ra một hơi, mệt mỏi nâng lên tay cái ở chính mình trên mặt. Trong phòng lại bỗng dưng vang lên một đạo thanh âm, ngươi tỉnh. Cơ hội là từ trên giường kinh ngồi dậy, mặc thiếu huyên khiếp sợ mà nhìn về phía thanh âm kia nơi khởi nguyên, ở trong phòng duy nhất một cái bàn bên. Nam nhân động tác ưu nhãm mà dơ trùng trà suyết một ngụm, rõ ràng là ở nói với hắn lời nói, lại liền ánh mắt đều không có cho hắn một cái. Chủ thượng, mặc thiếu huyên cứ việc thân thể suy yếu nhũn ra, vẫn là từ trên giường đứng lên, đi đến trước mặt hắn, ngơ ngẩn mà nhìn kia trường quen thuộc đồng thao mặt nạ, ra trong chốc lắt thần. Từ lần trước săn thú giả chết lúc sau, hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua người nam nhân này, thậm chí không có nửa điểm liên hệ. Không nghĩ giải thích, Tước chừng là xem hắn đứng ở nơi đó nửa ngày lại không mở miệng, nam nhân rốt cuộc ngẩn đầu ngó hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt kia, vô cùng đạm mạc thâm trầm, lại giảo một kia gần như không thể phát hiện tức giận cùng lệnh triệt băng hàn. Mặc thiếu huyên hơi hơi e ngại. Chính là lúc này đây, hắn sẽ không thỏa hiệp. Chủ thượng muốn cho ta giải thích cái gì? Hắn cười khổ một tiếng, tuấn lãng đỉnh mày thật sâu nhíu lại. 639 chương 639 chủ thượng. Ngươi hối hận sao? Ta làm những việc này nguyên nhân, chủ thượng trong lòng rất rõ ràng không phải sao. Còn cần giải thích. Ngươi là tưởng nói cho ta, ngươi sở làm này hết thảy đều chỉ là vì một nữ nhân. Tuy chỉ là một cái đơn giản vấn đề, thậm chí liền ngữ khí đều đạm đến không có nửa điểm phập phồng, mặc thiếu bên lại vẫn là từ kia giữa những hàng chưa nghe ra một tia châm chọc ý vị. Chỉ là vì một nữ nhân. Là, hắn chính là như vậy có đức Chỉ vì một nữ nhân, ta không giống chủ thượng, vì đạt thành mục đích, có thể không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc hy sinh như vậy quan trọng người hoặc sự. Nói xong hắn lại đột nhiên lắc lắc đầu, tự dễ cười, có lẽ là ta tưởng sai rồi. Đối với chủ thượng tới nói, chuyện quan trọng chỉ có nghiệp lớn, không có mặt khác. Nếu hắn nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nam nhân nắm chung trà tay hơi dùng một chút lực, nóng bỏng nước trà hắt ở mu bàn tay thượng, nam nhân lại xuất thần đến thờ ơ. Như là hoàn toàn không cảm giác giống nhau. Nói xong. Đồng thau mặt nạ giấu đi nam nhân trên mặt sở hữu biểu tình, buông xuống mi mắt hạ, không dậy nổi gọn sóng. Mạc thiếu huyên, này liền có thể trở thành người phản bội ta lý do. Ta nói rồi, sẽ không phản bội chủ thượng. Mạc thiếu huyên lắc đầu. Lúc trước giả chết kia sự kiện, là ta xúc động. Chỉ là lúc ấy lập tức, thật sự khó có thể tiếp thu mặc dù tới rồi hiện tại vẫn là khó có thể tiếp thu. Hắn nhấp môi cười khổ, nhưng là ta không hối hận. Chủ thượng, liền tính lại cho ta một lần cơ hội, ta cũng sẽ không lại lưu tại cái kia vị trí. Nam nhân đạm mạc mà đứng dậy, đối hắn lời này không có chút nào tỏ vẻ, chỉ nói, trên người của ngươi độc đã giải, nhưng hiện tại bên ngoài rất nhiều người ở tìm ngươi, ngươi tạm thời đại ở chỗ này đừng đi ra ngoài, ngày mai ta sẽ làm lưu phong mang ngươi rời đi. Mạc thiếu huyên sừng sốt. Nam nhân lại không cho hắn phản ứng cơ hội, trực tiếp xoay người, xài bước mà rời đi. Cửa mở kêu một khắc, Mạc thiếu huyên nghẹn ngào thanh em hỏi một câu, Chủ thượng, người hối hận sao? Đáp lại hắn, là nam nhân không chút do dự rời đi bóng dáng. Phượng thiền đã liên tiếp vài thiên ngủ không hào giác. quân mặt ảnh chỉ đương nàng là sinh sản sắp tới, trong lòng luôn muốn hảo mới có thể như thế. Chỉ có nàng chính mình biết. Là Vân Lạc ngày đó câu nói kia ở nàng trong đầu để lại quá khắc sâu ấn tượng, thế cho nên rồi dăm đến như thế thống khổ. Lừa gạt ta. Nàng không nghĩ lừa gạt quân mặc ảnh, nhưng nàng giống như thật sự như vậy làm. Sở dĩ có thể ở Vân Lạc trước mặt nói ra, lại không có biện pháp làm cho quân mặc ảnh mặt thẳng thắn thành khẩn, cũng không phải bởi vì nàng càng tin được Vân Lạc lại không tin hắn. Thật muốn lại nói tiếp, ở nàng hiện tại này đoạn tàn khuyết sinh mệnh. Hắn là nàng nhất tín nhiệm nhất quan trọng nhân tài là. Nhưng có đôi khi đúng là bởi vì quá mức quan trọng, dễ dàng không dám đụng vào xúc, không dám bởi vì bất luận cái gì khả năng sinh ra mâu thuẫn làm này đoạn quan hệ xuất hiện vết rách. Hắn muốn bắt Mạc Thiếu Huyên, nàng không thể lấy hoán trả ơn tiết lộ Mạc Thiếu Huyên hành tùng, này liền thành một đạo vượt bất quá khe ránh. Húng chi, hắn nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, Mạc Thiếu Huyên vì sao giúp nàng. Vấn đề này, Liên nàng chính mình đều tìm không thấy đáp án, lại muốn như thế nào trả lời hắn. Nàng chỉ có thể dùng chính mình chỉ có năng lực, thật cẩn thận mà bảo hộ hiện tại sợ có được hết thảy Quá tốt đẹp, không cho phép bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự tới phá hư. Nương nương hai ngày này luôn là tâm sự nặng nghề, là sợ người lạ hải tử thời điểm sẽ đau sao. Đông Dương một bên thế nàng sơ bối tóc, một bên trêu ghẹo nhi hỏi. Phượng Thiện ngây ra một lúc, cười một tiếng nói. Đương nhiên sợ a, đau đớn ai không sợ. Đều thích long phượng thai, chẳng lẽ chỉ có ta một người tưởng một lần thượng ba cái nhi từ sao, ở cô độc trên đường càng đi càng xa. 640 chương 640 rốt cuộc là đã từng chịu quá như thế nào thương. Hung chi vẫn là loại này không biết đau đớn. Mỗi lần nhìn đến nhân gia thuận sản thai phụ, nàng liền vô cùng bội phục cái loại này dũng khí, đều mau đau nửa cái mạng không có đi. Khó Jet nói mụ mụ là trên thế giới này vĩ đại nhất. Nương nương đừng sợ, chỉ cần đau quá kia một trận nhi liền không đau. Ngài sẽ hạnh phúc cả đời. Đông Dương cười ha hả mà khuyên giải An ủi nói, ai nói với ngươi đau quá kia một trận nhi? Người trải qua quá. Phượng Thiền nhướng mày, "Đông Dương, nếu không ngươi đi trước trải qua một lần, sau đó trở về cùng ta nói nói." "Đông Dương, đương nàng chưa nói còn không được sao?" chính là nhìn Phượng Thiển vẻ mặt trêu đùa bộ dáng, nàng lại nhịn không được nhếch môi nói: "Nương nương vui đùa cái gì vậy? Liền tính nô tỳ hiện tại có thể hoài thượng, kia cũng muốn chờ 10 tháng lúc sau mới có thể biết sinh hài tử cảm giác." Đến lúc đó nên đổi nương nương tới cùng nô tỳ nói: "Chờ chính là ngươi những lời này a?" Phượng Thiển trừng lớn hai mắt, đen nhánh con ngươi lượng như sao trời, "Ta hoàn toàn có thể cho ngươi truyền thụ a, nếu không ngươi hiện tại hoài một cái" Nói nàng thật đúng là làm như có thật mà tự hỏi lên, cùng ảnh nguyệt thế nào. Bất quá kia đầu gỗ gần nhất cũng chưa động tinh gì à, người rốt cuộc có thích hay không nhân ra. Nếu là thích nói nhân lúc còn sớm đuổi theo, tuổi hạc sản phụ nhưng không tốt, nếu là không thích, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm một cái cảng. Nương nương. Đông dương dứt khoát liền bùi tóc cũng không trải gắt xuống lược tức muốn hộp máu mà nhìn nàng. Nô tỷ mới 19 tuổi. Tuy rằng nàng chưa từng nghe qua tuổi hạc sản phụ loại này từ, không đại biểu nàng sẽ không lý giải mặt chữ ý tứ. Là là là, ngươi còn nhỏ. Phượng Thiền chạy nhanh chân an, lại không nhìn xuống bổ sung một câu, bất quá vẫn là phải nắm chặt nha. Thằng đến Đông Dương mặt đỏ thai hồng mà nhắc tới lược một lần nữa tiếp tục trên tay việc, lời nói cũng không dám cùng nàng nói, nàng mới cong cong khoe môi, chậm rãi liễm đi tươi cười, buông xuống mi mắt lại khôi phục mới vừa rồi kia bộ dáng Đông Dương nhìn nàng tựa hồ vẫn là trong lòng thiền, lại không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi. Có lẽ không phải hài tử vấn đề đi. Chủ tử trước nay liền không phải một cái bởi vì sợ đau mà sợ đầu sợ đôi người, chẳng sợ lúc trước bị Thái Hậu đánh thành như vậy, chẳng sợ lúc trước giải hoa rơi say thời điểm bị như vậy nhiều khổ, nàng cũng chưa bao giờ hử quá một tiếng. Cho nên giờ phút này, có lẽ là bị khác sự phiền nhiễu. Đông Dương thở dài. Khi thật chủ tử người này à, nhìn qua so với ai khác đều kiên cường lạc quan, trên thực tế lại rất khó có người chân chính rõ hỏi đến nàng nội tâm. Nàng giống như là dùng một tầng cứng rắn sáng giỏi sắc đem chính mình bao vây lại, để lại cho mọi người chính là nàng ngăn nắp lượng lệ kia một mặt, vết thương sẽ chỉ ở chính mình một người thời điểm yên lặng mà liếm. Rốt cuộc là đã từng chịu quá như thế nào thương, mới có thể ở mất trí nhớ lúc sau còn bảo lưu lại như vậy bản năng. Trong điện một trận lâu dài lặng im, thằng đến bên ngoài truyền lời tiểu thái dám tiến vào, nói là hoàng hậu mang theo rất nhiều phi tần tới xem nàng. Như vậy quy mô, nói không thấy là không quá khả năng, rốt cuộc nhân ra nói do nói là đến thăm, cũng không phải thế nào cũng phải muốn nàng ngồi ở chỗ đó tiếp đãi chẳng sợ nằm ngủ cũng đúng. Đông Dương chạy nhanh nhanh hơn trong tay động tác cho nàng vãn hảo đôi tóc, nương nương ngải xem như vậy được không? Có thể, Phượng Thiền hơi hơi mỉm cười. Kiên nô tì đi ra ngoài nên hoàng hậu nương nương, thuận tiện chuẩn bị một chút, nương nương ngài một người ở chỗ này có thể chứ. Ta lại không phải hiện tại liền phải sinh, ngươi sợ cái gì? Phượng Thiền buồn cười. Hảo, Kiên nô đi một chút sẽ về. Đông Dương nói liền chạy đi ra ngoài. Hoàng hậu phía sau đi theo vài cái phi tần, xưng được với thanh thế to lớn mà đi đến, một đạo hành lễ. 641 chương 641 cầu không đổi được. Tùy theo mà đến, đó là một cổ nồng đậm son phân vị hương đến mức tận cùng liền có vẻ có chút ghê thởm, đặc biệt vẫn là vài loại bất đồng hương vị hôn tạp ở bên nhau, tức khác liền đem phượng thiện kích thích đến thẳng như mày. Hoàng hậu tầm mắt đảo qua trên người nàng, chú ý tới điểm này, đồng dạng hơi trao một chút giữa mày. Hoàng hậu nương nương, phượng thiện thân mình không tiện không có đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt mà chiều nàng gật đầu. Nay trong cung trừ bỏ Phượng Thiển, xác thật còn không có quá mang thai phi tần. Nhưng là có một chút hoàng hậu rất rõ ràng, đó chính là Phượng Thiển hiện tại này thái độ tuyệt đối là không đúng. Liên tính không dậy nổi thân, trang một chút bộ dáng tổng nên muốn đi. Nàng cũng sẽ không thật bất cận nhân tình đến muốn Phượng Thiển đứng lên hành lễ, phàm là Phượng Thiển động một chút thân mình, nàng liền sẽ đem này để lại, nói một tiếng không cần đa lễ, nhưng Phượng Thiển lại giống như bây giờ cái gì đều không làm. Nên là có bao nhiêu cao ngạo Hoàng hậu đáy lòng cười lạnh Trên mặt lại hiền lành hỏi Thiển nhi cảm thấy ngày gần đây thân mình như thế nào Không đợi phượng thiển mở miệng Liêu tần liền cười ngâm ngâm mà tiếp nhận hoàng hậu nói Nương nương ngài xem thiển quý phi sắc mặt hồng nguận Ráng người đấy đà Lại chỗ nào có bất hảo đạo lý Hùng chi hoàng thượng đem nàng chiếu cô đến như vậy thỏa đáng Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ Định là cực hảo Nói xong lời cuối cùng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bốn chữ Liêu Tần còn cố tình tán trọng. Phượng Thiền vốn tưởng rằng nàng đều bộ dáng này, này đàn nữ nhân hẳn là không đến mức như thế kiêu ngạo mới là, nhưng cái này Liêu Tần một mở miệng, Phượng Thiền liền biết là nàng suy nghĩ nhiều quá, cậu không đổi được căn phân, đừng tưởng rằng này đàn nữ nhân chọn ở thời điểm này tới xem nàng liền sẽ cô kỵ điểm nhi, nhìn một cái lời này nói, không phải là làm theo chua lò mang theo thứ nhi sao. Phượng Thiền gật gật đầu, sắc thật a buồn cung hảo thật sự, Nếu các nàng không khách khí, nàng cũng không cần thiết cùng các nàng khách khí. Khoe miệng tràn ra một mạng sán lạn tươi cười, mang thai lúc sau lược hiện sưng vụ dáng người cũng bất quá là làm phượng thiện nguyên bản gầy yếu nhỏ sinh thân mình nhiều một tia lấy đà, thoạt nhìn sắc như liếu tần theo như lời như vậy, mặt mày hứng hào, quang thải chiếu nhân. Giờ này khắc này, cái gì ngôn ngữ đều là hư, nàng căng tốt, liền cũng là đối những người này tốt nhất phản kích. Quả nhiên. Nghe vậy thay đổi sắc mặt không chỉ có là liêu tần, lệ phi cùng mặt sau mấy cái phi tần đều là như thế. Hoàng hậu tu dưỡng hảo mới miễn cưỡng duy trì khéo léo tươi cười, thiền nhi như bây giờ, tái sinh cái khỏe mạnh tiểu hoàng tử xuân dưới, nhất định liền càng tốt. Lời còn chưa dứt, liêu tần thuận miệng liền tiếp một câu, đúng vậy, quý phi nương nương, ngày sau này cũng đừng quên chúng ta tỉ muội Phượng thiền cười như không cười mà nhúng mày, Nga, hảo A bất quá ngươi là vị nào. Rõ ràng nàng ngồi mà Liêu Tần đứng, chính là Liêu Tần lại không thể không thừa nhận, chính mình ở khí thế thượng hoàn toàn áp bất quá nữ nhân này. Huệ Thái Dương thỉnh thịch mà nhảy vài cái, Liêu Tần ngự khi cứng đờ nói, "Quý phi nương nương, thần thiếp Liễu Tần." Phượng Thiền gật gật đầu, hành, buồn cung nhớ kỹ." Vừa lúc ở lúc này, Đông Dương đã trở lại, vội vàng tiếp đón mọi người ngồi xuống, sau đó đã bị Phượng Tiễn gọi lại, "Đông Dương, hôm nay hôm nay nhi thật sự có chút oi bức." Ngươi đi đem cửa sổ mở ra, thấu thấu phong. Hôm nay Nhi còn oi bức. Lệ phi ra vẻ kinh ngạc mà thở nhẹ một tiếng, nương nương nếu là cảm lệnh nhưng làm sao bây giờ. Từ đế vương lần trước ở ngự hoa viên cùng nàng nói những lời này đó về sau, nàng liền không có lại đến quá phượng ương cung. Giờ phút này đột nhiên mở miệng, phượng thiện lập tức đoán không ra nàng nói loại này lời nói là muốn làm gì. Bất quá trong phòng này khí vị xác thật gọi người khó chịu. Cho nên mặc kệ mở miệng chính là ai, cũng chưa dùng. Ở Phượng Thiền ánh mắt ý bảo dưới, Đông Dương vội vàng liền đi đem cửa sổ mở ra. Thiền nhi, hôm nay chúng tỉ mội trừ bỏ đến xem ngươi, kỳ thật còn có một chuyện. 642 chương 642 buồn cung cũng chỉ có thể nghĩ ra cái này chú ý. ân như thế nào? Phượng Thiền theo bản năng mà cảm thấy nguy hiểm ở chiều nàng tới gần, đồng Tử gần như không thể phát hiện mà co dù lại. Thật không phải nàng tiểu nhân chi tâm, nhưng là này đàn như lang tựa hổ nữ nhân thật sự quá đáng sợ, ai biết đột nhiên lại sẽ toát ra điểm nhi chuyện gì tới. Cho nên hiện tại nàng nhất muốn làm một sự kiện chính là lấp kín các nàng miệng, sau đó đem các nàng tất cả đều ném văng ra. Hoàng hậu trực tiếp xem nhẹ nàng không quy củ lời nói, nếu không thế nào cũng phải bị nàng tức chết không thể. Là như thế này, khoảng thời gian trước, chúng tỉ mội xác thật đều là một ít không tốt lắm sự tình. Hoàng hậu hơi hơi ru mắt, ho nhẹ một tiếng, tỉ như Hoàng thượng ra cung tế tổ ngày ấy, Thái hậu trách phạt với ngươi, chúng tỉ mội lại đều khoanh tay đứng nhìn không có giúp ngươi. Nàng vương tay, làm như muốn lại kéo phượng thiện, bất quá động tác chỉ tiến hành một nửa, lại thu trở về. Nhưng là chuyện này, buồn cung vẫn là muốn vì chúng tỉ mội nói cái tình. Lúc trước muốn động ngươi chính là Thái hậu, chúng tỉ mội liền tính trong lòng tường rút, cũng là hưu tâm vô lực. Hùng chi mọi người cuối cùng còn bị phạt sao chép kinh Phật. Hữu tâm vua lực sao? Rõ ràng chính là thờ ơn lạnh nhặt đi. Phượng thiền trao phúng mà gợi lên khỏe môi. Bất quá, khi đó nàng vừa mới biết chính mình mang thai. Hiện tại bụng đều lớn như vậy, có thể thấy được việc này có bao nhiêu xa xăm. Hiện tại còn lấy tới nói. Nhưng thực mau nàng liền hiểu được, chuyện này bất quá chỉ là cái lời dẫn. Hoàng hậu tưởng nói nhất định không ngừng này đó. Quả nhiên. Nhìn chầm chầm nàng trầm mặc mỉm cười bộ ráng nửa ngày lại không có nhìn ra bất luận cái gì manh mối. Hoàng hậu đành phải nói, những ngày ấy, chúng tỉ mội trong lòng ấy náy kho ăn, vì thế thừa dịp sao chép kinh Phật lục căn thanh tịnh thời điểm, thế thiển nhi ngươi khâu vá thành tâm khâu vá mấy cái phúc úi. Hiện giờ ngươi bụng đều lớn như vậy, liền nghĩ mau chút tới bắt cho ngươi. Buồn cung tin tưởng, Phật tổ nhất định sẽ hữu ngươi bình an. Phượng thiển chọn một chút mi. Hoàng hậu thấy nàng không nói tiếp, thoáng xấu hổ dưới, trực tiếp ngó mọi người liếc mắt một cái, ý bảo các nàng trực tiếp đem đổ vật đưa lên. Quý phi nương nương, thần thiếp trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ kia sự kiện nhì, cho dù là tới rồi hiện tại, nhớ tới nương nương ngại cả người là huyết ngã trên mặt đất bộ ráng, vẫn là không khỏi mồ hôi lạnh ròng ròng. Lệ phi nhéo một cái thủy lục sắc theo lá sen phúc túi đưa qua đi, cắn môi lã trã chứ khóc, cho nên ngại nhưng nhất định phải nhận lấy này phúc túi nếu không thần thiếp thật sự với tâm kho an à. Lại không biết Phượng Thiển nghe xong nàng lời này, trong lòng đã đem nàng nhị trấn bị loại trừ. Nữ nhân này, ở ngự hoa viên thấy nàng bị bắt nạt lần đó lúc sau, chính mình liền lại không cự tuyệt quá cùng nàng lui tới, sợ sự tình lại chuyển tới người có tâm lố thai, làm nàng biến thành một cái liền nô tài đều khinh thường chủ tử. Chính là lời này lúc sau, Phượng Thiển đã không nghĩ lại áp lực đối nàng chán ghét. Quá trang hào sao? Dù sao quân mặc ảnh cũng phạt quá những cái đó nô tài, tin tưởng bọn họ cũng không dám lại tùy tiện làm càn. Phượng Thiền nâng một chút mắt, nhìn lệ phi phía sau một chúng nữ nhân mỗi người mắt trông mong đến nhìn nàng, tựa hồ nàng không thu hạ này những phúc túi chính là phạm vào bao lớn tội lôi giống nhau. Khoe miệng hơi hơi vừa kéo, liền nói, buồn cung một đôi tay, như thế nào tiếp được các ngươi nhiều như vậy đổ vật. Ở mọi người trong mắt cơ hồ rơi xuống dưới tình huống. Nàng đem ấm trà trùng trà tất cả đều từ trên bàn kia mâm lấy ra tới, sau đó một tay bưng kia mâm dờ lên chính mình trước mặt, tươi cười diễm diễm, đến đây đi, tuy rằng không phải dùng tay tiếp nhận không quá lễ phép, bất quá vì công bằng đối đãi các ngươi mỗi người, buồn cung cũng chỉ có thể nghĩ ra cái này chủ ý. 643 chương 643 tiểu tâm một chút luôn là không sai. Phong ngươi chi tâm không thể vô, ở nàng không xác định này đàn nữ nhân mục đích trước kia. Vẫn là không cần tùy tiện lấy các nàng đồ vật cho thỏa đáng. Vạn nhất này cái gọi là phúc túi thượng sẽ có cái gì đó thai phụ cấm kỵ đồ vật đâu. Mọi người sắc mặt đều là hơi hơi cứng đở. Hoàng hậu là duy nhất một cái không có lấy cái gọi là phúc túi ra tới người, cũng là duy nhất một cái có tư cách đứng ra người nói chuyện, thấy phượng thiển bộ răng này, nàng làm như hơi mang thất vọng mà lắc lắc đầu, thiển nhi vẫn là không chịu tha thứ chúng tỉ mỗi sao. Lúc trước kia sự kiện cũng không phải các nàng có thể quyết định, hiện tại các nàng đã. Hoàng hậu nương nương nói cái gì? Phượng thiền ra vẻ kinh ngạc mà đánh gây nàng, trật lại ủy khuất mà nếu máu, ta này chẳng lẽ không phải vì công bằng khởi kiến? Hoàng hậu nương nương nói như vậy, vạn nhất các nàng hiểu lầm ta nhưng như thế nào cho phải. Ngụ ý, hoàng hậu ngài cũng đừng lại châm ngòi. Tuy rằng này đó nữ nhân đều là hoàng hậu mang đến. Kia không thể nghi ngờ là không có khả năng đứng ở nàng bên này, bất quá Phượng Thiển vẫn là không nghĩ ở bên ngoài nhi thượng từ các nàng hướng chính mình trên người bắt nước bẩn. Hoàng hậu ánh mắt hơi hơi cứng lại. Lệ Phi nhìn Phượng Thiển rõ ràng buông lòng bộ dáng, vội vàng cười hòa giải, dù sao nàng mục đích cũng không ở tại đây. Nếu quý Phi nương nương đều nói như vậy, kia thần thiếp đám người liền tại đây cảm tạ. Sau này nếu là nương nương lại nhớ đến bọn tỉ muội, Nhưng ngàn vạn đừng lại nhớ kỹ những cái đó không tốt quá vãng. Phượng Thiền nhìn các nàng một đám mà đem phúc túi bỏ vào nàng khay, khoe miệng dương một mặt ý vị không rõ tươi cười. Không tốt quá vãng. Nói thật, nàng thật đúng là khinh thường nhớ kỹ. Những người này bên trong, chứ bỏ cá biệt mấy cái có thể làm nàng nhớ kỹ. Mặt khác, thật không phải nàng cố ý phô trương xem thường người, mà là nàng sát sát thật thật liền các nàng tên họ là gì cũng không biết, làm sao nói quá hướng hào hảo, nhận lấy này đó phúc úi, vậy vạn sự đại cát Hoàng hậu triển lộ tươi cười, Thiển nhi nhất định có thể sinh cái khỏe mạnh hài tử xuống dưới, bọn tỉ mội cũng có thể an tâm. Đúng vậy, chỉ có chờ quý phi nương nương sinh hạ hài tử lúc sau, bọn tỉ mội mới có thể chân chính an tâm. Lệ phi liền tiếp như vậy một câu. Rõ ràng nàng chỉ là theo hoàng hậu nói nói một câu chúc phúc ngữ, phượng Thiển lại lăng là từ giữa nghe ra một tia cổ quái. Chỉ có chờ chính mình sinh hạ hải tử, các nàng mới có thể an tâm. Chỉ có chờ chính mình sinh hạ hải tử. Tổng cảm thấy những lời này có chỗ nào không quá thích hợp. Phượng Thiển túc một chút mi. Hoàng hậu nhàn nhạt mà cười nhìn Phượng Thiển, phúc túi cũng đưa đến, liền không quay giày Thiển nhi nghỉ ngơi. Nàng đứng dậy, tầm mắt đảo qua mọi người, đi thôi, đều trở về, làm Thiển quý phi hảo hảo nghỉ ngơi, an tâm dưỡng thai. Đúng vậy. Một chúng phi tần cáo lui rời đi. Phượng Thiền nhìn các nàng bóng dáng, càng thêm cảm thấy bất an, chỉ là tới đưa cái phúc túi đơn giản như vậy, dùng đến như vậy thành thế to lớn. Nhưng trên thực tế, các nàng giống như thật sự cái gì cũng không có làm, thậm chí đều chưa từng quá nhiều mà làm khó dễ nàng. Chẳng lẽ là nàng cung đấu kịch xem nhiều cho nên muốn quá nhiều. Đúng lúc này, Đông Dương đi tới tiếp nhận Phượng Thiền trong tay cái kia khay, nương nương thích này đó phúc túi sao. Nếu là thích nói, nô tỷ liền thế nương nương thu. Nếu là không thích, nô tỷ liền đem chúng nó xử lý, nương nương cảm thấy tốt không? Phượng tiện là cảm thấy, chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới không thích. Nàng đối mấy thứ này vốn dĩ liền không có quá nhiều cảm giác, húng chi vẫn là một đám lòng mang ý xấu nữ nhân đưa, sử dụng tới cũng sẽ cảm thấy quái quái đi. Đi trước tìm cái thai ý để nhìn xem, nếu là này đó phúc túi không có vấn đề, người liền tu đi. Tuy rằng các nàng không đến mức như vậy rõ ràng mà ở phúc túi mặt trên động tay chân, bất quá. tiểu tâm một chút luôn là không sai. 644 chương 644 hôm nay sự, hẳn là xem như thành đi. Một đoàn nữ nhân mênh mông quần quần mà tới, giờ phút này lại mênh mông quần quần mà đi. Đi ra phượng ương cung cửa cung kia một khắc, hoàng hậu đầu chật một chút, vừa lúc lệ phi cũng hướng nàng bên này nhìn thoáng qua. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt. Hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn đến một tia quỷ dị tươi cười. Như là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, rồi lại không có cái loại này ăn ý cảm giác. Hoàng hậu tươi cười chung càng nhiều vài phần mờ ảo, bị tầng tầng sương ngủ che lấp, hạm chứa lệ phi xem không hiểu thâm thúy. Lệ phi thoáng nhữ mảy thời điểm, hoàng hậu đã thu hồi tầm mắt không hề xem nàng. Không đợi nàng nghĩ ra cái nguyên cớ tới, liêu tần liền hướng bên người nàng thò qua tới, ân cần mà chào hỏi. Lệ phi tỷ tỷ một cái là phi một cái là tần, tuy rằng liêu tần trước kia rất khinh thường lệ phi nữ nhân này, cảm thấy cái này phi vị có cùng không có cũng không có gì khác biệt, bất quá nay đã khác xưa, rốt cuộc lệ phi rửa vào hoàng hậu này cây đại thụ phía dưới, sớm lập tuy nghiêm. Nàng nếu là lại không biết tốt xấu, vậy thật là không muốn sống nữa. Lệ phi cũng sẽ không nốc có thể vì này đó nữ nhân thật sự là bởi vì thích nàng mới cùng nàng giao hảo. Cho nên đối với Liêu Tần gương mặt tươi cười, Lệ Phi chỉ có thể lo liệu không đánh, lại làm không được dùng ngang nhau gương mặt tươi cười đón chảo. Ngó đối phương liếc mắt một cái, liền không nói. Liêu Tần lại bị nàng này liếc mắt một cái ngóng đốc. Có ý tứ gì? Phía trước còn một bộ người hiền lành bộ dáng tặng chính mình nhiều như vậy đồ vật, mới bao lâu công phu cứ như vậy. Liêu Tần mang theo như vậy nghi vấn đi rồi đã lâu. Rốt cuộc ở một cái mở rộng chi nhánh giao lộ thời điểm nhịn không được. Với lúc top 5 top 3 phi tần đều trở về chính mình cung, nàng liền lại lần nữa xây gương mặt tươi cười đi đến lệ phi trước mặt, nhỏ giọng nói, lệ phi tỷ tỷ hôm nay sự buồn cung về trước, các ngươi nếu là có hứng thú, lại đi dạo đi. Hoàng hậu dịu dàng hào phóng mà cười nhìn mọi người liếc mắt một cái. Lệ phi tổng cảm thấy hoàng hậu xem ánh mắt của nàng có điểm cổ quái, cười như không cười, lại. Nói không rõ một loại. Thân thiếp cung tiễn hoàng hậu nương nương. Mọi người nói. Hoàng hậu đột nhiên ly chẳng cũng không có làm liêu tần nói dừng lại. Hành lễ lúc sau càng là không kiêng nghề gì mà đi theo lệ phi đi đến một bên. Ở lệ phi láo đại không tình nguyện ánh mắt hạng. Một hai phải hướng nàng trước mặt đi. Nhìn thoáng qua mọi nơi chỉ còn lại có hai người bọn nàng. Liêu tần cười nói. Lệ phi tỷ tỷ Hôm nay sự. Hẳn là xem như thành đi. Đến lúc đó không có phượng thiện. Nếu tỷ tỉ, tỉ có thể được hoàng thượng xuống ái, nhưng ngàn vạn đừng quên muội mội, mội nha. Cái gì có được hay không? Lệ phi như mày, ánh mắt hơi hơi chấm xuống, người đang nói chuyện quỷ quái gì, buồn cung không phải thực minh bạch. Liêu tần là thật sự hoàn toàn ngây ngẩn cả người, lệ phi tỷ tỷ Lệ phi chút nào không để ý tới nàng phản ứng, vầy vây tay không kiên nhẫn nói, nếu là không có gì sự nói, buồn cung còn có việc muốn mội, đi trước. Nói xong liền thật sự xoay thân. Liêu Tần lúc này cuối cùng là hiểu được, sắc mặt trắng nhận, cầm lòng không đậu mà tức giận châm trọng lệ phi nương nương, ngươi đây là ở lấy ta đương thương sự. Hiện tại sự tình làm xong, ngươi liền tưởng đem ta một chân đa văng, lại đem chính mình ném đến không còn một mảnh. Ngươi cho rằng thiên hạ chuyện tốt đều ngươi một nhà sao. Lệ phi liền đầu cũng không có chuyện một chút. Liêu Tần nhìn không thấy trên mặt nàng biểu tình. Nhưng đơn từ nàng thẳng thắn bất biến sống lương liền nhìn ra nữ nhân này đối nàng lời nói không hề phản ứng. A lệ phi môi mỏng nhẹ sốc, phát ra một tiếng gần như lạnh lùng cười nhạo, lời nói cũng đừng nói như vậy khó nghe, buồn cung làm cái gì, như thế nào liền bắt người đương thương sự. Người còn không thừa nhận. Liêu tần tức giận đến thân thể đều ở phát run, nữ nhân này cũng thật sẽ tá ma giết lửa a. Như bây giờ xem ra, nếu là sự tình bị điều tra ra, Khẳng định là tính toán làm chính mình một người hát qua. 645 chương 645 không hề tiếp thu bất luận kẻ nào tham hỏi. Không biết ngươi đang nói cái gì. Lệ Phi hử một tiếng, không thể hiểu được. Nói liền nhặt bước rời đi. Liêu tần trừng lớn mắt, tay phải thậm chí vô pháp tự không chế mà cử lên. Ngươi! Ngươi ngươi! Lệ Phi, ngươi cho rằng chuyện này ngươi có thể dễ dàng như vậy mà phủi sạch sao? Chúng ta hiện tại là người trên một chiếc thuyền. Nàng nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ mà bài trừ hoàn chỉnh nói, ta nếu là đã chết, cũng nhất định sẽ gắt gao cắn ngươi không bỏ. Ngươi đừng nghĩ hảo quá. Tràn ngập lửa giận thanh âm rốt cuộc vẫn là làm lệ phi sắc mặt cứng đờ một chút. Nhưng nàng vẫn là không có làm bất luận cái gì trả lời, như là không quen biết phía sau cái kia la lối khóc lóc nữ nhân giống nhau, thậm chí không biết đối phương trong miệng mắng người là nàng, dương cầm đi được bình tĩnh cao ngạo. Trong lòng lại đang mắng, ngu xuẩn. Còn không có xảy ra chuyện nhi đâu liền như vậy nguyền rùa chính mình. quân mặc ảnh đi vào phượng ương cung nội điện thời điểm liền cảm thấy không thích hợp. Phượng Thiển vừa nhắc đầu liền nhìn đến hắn ghét bỏ mà nhữ như mày, nhìn quanh một chút bốn phía, nhìn không được bài trừ một câu, cái gì mùi vị. Si. Ngươi đoan A. Phượng Thiển cười tủng tỉm mà ngồi ở trường kỷ thượng nhìn lên hắn, con ngươi sáng lấp lánh như là đầy sao ở lập lè. Khuôn mặt ảnh cô y dùng cái loại này ghét bỏ biểu tình tiến đến nàng trước mặt tới, trống cái chán của nàng nghe nghe, ngươi, không phải đâu. Như là khó có thể tin dường như lại ở trên người nàng xoa nhẹ đã lâu, hẹp dài mắt phượng hơi hơi híp nguyên bản hài hước quang mang dần dần trở nên thâm thúy, cuối cùng chôn ở nàng đầu vai thật sâu mà hít một hơi, ơn, không phải ngươi, rất thơm. Trong phòng này cuối cùng có cái không như vậy khó nghe địa phương. Vì thế hắn liền vẫn duy trì cái kia tư thế thật lâu sau cũng không chịu động. Phượng Thiền bị hắn liêu đến thẳng ngứa, trong lòng lại là tức giận lại là buồn cười. Vì, ta làm ngươi đoán, ngươi nghe hai hạ còn chưa tính, động tay động chân làm gì. Liền sẽ nhân cơ hội ăn đậu hủ. Tuy rằng nàng biết này, nam nhân trước mắt cũng chỉ có thể đỡ quyền, chạm vào nàng là tuyệt đối không có khả năng. Chấm này không phải ở đoàn sao. Tổng không thể không hề căn cứ địa đoàn A. Nam nhân thấp thấp gửi, không hề có làm chuyện xấu tự giác tính. Ấm áp khô giáo đại trưởng cách ngày mùa thu vật liệu may mặc từng cái mơn trớn nàng tròn vo cái bụng, ôn nhu tinh tế, còn chưa tới lâm buồn thời điểm đâu. Bụng liền lớn như vậy, đến tột cùng là chấm vật nhỏ qua béo, vẫn là vật nhỏ trong bụng hoài hai cái. Phượng thiền miễu môi, nắm lấy hắn tác loạn tay không cho hắn động, người mời béo đâu. Liền không thể là nữ nhi lớn lên béo sao. Một cái đỉnh hai người hiểu hay không? Khuôn mặt ảnh ngây ra một lúc, tươi cười nhiễm vải phần bất đắc dĩ. Phía trước còn nói muốn sinh cái bạch bạch gầy gầy nữ nhi đâu, đến phiên nói nàng béo thời điểm nàng liền không thuận theo, thế nào cũng phải đem trách nhiệm đẩy hài tử trên người đi. Thật là, hắn lắc đầu, đột nhiên thu ánh mắt khôi phục đứng đán, vừa rồi là ai tới. Lệ Phi, ân Phượng Thiền hơi ngạc, theo sau lại lắc đầu, xem như đi, bất quá không ngừng nàng một người. Rất nhiều người đều tới, nói là cho con của chúng ta cầu phúc, cho nên mỗi người đều thân thủ khâu và phúc túi tới đâu. Thu. quân mặc ảnh như mày. Đúng vậy, bất quá ta không có chạm qua Nga Làm Đông Dương tìm Thái Ý ghè đi nhìn, nếu là không thành vấn đề lại lấy về tới thu hảo. Phượng Tiền tranh công dường như nói. quân mặc ảnh hừ một tiếng. Nàng lại trấn An nói, nhân ra cũng không dám to gan như vậy tử A đưa tới cửa đồ vật nếu là không sạch sẽ. Các nàng sẽ không sợ chết. Quân mặc ảnh không để ý tới nàng, chuyên đến Lý Đức Thông, trầm giọng phân phó, chuyên lệnh đi xuống, thiện quý phi sinh sản sắp tới, thân mình không tiện, ở hai tử sinh ra trước kia, không hề tiếp thu bất luận kẻ nào thăm hỏi. Lập tức liền sinh, thật sự. 646 chương 646 chết cũng không chịu nói. Sáng sớm hôm sau, ngự thư phòng. Quân hàn tiêu nhìn ảnh nguyệt khó được làm việc bất lợi bộ dáng liền âm thầm mừng thầm. Đang ở nghĩ lại bên trong ảnh Nguyệt cũng không công phu phản ứng hắn, ngược lại là cố thuyên nhìn hắn một cái, hơi hơi ghét bỏ, ánh mắt kia giống như là đang nói, để ý tao báo ứng. Bất quá quân hàn tiêu mới không sợ, nhiều nhất chính là bị Hoàng Huynh mắng một đốn hảo sao. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, cùng lắm thì căng ra đầu chịu bái, tuy rằng khủng bố một chút, trong lòng run sợ một chút, hảo đi ngẫm lại vẫn là rất đáng sợ. Bất quá Hoàng Huynh phân phó ảnh nguyệt làm sự cũng quá kỳ quái điểm. Tìm liên tịch lúc sinh ra bà đỡ. Tìm tới làm cái gì? Hoàng Huynh khi nào như vậy quan tâm nàng. Chuyện xa xưa như vậy, ảnh nguyệt tìm không thấy cũng rất bình thường. Hùng chi hiện tại cũng không phải ảnh nguyệt tìm không thấy, mà là nhân ra sớm đã đã chết. Như vậy nghĩ, quân hàng tiêu đột nhiên cảm thấy ảnh nguyệt cũng rất đáng thương rất vô tội. Nhưng mà ảnh nguyệt lại không như vậy tưởng. Tuy rằng đế vương không có trách hắn, nhưng hắn tổng cảm thấy sự tình có chỗ nào là không thích hợp. Tỷ như kêu bà đỡ người nhà, bọn họ thái độ giống như là hoàn toàn không nghĩ nhắc tới như vậy một người. Không phải bởi vì tưởng nghiệm cùng bi thống, mà là sợ hãi cùng co rúm. Cứ việc che giấu rất khá, nhưng việc nhỏ không đáng kể địa phương vẫn là gọi người nhìn ra manh mối Rốt cuộc, ở đế vương thật lâu sau trầm mặt lúc sau, ảnh nguyệt lại mở miệng, hoàng thượng thuộc hạ hoài nghi bà đỡ khả năng không phải tự nhiên tử vong. quân mặc ảnh ngưng mi, bị một tầng nồng đậm xương ngủ che lấp lên mắt vượng đống chốc níu lại. Hắn đương nhiên biết ảnh nguyệt không phải một cái sẽ nói hiệu nói vừa người, càng quan trọng là, ảnh nguyệt theo hắn lâu như vậy, làm việc năng lực hắn vẫn là tin được. Cho nên có thể làm ảnh nguyệt nói như vậy, liền tính không phải 10 thành 5 chắc, cũng nên có 8 phần đi. Mới vừa rồi còn tùy ý đắp ở Long án thượng ngón tay hơi hơi một khúc. Thùng thùng mà khấu vang lên mặt bàn, nhàn nhạt mà phun ra hai chữ, vì sao? Thủi hạ đi dò hỏi kia bà đỡ người nhà khi, bọn họ hình như rất sợ, không muốn nhắc tới kia sự kiện. Một cái như thế cũng liền thôi, Phàm là thuộc hạ hỏi đến những cái đó, tất cả mọi người là như thế này, này liền làm người không thể không tò mò. Nhưng cho dù là thuộc hạ uy hiếp bọn họ, bọn họ cũng vẫn là cái gì cũng không chịu nói. Nói xong lúc sau, ảnh nguyện tạm dừng một chút. Lại đột nhiên bổ sung nói, chết cũng không chịu nói. Những người đó một mực chắc chắn chính là bà đỡ tuổi lớn, cho nên đã chết. quân mặc ảnh nhàn nhạt mà cười nhạo một tiếng, chết cũng không chịu nói. Chỉ là bình thường bá thánh mà thôi, chỗ nào như vậy có cốt khí. Bảo hộ lại không phải cái gì quốc gia cơ mật, nói đến cùng bất quá là bởi vì có người đồng dạng lấy bọn họ thánh mà nguy hiếp thôi. Cử cái ví dụ, chẳng qua là nguy hiếp bọn họ người làm cho bọn họ mặt giết người. Ở bọn họ trong lòng để lại kinh sợ tác dụng, sợ chính mình cũng sẽ cư như vậy vô thanh vô tức không có mệnh. ma ảnh nguyệt bằng không, ảnh nguyệt còn không có giết người, cho nên bọn họ tạm thời không sợ. Nếu thật sự trong đó có một người đã chết, những người khác vội vã bảo mệnh nơi nào còn sẽ bận tâm cái gì có thể nói hay không. Đương nhiên, hắn sẽ không dùng giết người đổi lấy bọn họ cung khai, lúc cần thiết chờ xử chút thủ đoạn là đủ rồi. quân mặc ảnh gật đầu một cái. Ngươi trở về đem bọn họ tất cả đều mang về tới, vẫn là lao quý củ, không cần kinh động người khác. Mặt khác, đem năm đó liên trong phủ những cái đó hạ nhân cũng tất cả đều tìm ra, nếu là còn lưu tại liên ra, tạm thời đừng núc đích, chỉ lo tìm những cái đó ly phủ. Là, thuộc hạ Minh Bạch, quân hàng tiêu, ngươi cùng ảnh nguyệt cùng nhau đi ra ngoài. A. Bị điểm danh đoan vương ra trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. 647 chương 647 thiển quý phi nguồn sinh. Quân mặc ảnh cười như không cười mà liếc mắt nhìn hắn. Phái ra đi tìm Long Vi người đã có tin tức. Quân hàn tiêu đồng tử co rụt lại, trong lòng tức khắc liền đánh vài cái lộn bộ. Ta! Hoàng! Hoàng đầu lưới của hắn như là thắt giống nhau, liền lời nói cũng không biết nói như thế nào. Cố thuyên chỉ kém không vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đoan vưng ra, nhìn một cái đi, tiêu ngải vừa rồi xem kịch vui. Hiện tại đến phiên ngài bản thân đi. Như thế nào, hiện tại nghe được Long Vi tên liền lời nói đều nói không nên lời. Quân mặc ảnh hư lạnh một tiếng, nhìn một cái này không tiền đồ hình dáng, lúc trước có bản lĩnh đem nhân khí đi, hiện tại liền cho hắn kêu ngạo rốt của ca. chấm xem ngươi bộ dáng này cũng không cần đi tìm người, trực tiếp hồi ngươi đoan vương phủ nghỉ ngơi đi thôi. Quân hàn tiêu hiện tại chỉ nghĩ đào cái hố đem chính mình chôn Đều do Long Vi cái kêu bà điên. Nếu là chờ hắn tìm được rồi nàng, thế nào cũng phải đem nàng lột ra rút gân hảo hảo giáo dục một đốn không thể. Hoàng huynh, thân đệ khá tốt, thật sự khá tốt. Hắn miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, cứng đở vô cùng. quân mặc ảnh biết hắn trong lòng cấp, cũng không hề cùng hắn so đo, liền ở lúc trước gặp được nàng địa phương, có người nhìn đến quá nam trang trang điểm nàng. Người đi rang nam hẳn là là có thể tìm được rồi. Cụ thể chi tiết, người đi ra ngoài hỏi ảnh mượt đi. Là, Đa tạ hoàng huynh. Đa tạ hoàng huynh. Quân hàn tiêu cao hứng đến liền khỏe miệng đều ở run rẩy. Long vi, hảo ngươi cái bà Điền giả thành nam trang trốn đến Giang Nam đi đúng không? Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương đúng không? Xem ngươi hiện tại còn như thế nào an toàn? Ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình đến lúc đó có thể nghĩ ra một cái cũng đủ tốt lý do, nếu không ngươi nhất định phải chết. Mà giờ phút này, Xa ở Giang Nam Long vi liền đánh vài cái hát xì, không có kỳ quái mà như mày, ai đang mắng nàng. Quân hàn tiêu nhịn không được trong lòng hưng phấn, lại hợp với nói hai tiếng, đà tạ hoàng huynh. Cuối cùng là bị quân mặc ảnh trắng liếc mắt một cái, hắn mới xám xịt mà chạy ra đi. Cố thuyên nhìn chầm chầm hắn cùng ảnh nguyệt bóng dáng âm thầm buồn cười, thẳng đến đế vương thông thả ung dung mà đầu tới thoáng nhìn mới bông dưng bừng tỉnh lại đây. Hoàng thượng, vi thần cũng có chuyện bầm báo. Hắn trần chờ một chút, nói, mặc thiếu huyên có rơi xuống. Liên ở không lâu phía trước, thuộc hạ nói hắn xuất hiện ở kinh thành trên đường cái. Trên đường cái. Quân mặc ảnh không tin người nọ lá gan lớn như vậy, không khỏi hỏi, đang làm gì. Cố thuyên khỏe miệng chịu chịu, mua nữ tử phấn mặt. Quân mặc ảnh ngây ra một lúc, chợt hung hăng néo néo giữa mày, các ngươi bị hắn phát hiện. Hiện tại hắn khẳng định đã rời đi, lại muốn tìm hắn khả năng sẽ có điểm khó khăn, đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, không hảo. Lý Đức thông đột nhiên lớn tiếng gõ cửa thanh âm kinh động bên trong hai người, đồng thời cũng đem cố thuyên sợ ngây người. Lý công công chính là như vậy. Đế vương sẽ lưu một cái như vậy lỗ mãng xúc động người tại bên người hầu hạ. Không đến mức đi. Bất quá thực mau hắn liền minh bạch, Lý Đức Thông này hoàn hoàn toàn toàn chính là vâng chịu đế vương tốt đẹp truyền thống, cho nên mới như vậy. Đường Lý Đức Thông mồ hôi lạnh ròng ròng mà nói xong Thiển Quý phi muốn sinh tin tức này khi, bất quá chính là chớp mắt công phu, trước mắt hình như có một đạo minh hoàng hiện lên, chờ Cố Thuyên cùng Lý Đức Thông phản ứng lại đây, ngự thư phòng nơi nào còn có đế vương thân ảnh. Lý Đức Thông cương một chút, cất bước liền chạy, theo đi lên. Cố Thuyên nhìn đế vương phản ứng, ánh mắt hơi hơi một ngừng, trước mắt hiện lên lại là Long Ngâm cung kia Trương Tú lệ nội nhân mặt. Luôn là Ô Nhu, khi có quật cường, 648 chương 648 đều cho chấm cuối ngay. Lý Đức Thông một đường đi nhanh mà chạy cũng không đuổi kịp Đế Vương thân ảnh. Vốn dĩ Đế Vương bước đi lộ thời điểm hắn phải chạy vội mới có thể đuổi kịp, mà giống hôm nay như vậy liền Đế Vương là như thế nào rời đi cũng chưa thấy rõ ràng, lại sao có thể cùng được với? Hắn biết Đế Vương đang khẩn trương, ngay cả hắn cũng khẩn trương đến sắp chết nha. A phi phi phi, nói cái gì có chết hay không? thật là miệng chó phun không ra ngả voi. Bất quá kia tiểu cô nãi nãi đột nhiên muốn sinh là chuyện như thế nào. Liên lửa điểm khúc nhạc dạo đều không có, thật sự quá dọa người hảo sao. Lúc này mới hơn 8 tháng A. Mọi người đều nói 10 tháng hoài thai, 10 tháng hoài thai, kia hải tử tự nhiên muốn trăng tròn mới có thể sinh hạ tới A. Nhưng này tiểu cô nãi nãi cũng không biết là chỗ nào ra vấn đề, thế nhưng trở tay không kịp cho bọn hắn tới cái sinh non. Lý Đức thông một bên chạy một bên tưởng, rõ ràng đều đã nhập thu, lại gấp đến độ hắn một đầu mồ hôi lạnh. Đãi chạy đến phượng ương cung thời điểm, sớm đã là hắn ròng ròng chật vật bất ham. Khẩn trương làm sao ngăn hắn một cái, quân mặc ảnh trước đây đuổi tới phượng ương cung thời điểm, cũng là xưa nay chưa từng có hoảng loạn. Tựa như kia có mang bị thái hậu đòn hiểm thời điểm, hắn cũng là như thế này, một lòng đều treo ở cổ học nhi, căn bản không bỏ xuống được đi. Bên thai quanh quẩn chỉ có trong lồng ngực trái tim kinh hoàng thanh âm, bùm bùm mà vang cái không ngừng. Nàng thế nào? Cái này ý niệm chống đỡ hắn từ ngự thư phòng một đường chạy như bay đến Vượng ương cùng giờ phút này đối với kia một chúng nô tài, hắn lại hỏi không ra tới. Hầu kết hơi hơi lăn lộn một chút, há miệng thở dốc giọng nói lại như là bị thứ gì ngăn chặn. Hung hăng mà nắm chặt lòng bàn tay, hắn mới khẳng khẳng thanh âm bài trừ một câu, thiển quý phi thế nào? Ở đây trong lòng mọi người không có một cái không đội Thời điểm mấu chốt vẫn là Đông Dương trước hết trấn đỉnh xuống dưới, còn là đem nói đến Đức Quãng, Nữ không thành câu, Hoàng thượng, Nương Nương vừa rồi kêu đau bụng. Nô tỷ cũng không biết. Nương Nương sắc mặt đột nhiên rất khó xem, Nô tỷ khiến cho người đi truyền Thái Ý thì chính là. Chính là Thái y thì còn không có tới thời điểm, Nương Nương liền ngất xỉu. Nô tỷ làm người đỡ Nương Nương nằm xuống, sau lại Thái Ý thì liền tới rồi. Thầy Ý Ý nói nương nương là là sinh non. Nói tới đây, Đông Dương Thanh Âm đã mang lên một kia khóc nước nở. Giờ phút này bọn họ thật sự không thể không may mắn, bà đỡ là sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Đều là có bao nhiêu năm đỡ để kinh nghiệm và đỡ. Lúc trước 5 tháng thời điểm đế vương cũng đã sớm mà làm các nàng chuẩn bị. Hôm nay đi vào phượng ương cung lúc sau, bà đỡ nhóm lập tức liền đi vào, nhắm chặt cửa phòng chung sớm đã vội làm một đoàn. Lý Đức Thông gần nhất Liền nhìn đến như vậy một bức cảnh tượng, đế vương bị mọi người ngăn ở ngoài cửa, đen kỳ sắc mặt giống như là báo táp tiến đến khúc nhạc dạo, phẳng phất những người đó còn dám nhiều cản hắn một lát, liền sẽ trực tiếp bị hắn ánh mắt nháy mắt hạ gủ. Hoàng thượng, ngài không thể đi vào A phòng sinh thấy huyết, không may mắn a Đúng vậy Hoàng thượng, nương nương ở bên trong có bà đỡ cùng y y hẻ nữ chăm sóc, sẽ không xảy ra chuyện. Hoàng thượng ngài vạn kim chi khu. Sao có thể đi cái loại này dơ bẩn nơi, nếu là nương nương đã biết, chỉ sợ cũng là nếu không cao hứng. Phượng Ương cung cung nhân khó được lớn mật một hồi, nói chính là như vậy ngỗ nghịch đế vương nói, Lý Đức Thông đều không khỏi đổ mồ hôi. "Đều cho chấm cung ngay." Đế vương bạo nộ thanh âm vang lên. "Hoàng thượng, đừng tưởng rằng có nàng thế các ngươi chống lưng chấm cũng không dám động các ngươi, nếu là lại không cũng ngay, chấm liền phải đầu của các ngươi." Không khí nhất thời rằng cọ không dưới khuôn mặt ảnh Thái Dương gân xanh ẩn bại lộ ra tới, bất an ngày lên. Nhưng vào lúc này, Hoàng hậu cùng các cung các điện các phi tần đều tới, ngay cả Thái Hậu cũng không ngoại lệ nghe tin tới rồi. 649 chương 649 hắn tuyệt không có thể ở thời điểm này phóng nàng một người. Mặc kệ quan hệ như thế nào, cũng mặc kệ các nàng đối phượng thiển ấn tượng như thế nào, hiện tại muốn sinh cái này dù sao cũng là trong cung đứa bé đầu tiên, húng chi vẫn là cái sinh non nhi. Ai đều không tránh được khẩn trương một phen, đương nhiên, khẩn trương nguyên nhân ở gì, liền không được biết rồi. Chỉ sợ đại đa số người vẫn là hy vọng nương lần này cơ hội trực tiếp làm bên trong một thi hai mệnh mới hảo. Hoàng thượng đây là đang làm gì? Ra tiếng Thái Hậu. Tuy rằng nàng biết chính mình hiện tại ở Hoàng đế trong lòng đã không quan trọng gì, liền tính nói chuyện tới cũng sẽ không có cái gì phân lượng, nhưng lúc này giờ phút này... Nàng vẫn là nhịn không được dùng một loại răn rẻ ngự khí mở miệng Nàng vừa rồi nghe được cái gì Hoàng đế thế nhưng muốn cho này đó nô tải cút ngay Tự mình tiến phòng sinh đi Nay đều gọi là gì chuyện này A Liên tính hắn khẩn trương phượng thiện Liên tính hắn thật là phi phượng thiện không thể Cũng không cần liền như vậy một lát thời gian cũng muốn đi vào buổi đi Hiện tại lại không phải cái gì bị thương lăn lộn việc nhỏ nhi Mà là sinh hải tử A nam nhân sao lại có thể tiến phòng sinh như vậy dơ bẩn nơi? Hùng chi hắn vẫn là một sớm đế vương A dính lên cái gì đen đuổi đồ vật làm sao bây giờ? từ xưa đến nay cũng chưa loại này quy củ. quân mặc ảnh nhìn đến Thái Hậu, trên mặt bạo nộ rốt cuộc yên lặng vài phần, mẫu hậu. Hắn trầm rọng gọi một câu, châm chỉ là ở giáo một đám không hiểu chuyện cầu nô tài. Nghiêm túc biểu tình đảo thật đúng là như là có chuyện như vậy nhi. Thái Hậu khí cười. Hoàng thượng cho rằng ai ra là láo hồ đồ sao. Nàng tứ liên tịch đỡ, run rảy ngón tay hướng đế vương phía sau kia phiến cửa phòng, đó là phòng sinh, là dơ bẩn nơi. Hoàng vạn kim chi khu, sao có thể tùy tùy tiện tiện đi vào. Hoàng thượng nhưng đừng hồ đồ A. Mẫu hậu cũng nói chấm là vạn kim chi khu, làm sao sợ dơ bẩn. Quân mặc ảnh sắc mặt lạnh hơn, chỉ cảm thấy những lời này từ mẫu hậu trong miệng nói ra như là mang theo một cổ vô tận châm trọc. So bất luận cái gì những người khác đều muốn chuông hoa. hung chi, chấm cũng không cho rằng chấm nữ nhân cho chấm sinh hài từ địa phương là dơ bẩn nơi. Tâm lý chỉ có một ý tưởng, bồi nàng. Mặc kệ hắn vật nhỏ có bao nhiêu kiên cường, hắn tuyệt không có thể ở thời điểm này phóng nàng một người. Bởi vì hắn biết, nàng không phải sẽ không sợ, chỉ là mỗi lần vì làm hắn không như vậy đâu, mới không thể không kiên cường. Hoàng thượng. Thái Hậu cũng là vì Ngài Hảo A Hoàng Hậu nhấp ngồi khuyên đủ. Cầm miệng. quân mặc ảnh lạnh giọng đánh gãy. Lúc này ai đều không có chú ý tới. Liêu Tần nhìn Lệ Phi liếc mắt một cái, có chút khẩn trương, lại không biết đang khẩn trương chút cái gì. Nhận thấy được nàng ánh mắt, Lệ Phi cũng không giống hôm qua như vậy nhìn như không thấy. Chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngầm có ý cảnh cáo. Ở mọi người nhìn không thấy địa phương. Tay nàng lại sớm đã gắt gao nắm chặt ở cùng nhau. Nàng cũng khẩn trương. Sinh non A, thông thường như vậy sinh sản sẽ so bình thường đủ tháng càng thêm khó khăn không phải sao. Như vậy hôm nay Phượng Thiển ở bên trong, có thể hay không liền trực tiếp liền từ sinh non quá độ đến khó sinh đâu. Nếu là đã chết nói, kia thật đúng là thiên trợ nàng cũng A. Hoàng thượng, Thái hậu, chẳng gian, vô số đạo bén nhọn tiếng nói văng lên. Phía trước một tiếng quát trói thay là thái hậu phát ra tới, rồi sau đó mặt kia kinh hô còn lại là mọi người cùng nhau phát ra tới. Nguyên lai like là quân mặc ảnh xoay người đẩy cửa nháy mắt, thái hậu lập tức cấp giận công tâm liền đỏ mắt, một hơi không để đi lên. Quân mặc ảnh quay đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái, tấm mắt lại quét về phía chiều thái hậu chạy tới thái y đi, hè, chấm giọng nói, thái y đi hảo hảo cấp mâu hậu nhìn, nếu là mâu hậu ra cái gì ngoài y muốn, chấm duy các ngươi là hỏi. Nói xong, lại không để ý tới mọi người, phanh một tiếng, trực tiếp đẩy cửa đi vào. 650 chương 650 phượng thiện, ngươi nếu lại không mở mắt ra. Lưu lại một chúng phi tần thủ cơ hồ ngất Thái Hậu, hai mặt nhìn nhau. Tấm mắt ở kia phiến mở ra lại đóng lại cửa phòng cùng Thái Hậu chi gian không ngừng bồi hồi, thẳng đến kia mặt Minh hoàng thân ảnh hoàn toàn bị môn ngăn trở, mới như ở trong mộng mới tỉnh mà phản ứng lại đây, đi vào, đế vương thật sự đi vào. Thái hậu nói đế vương là hồ đồ, không, này không phải hồ đồ, này căn bản chính là điên rồi, ma chướng Vì một nữ nhân, một nữ nhân mà tôi, đặt ở trong tay sủng chơi cũng liền thôi, liền tính là không tiền khoáng hậu độc sủng cũng không nói cái gì, nhưng đế vương hiện tại rõ ràng là trí tự thân an nguy với không mạng A. Từ xưa đến nay, nào có đế vương sẽ đối một nữ nhân làm được như vậy nông nỗi? Lệ Phi không cấm suy nghĩ. Nếu là Phượng Thiển hôm nay có thể khó sinh đã chết, kia thật là không còn gì tốt hơn. Cái kia hòa thủy, nhất định phải chết, ngàn vạn không thể sống thêm chứ. Quân mặc ảnh đi vào phòng sinh bên trong thời điểm, ngoài dự đoán mà không có nghe được đau hô thanh âm, vừa rồi hắn ở bên ngoài liền cảm thấy kỳ quái, này tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng sinh hài tử cảnh tượng không quá giống nhau. Thằng đến đến gần rồi mới biết được, trên giường người nọ hiện tại căn bản vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm. Bởi vì nàng đang đứng ở hôn mê trạng thái Trung quanh thủ liên can người chờ nghĩ mọi cách ở đánh thức nàng Hoàng thượng Đột nhiên có người phát hiện đế vương Kinh hốt như vậy một câu Trong phòng bà đỡ cùng y di hẻ nữ tức khắc cả kinh Quay đầu lại nhìn đến quả nhiên là đế vương giá lâm Lập tức liền sợ tới mức chân mềm Tham kiến hoàng thượng Lên Không cần phải xen vào chấm Tiếp tục làm các ngươi sự Trong lòng mọi người trong lòng run sợ Này chỗ nào là nói mặc kệ là có thể mặc kệ, tiến vào lại không phải một cái tùy tùy tiện tiện tiểu tạp dịch. Trong phòng nguyên bản khẩn trương bầu không khí đã động lại, mỗi người thần kinh đều gắt gao banh thành một cây huyền. Ma nếu là lại kêu không tỉnh nương nương, hài tử sẽ bởi vì hít thở không thông. Không biết là ai nói này nửa câu, giọng nói đột nhiên im bật, chỉ vì đột nhiên nhớ tới đế vương còn ở, dư lại nói rốt cuộc nói không nên lời. Thiện thiện, ngươi nghe được sao? Ngươi một lòng muốn bảo hộ hài tử, vì bọn họ bị nhiều như vậy khổ, như thế nào nhẫn tâm tại đây cuối cùng thời điểm từ bỏ. Mau tỉnh lại đi, chỉ cần ngươi tỉnh, hài tử liền sẽ bình an không có việc gì. quân mặc ảnh nắm chặt tay nàng, nhìn nàng tái nhợt sắp thở ở khuôn mặt nhỏ, hô hấp hơi hơi cứng lại, chậm dãi tiến đến nàng bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói nhỏ một câu. Phượng tiện, ngươi nếu lại không mở mắt ra, hài tử liền sẽ hít thở không thông mà chết. Dữ dội tàn nhẫn, muốn hắn nói ra nói như vậy. Nhưng nếu là không, hắn sợ xảy ra chuyện liền không chỉ là hài tử, còn có nàng. Mọi người không hề trước mắt mà nhìn chầm chầm trên giường kia hình dung tiểu tụy nhân nhi. Đế vương vừa mới bắt đầu nói câu nói kia các nàng đều nghe được, nhưng tự hồ vô dụng, liền ở các nàng tính toán thỉnh thái y, y tiến vào nghị cách mạnh mẽ đem người đánh thức thời điểm. Đế vương lại ở nàng bên thai nói một câu. Lúc này đây... Các nàng đều không có nghe được đế vương nói gì đó. Chính là lúc này đây, Phượng Thiển Mỹ mắt giật mình. Mọi người hô hấp tất cả đều thu lại. Nương nương. Nương nương tỉnh. Đúng vậy, Phượng Thiển tỉnh. Mơ mịt trong ngáy mắt, ở nhìn đến mép giường thủ kia nói minh hoàng khi, mới xác nhận chính mình vừa rồi không phải xuất hiện ảo thính, cũng không phải đang nằm mơ, hắn thật sự vào được. Thật hờ. Đau đớn làm nàng không tự chủ được đến nhăn lại mi. Trong cổ họng phát ra nghẹn ngào dên ngâm. Trong bụng đột nhiên một trận đau đớn đánh út lại, Phượng Thiển một chương miệng, một ngụm rào phá miệng mình. 651 chương 651 Long Chủng, sinh ra. Quân mặc ảnh xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Thiện thiện, đừng cắn. Hắn rôi tay tưởng bẻ ra nàng miệng, nhưng nghề hà nàng cắn đến thật chặt, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn miệng nàng thượng chảy ra lúc sau máu tươi tràn ra. Phượng Thiển, ngươi nếu là đau. Liền căn chấm, có nghe thấy không? Hắn trầm khuôn mặt quá khẽ, hiện tại đem miệng mở ra, mau. Phượng tiền trên mặt thần sắc toàn là thống khổ, tú khí lông mày gắt gao ninh thành một cái kết, phí rất lớn công phu, lại ở quân mặt ảnh kiểm trụ nàng hàm dưới dùng sức dưới tình huống, rốt cuộc mở ra miệng. A một tiếng đau hô, hoàn toàn lôi trở lại trong phòng đám kia trận mắt há hốc mồm người suy nghĩ. Quân mặc ảnh, ngươi đừng động ta, mau đem ngươi bỏ tay ra ta không cắn, đem người bỏ tay ra. Phương Thiền thừa dịp cuối cùng một kia lý trí còn xuất lại, nghẹn nào thanh âm chiều hắn giống lên một câu. Nay một giống liền lại đem mọi người sợ tới mức trái tim đều phải nhảy ra hầu khẩu. quân mặc ảnh a Là đế vương tên đi. này thật là... Hảo, Thiền Thiển đừng sợ, chấm lấy ra. quân mặc ảnh biết nàng suy nghĩ cái gì, liền giống như hắn không nghĩ làm nàng chịu tội giống nhau. Nàng cũng sẽ không nguyện ý ở bất luận cái gì thời điểm thương hắn nửa phần, cho dù là ở nàng thần chí không rõ thời điểm. Trong phòng đánh nước ấm, đệ khăn lông, đỡ đẻ, vội làm một đoàn. Cửa phòng nhất khai nhất hợp thanh âm tại đây ẩm ý bên trong càng hiện rõ ràng, thẳng tắp chạm được nhân tâm điểm mấu chốt đi lên. Nữ tử đau tiếng hô không dứt bên hai, không chỉ là phượng thiện đầy người đổ mồ hôi, ngay cả quân mặt ảnh cũng là gấp đến độ như thế. Nương nương, ngài dùng sức. Lại dùng lực một chút, nương nương, ngài không thể như vậy thở gấp gáp, mau, khít sâu, khít sâu. Bà đỡ nhóm cũng mỗi người gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, húng chi bên cạnh còn đợi cái mặt lạnh sắt thần giống nhau nhân vật, có thể không sợ sao. Phượng Thiền nghe bọn họ chỉ huy toàn bộ làm theo, nhưng trong bụng thật sự đau đến cùng buồn trồn giống nhau, kỳ thật nàng chính mình cũng rõ ràng, thuận sản vốn dĩ chính là muốn đau, húng chi nàng vẫn là cái sinh non. Đời này thật là cái gì xui xẻo chuyện này đều ai trên người nàng luôn một lần. Nửa canh giờ qua đi, Phượng Thiển đã sức cùng lực kiệt, suýt nữa lại muốn ngất xỉu. Bà đã dùng sức bóp nàng người chung, thanh âm đã mang lên một tia vội vàng ngào dung. Nương nương đây là... đây là muốn khó. Cốt ngay. Quân mặc ảnh một chân đá văng nàng, sắc mặt lãnh đến tựa muốn đem người đông cứng, cầu nô tài. Nếu là vô pháp bảo nương nương mẫu tử bình an, các ngươi tất cả đều để mạng lại để. Lập tức có tiếp nhận bà đỡ tiến lên, run run rẩy rảy mà tiếp tục trong tay công tác. Các nàng đương nhiên biết, phàm là trên giường này chủ tử có nửa điểm bất chắc, đế vương sẽ không bỏ qua cho nơi này bất luận cái gì một người. Không chỉ là các nàng, ngoài phòng những cái đó chờ phi tần trong lòng cũng đều bất ổn. Lâu như vậy không nghe được bên trong có động tin gì, nên sẽ không xảy ra chuyện gì như đi. Bất quá các nàng nhưng không nghĩ tới muốn bên trong người bình an không có việc gì. Tốt nhất Phượng Thiển mẫu tử đều đã chết mới đại khoái nhân tâm đầu. Nhất rồi dám liền phải số thái hậu. Nàng dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử, tình cảm luôn là có, cho nên nàng nhi tử hài tử, nàng cũng sẽ không phát rồ mà một hai phải nguyên rùa. Hiện tại tốt nhất kết quả, chính là bảo tử đi mẫu. Nếu là Phượng Thiển đã chết, để lại hài tử, sau này liên tịch nhất định là có cơ hội. Ơn, lưu lại tốt nhất là cái nữ hoa hoa. Về sau liền sẽ không cùng tịch nhi nhi tử đoạt thái tử chi vị. Hoa! Đông Dương, một thanh âm vang lên lượng trẻ con khóc nỉ non thanh đánh vỡ này phân yên lặng, ở mọi người hốn độn tâm hồ thượng lại lần nữa đầu hạ một khối cự thạch. Long Chủng, sinh ra! 652 chương 652 này chủ tử vận khí thật sự quá hảo. Nội điện trung, bà đỡ ôm cái kia tuy rằng nhiễm huyết, lại vẫn nhìn ra được trắng non sạch sẽ. Hai mắt còn trừng đến tròn xoe tiểu bảo bảo nhẹ nhàng thở ra, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, là cái tiểu công chúa. quân mặc ảnh đóng băng trên mặt rốt cuộc lộ ra một kia đã lâu độ cùng, nữ hài tử A là vật nhỏ thích nữ hài tử. Bất quá hắn căn bản chưa kịp xem kia hài tử liếc mắt một cái, khẩn trương mà bắt lấy Vượng thiển tay cùng nàng nói chuyện, nhưng mắt thấy nàng liền phải ngất xỉu, còn không có đụng tới quá loại tình huống này hắn nhất thời không biết có phải hay không nên làm nàng nghỉ ngơi. Chính hoàng hốt gian, bên cạnh một cái khác bà đỡ đột nhiên kinh hô ai nha, này giống như, giống như còn có một cái a Mọi người thật vất vả buông tâm lại một lần huyền lên. Xong bào thai. Nương nương, nương nương ngài đừng ngủ a Nương nương muốn ngắt xỉu Mò ấn huyệt nhân trung. Khuôn mặt ảnh hắc một khuôn mặt nhìn những cái đó lớn mật bà đỡ chẳng những khắp nàng người chung còn dám dùng tay ninh nàng cánh tay cảnh tượng, tấm mắt sắc bén đến cơ hồ muốn đem các nàng bắn chết. Nhưng thực tế thượng, bà đỡ tay cũng ở run à. Nhưng này chủ tử cũng thật không thể ngủ, nếu là hiện tại ngủ qua đi, liền cùng các nàng vừa rồi nói như vậy, làm không hảo một thi hai mệnh. Thật vất vả đem Phượng Thiển từ nửa thanh tỉnh bên cạnh kéo trở về, chạy nhanh lại nói, nương nương, mau dùng sức, dùng sức a a Phượng Thiển chỉ cảm thấy trong đầu bạch quang chật lõe, dây tiếp theo, trước mắt liền hoàn toàn một mảnh đen nhánh. Nương nương đổ máu. Thật nhiều huyết một cái nha hoàng kêu to. Kêu to cái gì? Bà đỡ kinh ngạc một chút, tay run mà xem xét xong cái gọi là thật nhiều huyết lúc sau. Hận sắc không thành thép mà nhắm ngay kia nha đầu đầu chính là một cái tát, lưu điểm huyết không phải bình thường. Làm hại nàng tưởng hậu sản do huyết, kia thật đúng là muốn mạng người chuyện này nha. quân mặc ảnh cũng bị nha đầu này một câu sợ tới mức tim đập sầu ngừng một phách, nhưng lúc này giờ phút này, hắn căn bản nhất không nổi nhàn công phu đi quay ai. Tâm tâm niệm niệm chỉ có một phượng thiện. Hoàng hoàng hoàng thượng, lần này là cái hoàng tử. Hoàng thượng, là, hoàng, là cái tiểu hoàng tử A. Ông cái thứ hai hài tử bà đỡ kích động đến liền lời nói đều nói không rõ, cũng không biết là may mắn chính mình mệnh bảo vệ, vẫn là ở vì này Long phượng thai hưng phấn. Nay chủ tử vận khí thật sự quá hảo, rõ ràng là sinh non, thế nhưng còn có thể bình bình an an sinh hạ hai đứa nhỏ. Không những như thế. Này hai đứa nhỏ vẫn là một nam một nữ, Long Phượng thai, Long Phượng thai a. Trời cao nên là có bao nhiêu chiếu cố, này cũng không biết đời trước tích cái gì đức, nhà người khác mong cả đời phúc khí cứ như vậy nhẹ nhàng rơi xuống này chủ tử trên đầu. Đế vương sủng, quý phi vị, Long Phượng thai, thật thật là cái gì cần có đều có. Thiền quý phi vì sao ngất đi? Quân mặc ảnh bắt lấy Phượng tiền tay hai hàng lông mày nhíu chặt hỏi. Hoàng thượng, nương nương có thể là quá mệt mỏi. Mới vừa sinh xong hai đứa nhỏ, ngủ một lát thực bình thường. Bà đỡ an ủi nói. liền đang nói những lời này thời điểm, nàng ánh mắt đột nhiên chú ý tới đế vương tay. Sừng sốt một chút, không khỏi hít hà một hơi. Ai, này tay a Mới đầu thời điểm, thiển quý phi nói cái gì cũng không chịu cắn đế vương tay, nhưng sau lại sinh hài tử đau đến mức tận cùng thời điểm vẫn là không nhịn xuống lại một lần rảo phá chính mình ngôi, đế vương lại nơi nào nhẫn tâm. Chạy nhanh liền bẻ ra thiển quý phi miệng bắt tay để đi lên. kia một ngụm cắn hạ, liền nàng cái này người đứng xem đều cảm thấy đau, thiệt tình đau đã chết nhà. Nhưng đế vương lăng là không cổ họng một tiếng, liền mày đều không mang theo nhăn một chút mà nhìn trên giường nhân nhi, tràn đầy thương tiếc cùng đau lòng. 653 chương 653 tử bằng mẫu quý. Hoàng thượng ngài này tay, muốn hay không băng bó một chút. Không đáng ngại, chấm liền ở chỗ này bồi. Các ngươi trước đi ra ngoài, trước đi ra ngoài, có như vậy trong nháy mắt, chung quanh kia mấy cái bà đỡ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, sôi nổi ngầm đầu, hai mặt nhìn nhau lúc sau, tầm mắt lại dừng ở đế vương vẻ mặt căng chặt canh giữ ở mép giường cảnh tượng, rốt cuộc xác nhận không phải chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Nhưng chỗ nào có như vậy? Làm hoàng tử các công chúa phụ hoàng, đế vương ngay cả xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái từ đầu tới đôi trong mắt chỉ có một người. Hoàng thượng ngài ôm tiểu hoàng tử kêu bà đỡ tiến lên vài bước, ngài muốn hay không nhìn xem tiểu hoàng tử. quân mặc ảnh giờ phút này lực chú ý hoàn toàn tập trung ở phượng thiển trên người, nghe vậy, túc một chút mi, rồi sau đó mới ân thanh. Nhưng mà ở bà đỡ mặt mày hớn hở mà đem hải tử đưa qua thời điểm, hắn chỉ hơi hơi chật một chút đầu, hướng bên này nhìn lướt qua, ánh mắt chung một mặt nhàn nhạt, nhạt ôn hòa. Bất quá thực mò hắn liền một lần nữa quay lại đi, phân phó nói, đem hải tử ôm đi ra ngoài, làm Đông Dương cùng Lý Đức thông hảo sinh chiếu cố. Những người khác, theo chân bọn họ báo cái bình an, làm cho bọn họ đều trở về đi. Bà đỡ lúc này lại ngây người thật lâu, này tốt xấu cũng là đại hoàng tử, tốt xấu cũng ôm một chút ra. Đế vương liền như vậy cấp bỏ qua. Thật là thân sinh sao. Thở dài. Nhìn thoáng qua hai người gắn bó keo sơn nửa khắc cũng vô pháp chia lìa bộ dáng, đặc biệt là đế vương đối với thiển quý phi mới độc hưu ô nu, bà đỡ giống như có chút hiểu được, nhân ra kia đều là mẫu bằng tử quý, hiện tại giống như ra tới vóc dáng bằng mẫu quý nhà. Nàng vẫy vây tay, làm dư lại nha hoàn ở chỗ này cấp Vượng thiển làm đơn giản rửa sạch, sau đó khiến cho mọi người lui ra. Đương cửa phòng mở ra trong ngay mắt, Bên ngoài chờ người một cái hai cái tất cả đều từ ghế trên đứng lên. Hoàng hậu thực khẩn trương, lệ phi cùng thực khẩn trương, còn có liêu tần, thái hậu. Mỗi người thần sắc đều là ngoài dự đoán đến nhất trí, có lẽ duy nhất ngoại lệ chính là huyền tần, sắc thật là mang theo lo lắng. Mới vừa nghe đến trẻ con lảnh lót khóc nỉ non thanh khi, lệ phi đám người liền biết khó sinh chuyện này không diễn, trong lòng lại tức lại cấp lại khó hiểu nhưng giờ phút này cũng không dám biểu hiện đến quá rõ ràng. Trước ôm hài tử ra tới chính là trước một cái bà đỡ, trong tay vừa vặn ôm kia nữ hải nhi, hoàng hậu vội vàng đón nhận đi, thế nào thế nào? Hải tử nhưng mạnh khỏe, đại nhân nhưng mạnh khỏe. Hỏi cái này vấn đề thời điểm, tay nàng đã dừng ở trẻ con tã lóc thượng hơi hơi sốc lên vừa thấy, nữ hải nhi. Cuối cùng A, hoàng hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng trong lòng vẫn là không thoải mái, Bất quá không quan hệ, không phải Nam Hải Nhi là được. Nếu là thật làm phượng thiển sinh cái hoàng tử ra tới, kia còn lợi hại. Hồi nương nương, đều hảo, đều hảo. Bà đỡ cười ha hả đến không khép miệng được. Hoàng hậu cũng đang cười, cứ việc sự tình không có như đoán trước chung như vậy phát triển, nàng vẫn là cười đến dịu dàng, quay đầu lại đi cùng Thái Hậu nói, mẫu hậu, là cái tiểu công chúa đâu. Lúc này, mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra con hảo là cái nữ hoa hoa. Tới, ai ra cũng nhìn một cái, ai ra này cháu gái nhi trông như thế nào. Thái hổ vài bước đi tới, nhìn kêu hài tử tinh xảo bộ dáng, nguyên bản là vui mừng, nhưng vừa nhớ tới đây là phượng Thiện sinh hài tử, trong lòng đột nhiên liền giác thích không nổi. Đẹp, sắc thật thủy Linh, trưởng thành khẳng định cũng là cái đại mỹ nhân. Miễn cưỡng khen như vậy một câu, Thái hổ liền không nói. Nhưng vào lúc này, Một cái khác ôm hoàng tử bà đỡ cũng đi ra. Thỏa mãn các người đi tiểu yêu tình, Long phượng thai. Bất quá không viết ca ca mội mội nu nhược nị oai tới cái ngự tỉ khí phách tỉ thêm cái mặt lệnh phúc hắc đệ đi. Ta thích ba nhi tử cứ như vậy ngâm nước nóng. 654 chương 654 đã bị phượng thiện cấp đụng phải. Trước hết chú ý tới bên kia chính là hoàng hậu, trên mặt miễn cưỡng duy trì ý cười cứng đờ. Nha, đây là song bào thai A. Nàng ôm một tia may mắn đi qua đi, nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là sợ hãi. Mọi người nghe vậy đều là ngẩn ra, sinh non còn có thể bình an sinh hạ hay Nay phượng thiền vận khí có thể hay không thật tốt quá một chút. Lệ phi trên mặt biểu tình liền càng xuất sắc. Nay tính cái gì? Hóa ra kêu cầu thí trợ sản dược căn bản không có khởi đến nửa điểm hiệu quả, nàng phía trước vội nửa ngày đều là bạch bận việc một hồi. ông trời Người dữ dội bất công, dựa vào cái gì liền đối phượng thiển chiếu cố như vậy? Hoàng hậu nương nương, không phải song bảo thai, là long phượng thai. Kêu bà đỡ ôm tiểu hoàng tử càng là nhạc ga đến mặt mày hớn hở. Quý phi nương nương bình an sinh hạ một đôi long phượng thai, tiểu công chúa là tỷ tỷ, tiểu hoàng tử là đệ đệ. Đã dối một nửa tay hơi hơi cứng đờ, hoàng hậu động tắc có như vậy một lát đình trệ, mà khi hạ ai cũng không có kia nhàn hạ thoải mái đi quản nàng như thế nào. Mỗi người trong lòng đều là nổ tung nổi. Long Phượng Thai Long Phượng Trình Tường A. Nhiều khó được vật khí, đã bị Phượng Thiển cấp đụng phải. Như thế nào mỗi một kiện phát sinh ở Phượng Thiển trên người chuyện này đều hảo đến làm người ngứa răng đâu. Chỉ sợ sau này đế vương đối kia Phượng Thiển muốn so hiện tại càng tốt càng săn sóc, thật là nửa điểm đều không có các nàng chuyện này. Thái hổ giữa mày hung hăng nhảy lên vài cái, tưởng nàng làm hoàng tổ mẫu, liền tính không mừng Phượng Thiển. Đôi đứa nhỏ này cũng không thể biểu hiện đến quá rõ ràng quá cố tình, nếu không cuối cùng là muốn mang thai mang tiếng. Xê vẻ tươi cười đang muốn nhặt bước qua đi, tiêu bà đỡ lại bỗng nhiên cười cùng kính mà mở miệng. Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, còn có các vị các nương nương, mới vừa rồi hoàng thượng khẩu dụ tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa giao từ Đông Dương cô nương cùng với lý công công chiếu cố cô chính là, bên trong thiển quý phi đã bình an không có việc gì, cho nên thái hậu cùng các nương nương đừng lo. Đều sớm chút trở về nghỉ ngơi đi Trong lòng mọi người đều là cả kinh Các nàng như thế nào sẽ nghe không ra Đế vương đây là tại hạ lệnh đổi khách Đông Dương nhìn ra không khí xấu hổ Vội vàng tiến lên đi ôm quá bà đỡ trong tay hài tử Khiêm tốn mà đánh cái giảng hòa Là là là Đa tạ Thái Hậu cùng các vị nương nương Nếu là nhà của chúng ta nương nương biết hôm nay đều tới chỗ này xem nàng Khẳng định đến cao hứng hỏng rồi Bất quá nhìn dáng vẻ chúng ta nương nương một chốc còn vẫn chưa tỉnh lại, cũng không hảo chậm trễ Thái Hậu cùng các vị nương nương nghỉ ngơi. Thái Hậu lạnh lạnh mà liếc nàng liếc mắt một cái, một lời chưa phát. Nhưng thật ra liên tịch nhìn ra Thái Hậu ý đồ, đỡ Thái Hậu tiến lên đi tới cửa. Thái Hậu dùng sức chụp hai hạ môn, Hoàng thượng, nếu thiển quý phi đã bình yên vô sự, khiến cho bọn nô tải chiếu cố đi. Hoàng thượng ra tới nghỉ ngơi một lát, Tổng Đại ở bên trong cũng không phải chuyện này nhi A Nhìn thoáng qua Đông Dương trong lòng ngực hài tử, cứ việc Thái Hậu trong lòng không lớn vui, vẫn là nói, hướng chi như vậy một lát thời gian, Hoàng thượng khẳng định còn không kịp hảo hảo nhìn một cái người này đối nhi nữ đi. Ai ra thấy, là hai cái cực đáng yêu tiểu Hoa Nhi. Nói nhiều như vậy cũng không nghe được bên trong có trả lời thanh âm, Thái Hậu nhữ như mày. Đang chuẩn bị lại nói điểm cái gì, bên trong đột nhiên chuyển đến đế vương trầm thấp trung ngầm có ý khản khản thanh âm. Mậu hậu sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Xem Hải tử cũng không vội tại đây một chút, chờ phượng tiền tỉnh, chấm sẽ tự cùng nàng cùng nhau xem. Thực minh xác đáp án. Ở phượng tiền tỉnh lại phía trước, đế vương là sẽ không ra tới. Thái hậu tức giận đến đầu lại đau một chút. Đỡ đỡ chắn giác nàng trước mắt đột nhiên tối sầm, lào đảo hai bước, may mà liên tịch ở thời điểm này đỡ nàng. 655 chương 655 trợ sản dược. Thái hậu biết đế vương là cái rất có chủ kiến người, một khi quyết định chuyện gì, dễ dàng là sẽ không sửa đổi. Cho nên nàng đơn giản cũng không có lại khuyên, bởi vì nàng biết chính mình nói lại nhiều cũng là phi công, còn làm người chế dễ ước. Liên ý gì hoàng thượng ý tứ đi. Thái hậu gật gật đầu, cũng không đi quản mặt khác phi tần đến tột cùng như thế nào, liền cùng liên tịch một đạo rời đi. Hoàng hậu tự nhiên nhìn ra được thái hậu là không nghĩ lại cùng đế vương áo, một khi đã như vậy. Nàng làm sao không riêng thiện này thân đâu. Trước mắt này hết thảy, cung nàng nhưng không có nửa điểm quan hệ. Nếu hoàng thượng đều nói như vậy, buồn cung cũng đi trước. Hướng tới mọi người hơi hơi mỉm cười, hoàng hậu cũng đi theo đi ra ngoài. Chúng phi tần không phải không biết điều như người, liền thái hậu cùng hoàng hậu đều đi rồi, các nàng còn giữ làm gì. Vì thế nguyên bản nơi nơi là người phượng ương cung lập tức lại an tính lại, chỉ còn lại có thái ý còn ở bên ngoài thủ. Từ sáng sớm đến ban đêm, từ hừng đông đến trời tối, quân mặc ảnh liền như vậy thủ Phượng Thiển chưa uống một giọt nước. Cũng không phải quân mặc ảnh kiên nhẫn thiếu hụt, chẳng qua nàng ngủ lâu lắm, làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Thiện thiện, ngủ đủ rồi, chúng ta đi lên, ơn. Quân mặc ảnh để sát vào nàng bên hai, thanh âm cũng không phải rất lớn, sợ làm sợ nàng. Phượng Thiển không có động, ấm áp khô giáo đại trưởng nhẹ nhàng xoa cái chán của nàng. Thế nàng lao đi kia ti mồ hôi mỏng, quân mặc ảnh lại đem lời nói lặp lại một lần, thiện thiện, trước lên, trong chốc lát ngủ tiếp. Lúc này đây, hắn thoáng đề cao âm điệu, xác nhận trong lúc ngủ mơ nàng cũng có thể nghe được. Nhưng phượng Thiển vẫn là không có động, cùng thường lui tới bị người xảo chứ còn muốn ngủ bộ dáng khác nhau rất lớn. Quân mặc ảnh giữa mày túc một chút, thiện thiện, có thể nghe được chấm nói chuyện sao. Hắn méo méo nàng mặt trong lòng đột nhiên hiện lên một kia không tốt lắm dự cảm. Đông Dương vui mừng mà ở bên ngoài ôm nàng tiểu chủ tử, tuy rằng kia hoa hoa hiện tại còn ngủ, nhưng này không khóc không nháo an an Tĩnh tính bộ dáng thật là đáng yêu cực kỳ. Thường thương nàng lại nhìn xem thu cúc trong tay ôm tiểu công chúa, hai cái mãi hoa hoa đều kế thừa đế vương cùng chủ tử dung mạo, tương tự mặt mày, không giống nhau phong cách, cứ việc hiện tại còn chỉ có như vậy tiểu, cũng đã làm người cảm thấy đáng yêu đến không rời được mắt. Người tới, truyền thái y đi hề. Nội điện đột nhiên truyền đến một tiếng hét to sợ hãi đông giường liên quan xuống tay đều run lên một chút, rũ mắt nhìn thoáng qua trong lòng ngực bình yên ngủ say tiểu hoàng tử, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các thái y cả người dùng mình, vội vàng vọt tới nội điện rời đi, cơ hội là bổ nhào vào mép giường liền hỏi, Hoàng thượng, nương nương làm sao vậy? Lời này vốn là quân mặc ảnh muốn hỏi, bọn họ mới là thái y đi hề hiện tại lại tới hỏi hắn, kia làm hắn đi hỏi ai đây? Chấm nếu là biết, còn muốn các ngươi làm gì? Hắn giận quét bọn họ liếc mắt một cái, chấm giọng nói, còn không mau cấp thiển quý phi nhìn xem, vì sao chấm như thế nào kêu đều kêu không tỉnh nàng. Là, là, viện chính đứng núi chịu xào thành cái kêu cấp thiển quý phi bắt mạch người. Nhưng mà hắn lập lại tham mạch, trước sau không biết vấn đề ra ở nơi nào. Hồi hoàng thượng, Dựa theo nương nương giờ phút này mạch tượng tới xem, hẳn là cũng không lo ngại mới là Cho nên vi thần suy đoán, nương nương là bị kia chợ sản dược bị thương thân thể, thế cho nên đến bây giờ vẫn là hôn mê bất tỉnh. Chợ sản dược. Đông dưng một tiếng cười lạnh từ môi mỏng trung giật ra, quân mặc ảnh trên mặt như là bao phủ một tầng xương lạnh, băng hàng thấu xương, sợ tới mức ở đây tất cả mọi người chạy nhanh túi đầu không dám lại xem hán. Quả nhân A. Hắn liền không nghĩ ra vật nhỏ hảo hảo như thế nào liền sinh non, nguyên lai là bởi vì cái này. 656 chương 656 không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Các thai ý ghi mỗi người sợ tới mức không dám ngừng đầu, liên tiếp nhìn chầm chầm mặt đất, như là hận không thể đem chính mình chôn đến dưới nền đất đi. Ở trong cung đãi lâu rồi, bọn họ đương nhiên biết trong cung rất nhiều địa phương đều không tránh được công ty, đặc biệt là loại này liên quan đến long chủ sự. Từ xưa đến nay hám hại cùng bị hám hại người còn thiếu sao. Chỉ là vị này thiển quý phi lại cùng khắc nương nương không quá giống nhau. Ít nhất, đây là cái thứ nhất hoài thượng Long Chủng. Ít nhất, đây là đế vương che chở đau không cho phép xuất hiện bất luận cái gì một tia sai lầm. Chẳng qua, tại đây trong lúc, này chủ tử vẫn là không khỏi bị nhiều lần thương tổn, mỗi một lần đều cơ hồ bỏ mạng. Ở cái này hậu cung, mỗi người đều muốn cắt nàng mẫu tử mệnh trừ bỏ đế vương ở ngoài, tựa hồ liền không có người là thiệt tình che chở các nàng đãi các nàng tốt. Các thái y ghi một đám đều không hiểu được, vì sao biết rõ kết quả cuối cùng không tránh được vừa chết, vẫn là có nhiều người như vậy người trước nát xuống, người sau tiến lên mà đi nếm thử thai họa này chủ tử, thật sự là vì thánh sủng ngay cả mệnh đều từ bỏ sao. Nhân tâm A, quả nhiên là không yên ổn. Lâu dài chờ mặc, quân mặc ảnh hiếp lại mắt phượng càng hiện thâm thúy, Mặt lạnh xương lạnh vẫn là trước sau như một làm cho người ta sợ hãi. Môi mỏng nhẹ xúc, hơi khàn thanh em banh thật sự khẩn, chỉ là tầm thường trợ sản dược. Viện đúng giờ gật đầu, hồi hoàng thượng, chỉ là tầm thường trợ sản dược. Các ngươi mỗi ngày tới cấp thiển quý phi thỉnh mạch, vì sao trước nay không phát hiện nàng có sinh non dấu hiệu. Hoàng thượng, các thài ý ghi lại là quýnh lên, liên tiếp vài cá nhân đều phát ra thanh âm thần chờ hôm qua tới thỉnh mạch thời điểm nương nương vẫn là hào hảo. hảo cũng không có sinh non dấu hiệu. Chính là hôm nay còn chưa tới thỉnh mạch thời gian, Phượng Ương Cung liền tới người tuyên thai y thần chờ cũng là tới rồi nơi này mới phát hiện. Nương nương sinh non. Mỗi ngày sáng sớm đều cho mời mạch, bởi vậy thuyết minh bị người hạ dược thời gian là ngày hôm qua sáng sớm cho tới hôm nay sáng sớm. Quân mặc ảnh không thể không liên tưởng đến hôm qua đã tới Phượng Ương Cung này đó nữ nhân, là các nàng bên trong mố một cái, vẫn là mố mấy cái hay là các nàng tất cả đều có phân tham dự. Vô luận như thế nào, hắn đều không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Nếu dám ở hắn nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải lúc sau làm ra như vậy sự, liền trách không được hắn máu lạnh vô tình. Nương nương khi nào mới có thể tỉnh lại. Quân mặc ảnh môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp, trầm giọng hỏi. nay các thái y thì tất cả đều mặt lộ vẻ trần chờ Quân mặc ảnh bỗng dưng cười lạnh một tiếng. Các ngươi hiện tại là tưởng cùng chấm nói, các ngươi cũng không biết không xác định, làm chấm cứ như vậy chờ. Tức giận đột nhiên dâng lên, căn bản ức chế không được. Hoàng thượng, vi thần không phải ý tứ này. Viện chính liên tục lắp đầu, chỉ là nương nương thân mình xác thật không có vấn đề. Mạch tượng tuy rằng suy yếu lại cũng vững vàng, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khẳng định là có thể tỉnh lại. Viện chính dám can đảm khen hạ như vậy cửa biển. Một phương diện sắc thật là bởi vì sợ bị đế vương lửa giận lan đến, chỉ phải trấn an, nhưng về phương diện khác, liền tính mượn hắn 100 lá gan hắn cũng không dám ở đế vương trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, trong lòng không có 10 thành năm chắc, hắn sẽ không nói nói như vậy, bằng vào hắn nhiều năm y thuật trấn bệnh xung dưới, sắc thật chính là như vậy mạch tượng không sai. Quân Mặc Ảnh cũng đúng là biết điểm này, cho nên đem tầm mắt từ trên người hắn thu hồi, liền không hề khó xử hắn. Đi ra ngoài, Nếu chặt giữa mày tựa hồ đã vô pháp bông ra, quân mặt ảnh tay phải hơi hơi dương lên, lộ ra kia chỗ mang huyết tấn ký, chỉ vào cửa phương hướng không nghĩ lại nhìn đến bọn họ. Đêm nay canh giữ ở bên ngoài, có tình huống như thế nào chấm sẽ tùy thời cho các ngươi tiến vào 657 chương 657 không phải mất chi nhớ, là điên rồi. Là. nay đã là tốt nhất kết quả. Các thái y y đương nhiên sẽ không bởi vì muốn ở bên ngoài thủ một buổi tối mà cảm thấy bất mãn. Chỉ là, ánh mắt chạm đến đế vương trên tay vết máu, tức khác hoàng sợ, viện chính liên thanh nói, Hoàng thượng, tay của ngài. Quân mặc ảnh phất tay háo đem tay thu trở về, không có việc gì. Nói rõ là không muốn băng bó ý tứ. Viện chính khẽ thở dài một cái, Hoàng thượng ngài như vậy, nếu là nương nương tỉnh lại thấy, định là muốn khổ sở. Tuy rằng Thái Ý kia lúc ấy cũng không ở đây, chỉ là nhìn đến cái kia cùng loại dấu răng tồn tại, lại liên hệ trên giường kia chủ tử trên môi những cái đó khô cạn huyết, không sai biệt lắm liền minh bạch. Bọn họ bình tĩnh cơ trí đế vương a, chỉ sợ thật là thua tại này chủ tử trên người. Dù sao nương nương hiện tại còn không có tỉnh lại, không bằng hoàng thượng sấn trong khoảng thời gian này làm vi thần rửa sạch một chút miệng vết thương. Quân mặc ảnh nhắm mắt, bắt tay rồi đi ra ngoài. Một buổi tối nàng đều không có tỉnh. Dựa theo thái y kêu lời nói ý tứ, nàng rõ ràng chỉ là quá mệt mỏi ngủ rồi, vì sao sẽ biến thành như vậy. Lưu lại các thái y ở phượng ương cung thủ, tới rồi lâm chiều thời gian, quân mặc ảnh vẫn là ly phượng ương cung đi thượng Triều Lâm Triều thời điểm, sở hữu đại thần đều biết đông lan đệ nhất vị hoàng tử ở hôm qua sinh ra, mãn cho rằng đế vương sẽ làm trò cả chiều văn võ mặt nói đến việc này, không nghĩ tới, từ đầu đến cuối. Đế vương đều không nói một lời, sắc mặt lánh đế làm cho bọn họ không dám mở miệng. Cảm kích giả đều minh bạch, kia đơn giản là bởi vì thiện quý phi còn không có tỉnh lại thôi. Đương nhiên, bọn họ có thể nhìn ra chỉ là đế vương tâm tình không tốt, lại không biết đế vương liền lúc này đều ở phân tâm tưởng kia còn chưa tỉnh lại vật nhỏ. Lâm triều một kết thúc, đế vương liền xài bước mà biến mất ở mọi người trong tâm mắt, liền phản ứng thời gian cũng chưa cho bọn hắn. trở lại ương Còn chưa đi đến nội điện, liền nghe được bên trong truyền đến một trận bén nhọn kêu to. quân mặc ảnh giữa mày đột nhiên nảy dựng vọt đi vào. Lý Đức Thung ngốc lăng một cái trước mắt, cũng vội vàng đi theo một đạo vọt vào đi. Nếu là hắn không có nghe lầm nói, vừa rồi thanh âm kia, là kia tiểu cô nại nại ở kêu. Đây là rốt cuộc tỉnh lại. Chính là, hai tử đều đã sinh xong rồi, vì sao còn sẽ kêu đến như vậy? Thế lương! Đi vào đi vừa thấy. Bên trong cảnh tượng hoàn toàn đem hắn hoảng sợ. Tuy là quân mặc ảnh Trấn định, cũng không khỏi sửng suốt hai giây mới phản ứng lại đây. Thiền thiền hắn không dám tin tưởng mà nhìn trên giường cái kia đem chính mình cuộn thành một đoàn gắt gao súc ở trong góc vật nhỏ. Có lẽ là vừa rồi sinh quá hài tử nguyên nhân, ngủ một ngày một đêm vẫn là làm người cảm thấy nàng hình dung tiểu tụy, hai mắt lỗ trống. Vừa tới đến cập chiều bên kia đi rồi hai bước, lại là à, một tiếng thét tròi thai. Quân Mặc Ảnh bước chân liền như vậy sinh sôi ngừng. Kinh ngạc còn trong mắt hắn chưa từng rút đi, Quân Mặc Ảnh chuyển qua đi nhìn những cái đó nơm lửng lo sợ thái ý, ý nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ai tới cho chấm giải thích một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Viện chính vừa nhấc đầu liền đối diện thượng đế vương gắt gao banh khởi hàm dưới, tim đập lại như là lỡ một nhịp. Hắn nhắm mắt lại, như là sắp phải bị chấp hành tử hình pháp nhân, run giọng nói: "Hồi hoàng thượng, ngài đi thượng chiều lúc sau không lâu, Nương nương liền tỉnh. Ở đế vương lạnh léo lạnh léo lại sắc bén trong tầm mắt, hắn đột nhiên một run run, nuốt vài khẩu nước miếng, mới miễn cưỡng tiếp tục nói, chính là nương nương tỉnh lại lúc sau liền. Liền ai cũng không quen biết, ai cũng không cho tiếp cận. Thần chờ cùng nương nương nói chuyện, nương nương giống như, giống như cũng nghe không hiểu. Đơn giản tới nói, không phải mất chi nhớ, là điên rồi. Không cần cấp, điên rồi làm theo có thể tiêu xái Chiếu cố tiểu điên tiển giống nhau có ái, thuận tiện giải quyết mấy cái cạn bã. Trong đó có cái đại cặn bã, đoán là ai. Khắc, ta tiểu yêu tinh nhóm vé tháng đánh thưởng, sờ sờ đại. Thêm càng thêm càng, ngày mai cũng thêm. Ở thêm càng trên đường càng đi càng xa. 658 chương 658 đối với như vậy một cái kẻ điên. Quân mặc ảnh hung hăng chấn động. Ai cũng không quen biết, ai cũng không cho tiếp cận. Cũng bao gồm hắn sao. Không, hắn không tin. Cơ hội là lập tức liền một lần nữa quay lại đi hung hăng mà nhìn chầm chầm phượng thiện. Ánh mắt đều không phải là hung ác, chỉ là quá mức thẳng tóc tầm mắt làm người khác nhìn cũng thấy e ngại. Vừa mới nhấc chân, thậm chí chưa kịp bước ra một bước, nữ tử thét trói hai tiếng nói lại một lần cắt qua mọi người màng hai. Khuôn mặt ảnh trước mắt vẻ đau xót, huyền hắc mắt phượng trung ảnh ngược chỉ có nàng run bẩn bật thân thể. Giờ phút này nàng tựa như một cái bất lực trẻ con. So với bọn hắn hải tử càng sâu, tầm mắt mới vừa một chạm đến hắn liền sẽ đột nhiên lùi về đi. Nàng đang sợ hắn sao? Cái này nhận chi làm quân mặc ảnh trong lòng cảm thấy vô cùng thất bại, thiện thiện, ngươi không quen biết chấm sao. Hắn không chết tâm địa chiều nàng đi qua đi, tùy ý nàng thét trói hai điên cuồng đến lắc đầu lui về phía sau, cho đến phía sau lưng chống lại cứng rắn mặt tường. Lùi không thể lui. Quân mặc ảnh mạnh mẽ áp xuống trong lòng không đành lòng. Quỳ một gối ở trên giường, thân thể hướng nàng cái kia phương hướng khuynh qua đi, cánh tay dài một vớt liền làm bộ muốn đem nàng ủng tiến trong lòng ngực. Không biết có phải hay không bởi vì hắn động tác quá mức cường ngạnh, vẫn là sắc mặt của hắn quá khó coi, hay là là hắn không hề chấp mắt dừng ở trên mặt nàng tầm mắt làm nàng cảm thấy sợ hãi, phượng thiển liền như vậy một bên kêu một bên khóc ra tới. A A Ước chừng là không dám đối hắn động thủ, chứ bỏ lắc đầu cùng thét trói thai. Phượng Thiển cho hắn duy nhất phản ứng chính là liền không ngừng run dậy thân thể, mặt khác một mực không có, thậm chí không có quân mặc ảnh đoán trước chúng kia từng cái tạp rừng ở trên người hắn nắm tay. kỳ thật ở quân mặc ảnh trong lòng, hắn vật nhỏ vẫn luôn đều rất lợi hại, ít nhất ở trước mặt hắn nàng có thể không thêm che dấu biểu đạt tâm tình của nàng. Chính là nhìn xem hiện tại, nàng ngay cả cự tuyệt cũng không dám, chỉ có thể dùng nước mắt tới biểu đạt tâm tình của nàng. Hắn tình nguyện nàng đánh hắn. Thiền thiền, đừng sợ, là chấm. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ nàng cái gây muốn mượn này làm nàng bình tĩnh trở lại, chấm sẽ không thương tổn ngươi, đừng sợ, ngoan. Chấm thấp trấn an tiếng nói ở nàng bên thai văng lên, lại nửa điểm không có khởi đến mong muốn hiệu quả. khuôn mặt ảnh ánh mắt có thể đạt được chỗ đó là nàng càng khóc càng hung bộ dáng, khóc đến hắn chỉnh trái tim đều nắm ở cùng nhau phím đau. Trong lòng khó chịu làm sao ngăn hắn một người ở đây mọi người không một không vì trước mắt một màn này động dung. Bọn họ biết đế vương khẩn trương thiện quý phi, nhưng đó là đối từ trước cái kia thông minh lanh lợi lại thông thấu nữ tử, chỗ nào là đối hiện tại cái này kẻ điên. Muốn thật lại nói tiếp, đối với như vậy một cái kẻ điên, đổi làm các đời lịch đại đế vương, kia đều là cảm thấy bất tưởng, muốn đem này biếm lánh cùng mới được nha. Nhưng nhìn xem hiện tại, đế vương rõ ràng là khó chịu tới rồi tâm khảm nhi ấm áp khô giáo đại trưởng như thường lui tới sở hữu thời điểm giống nhau, lòng bàn tay ôn nhu mà lau đi trên mặt nàng nước mắt, nhưng vô luận hắn như thế nào nỗ lực cũng vô pháp hoàn thành cái này công tác, chỉ vì hắn mỗi lần mới vừa sắt xong, lại có nhiều hơn thành trôi nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Mà nàng gần như gầm nhẹ tiếng thét trói thai nghe vào lỗ thai hắn, càng là giống như một phen sắc bén truy thủ, đâm vào hắn ngực. Trước nay không gặp nàng như vậy đã khóc, chưa từng có. Đông Dương cuối cùng là không đành lòng lại xem đi xuống, mặc kệ là đế vương khó chịu đau lòng cùng ô nhu vẫn là chủ tử sợ hai thét trói thai cùng run dậy, nàng đều không đành lòng lại xem đi xuống. Vì thế không màng mọi người kinh ngạc ánh mắt, cũng mặc kệ chính mình hành vi có thể hay không chọc giận đế vương, lập tức vọt tới mép giường quỳ dạp xuống đế vương dưới chân. Hoàng thượng, cầu xin ngài, ngài tạm thời trước không cần tới gần nương nương được không? 659 chương 659 Hoàng thượng trong lòng nên nhiều khổ sở. Đông Dương chính mình cũng sợ đến muốn chết, chính là vừa thấy đến vượng thiển hai mắt đấm lệ mơ hồ bộ ráng, nàng liền tráng là gan nói, Hoàng thượng, nương nương nàng. Hiện tại hình như rất sợ người tiếp cận, không bằng ngài trước rời đi một chút, nhìn xem nương nương có thể hay không dừng lại được không. Chủ tử sợ bất luận kẻ nào, bất luận kẻ nào đều không cho tiếp cận. Có lẽ đế vương biện pháp sẽ hữu dụng, Thời gian dài chủ tử liền không khóc không gọi, chính là nàng thật sự không đành lòng lại xem đi xuống. Chủ tử giọng nói đều đã ách, thật sự không thể còn như vậy đi xuống. Quân Mặc ảnh thân thể bởi vì đông dương những lời này bỗng chốc cứng đờ, đúng vậy, hắn như thế nào sẽ nhìn không ra đâu, nàng sợ hắn, nàng kháng cự hắn. Nhưng hắn cố tình chính là không tin tà, một hai phải đại ở bên người nàng, chẳng sợ nàng nước mắt lan tràn. Là hắn không tốt. Quân Mặc ảnh trệ hô hấp. Kích sâu một hơi, thiện thiện, không khóc. Châm đi, được không? Hắn rốt cuộc trầm dãi đem trong lòng ngực người buông ra, lui về phía sau vài bước. Đông Dương nhìn trên giường người nọ đống chốc một chút cuộn đến càng khẩn, kia tư thế cơ hội là muốn đem bản thân dán đến tường mặt sau đi. Khóc tiếng la lại rốt cuộc dần dần nhỏ xuống dưới. Đông Dương trong lòng nhất chịu nhất chịu đau, nương nương đừng sợ, nô tỉ là Đông Dương. Nàng thử thăm dõi từ từ hướng phía trước. Ngạnh giọng nói nói, ngài đừng sợ nô tỉ, làm nô tỉ cho ngài lao lao, được không? Nhìn ra được, Phượng Thiển vẫn là sợ. Có lẽ duy nhất khác nhau, chính là nàng đối Đông Dương kháng cự không có đối quân mặc ảnh như vậy rõ ràng, ít nhất ở Đông Dương quá khứ thời điểm nàng sẽ không thét trói thai, chỉ là đầy mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm, đôi mắt không chấp mắt. Tương tự cảnh tượng làm Đông Dương nghĩ tới chủ tử lúc trước thế hoàng thượng chắn kiếm lúc sau tỉnh lại bộ dáng. Tựa hồ cũng là như thế này có chút sợ hãi, chỉ là ngay lúc đó chủ tử lại chỉ là không có ký ức bản năng khẩn trương, mà hiện giờ. Nàng thậm chí hoài nghi, chủ tử còn có thể hay không nói chuyện. Rốt cuộc, ở nàng trong tay ti lùa đụng tới Phượng Thiển mà khi, Phượng Thiển không có ra tiếng. Đông Dương khẽ buông lòng một hơi, trong lòng lại là lại hỉ lại yêu. Thì chính là chủ tử rốt cuộc không phải đối mỗi người đều như vậy kháng cự, nếu không muốn các nàng như thế nào gần người hầu hạ Yêu chính là chủ tử tiếp nhận rồi nàng lại kháng cự hoàng thượng, hoàng thượng trong lòng nên nhiều khổ sở. quân mặc ảnh nhắm mắt, đông dương, chiếu cố hảo ngươi chủ tử, chấm chế chút lại đến. Hài tử chấm sẽ làm bà vũ nhịn. Hắn xoay người, chiếu các thai y phất tay ý bảo một chút, liền mang theo kia mãn nhà ở người đi ra ngoài. Tới rồi ngoài điện, trên mặt biểu tình tức khắc liền lệnh. Đêm qua là ai tin thể mỗi ngày đến cùng chấm nói không có việc gì. Như bây giờ cũng kêu không có việc gì. Quân mặc ảnh cười lạnh, có phải hay không muốn chấm chém đầu của các ngươi, mới tính có việc. vi thần không dám. vi thần có tội. Phía dưới đột nhiên liền quỳ xuống một tảng lớn. Chấm hiện tại không cần nghe các ngươi nói cái gì có dám hay không, Thiện quý phi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Viện chính run run một chút, chính là không có biện pháp, đế vương tầm mắt lại dừng ở trên người hắn, hắn đành phải căng ra đầu đáp, hồi hoàng thượng. Thiển quý phi thân thể xác thật không việc gì, thần chờ bắt Mạch thời điểm cũng không có cha ra bệnh gì tới, cho nên vi thần phỏng đoán.